Có người liền bắt đầu đoán giận, ta này hôm qua mới đưa một đám tốt nhất củ sen bán cho Dư ra, kia chính là tốt nhất, giá cả thấp liền không nói, hiện tại Dư lại đều không xem như thượng phẩm, này muốn đưa đến trong cung đi đồ vật, có được hay không? Dư ra cũng trưởng thủy huyện nội thương hộ, A Văn không chỉ có biết cái này, còn biết này Dư ra cùng ngụy Trung chỉ chính là mặc chung một cái quần, ngụy Trung chỉ ngại với chính mình thân phận không hảo tự mình ra mặt, khiến cho Dư ra tới giá rẻ thu mua, cuối cùng lại giá cao bán đi, thật thật đáng giận. Nàng nghĩ nghĩ, thống kê cấp dư ra bán quá củ sen người, sau đó làm những người này chỉ chuẩn bị một bộ phận nhỏ, còn lại tắc vẫn là dựa theo quy củ tới, tuyển tốt nhất. Ba ngày sau liền có người tới bắt hóa, các ngươi đều mau chút chuẩn bị. Ba ngày thời gian không nhiều lắm, đặc biệt là còn muốn rất nhiều số lượng, cuối cùng còn muốn thống kê đến cùng nhau lại lần nữa sang chọn, Này không phải cái đơn giản công tác, trong nhà tráng lực thiếu, cơ hồ đều là khoác tinh trạng nguyệt vội. Rốt cuộc, ở toàn thôn đều động viên lên dưới tình huống. Ngày thứ ba buổi sáng, A Văn ra sân trước liền đôi mấy chục khung cụ sen, đều là vừa từ ngoài ruộng rút ra, còn có thể nghe đến nồng đậm bùn mùi tanh nhi, nhưng mà này còn xa xa không đủ. Lưu Thị lo lắng nhìn trong viện cụ sen, A Văn, nơi này số lượng không đủ, thời gian này cũng không đủ, nếu là trách tội xuống dưới, này này có phải hay không đến rơi đầu. Không ngừng là Lưu Thị, ở đây tất cả mọi người thực khẩn trương, tuy rằng vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy hưng phấn, nhưng bình tĩnh lại đại gia mới cảm thấy áp lực thật lớn. thượng cống chính là một phen kiếm hai lưỡi, làm hảo, tự nhiên vinh quang vô số, nếu là làm không hảo, vậy như đi ở mũi đao thượng giống nhau, hơi không lưu ý, chỉ sợ cũng sẽ bị thứ cả người đục lỗ. A Văn cũng là cho mày, nàng tuy rằng cố ý để cao cống phẩm phẩm chất yêu cầu, vì chính là làm số lượng không đạt được, đương nhiên nàng có tính toán của chính mình, chỉ là hiện tại tựa hồ so đoán chức còn không nhiều lắm. Nàng ở trong đám người nhìn nhìn, hai cái thôn người cơ hồ đều ở, sau đó lại thiếu một người, đó chính là Lý Thị. Tôn Lượng cũng không thấy bóng người, nàng không cấm ngạc nhiên nói, tôn thúc một nhà như thế nào không có tới. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, tôn thông một nhà cũng coi như thượng gieo trồng nhà giàu, hiện tại thế nhưng không có tới, nếu là hơn nữa nói, hẳn là sẽ nhiều không ít. Có người liền nói, kỳ quái, ta rõ ràng nhìn đến bọn họ một nhà ở ngoài ruộng bận việc hai túc, như thế nào không lại đây. Ta vừa mới còn nhìn đến tôn thông tức phụ đi thôn trở ra. A Văn nhướng mày, nỗi lòng mấy cái chuyện, trong lòng sáng ngời. từ lạnh một tiếng xem ra có người muốn làm độc lập chúng ta hiện tại là hai cái thôn đều buộc ở một cái dây thường thượng ai đều không thể buông tay nếu là có cái nào rất đội kia liên lụy chính là chúng ta mấy chục khẩu người nàng nói xong trong đám người đã bước lên khởi một cổ nồng đầm phất nộ rốt cuộc này quan hệ đến đại gia tánh mạng hiện tại lý thị không xuất hiện rõ ràng là tưởng liên lụy ừ. như vậy tưởng tượng liền có người sùng phong nhận việc nói ta đi đem nàng tìm tới không đến làm nàng một người liên lụy chúng ta mọi người đúng đúng ta cũng đi ta cũng đi a văn bất đắc dị nhun nhun vai yên lặng chiều lý thị nói thanh khiểm ta cũng không phải là cô ý muốn cho ngươi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ai làm ngươi hiện tại còn không hợp đàn đâu kỳ thật nàng biết lý thị đi thôn trưởng ra muốn làm gì a văn còn nhớ rõ chính mình lúc trước mới đến thời điểm lý thị đáp ứng giúp mã thị hãm hại lưu thị lúc ấy mã thị liền đáp ứng năm sau củ sen muốn giá cao mua lý thị ra nhưng hiện tại tình huống có biến phòng chừng lý thị là đi tìm mã thị thảo cách nói đi Nói đến nơi này liền lại không thể không sách một câu, bởi vì mỗi năm các thôn dân bán củ sen thời điểm, đều là bắt được thôn trưởng ra đi bán. Nói cách khác, la đại hữu một nhà chính là phụ trách bang nhân thu mua, đương nhiên cũng có thể từ giữa dành một bộ phận nhỏ ích lợi. Lại nói lý thị tìm được mã thị, quả nhiên nói chính là này cha chuyện này. Mã Liên, em vẫn luôn tôn ngươi là thôn trưởng phu nhân, đối với ngươi vẫn luôn tất cung tất kính, này năm trước nói rất đúng tốt, Tiêm đem kia xui xẻo kim chén phóng lưu hoa thơm cỏ lạ ra. Ngươi liền cấp tiêm nâng lên củ sen lên giới, ngươi này sao nói chuyện không tính toán gì hết nột. Mã thị hư lạnh một tiếng, cười khẩy nói, ngươi làm việc bất lợi, còn không biết xấu hổ để khi đó, ngươi còn nhớ rõ khi đó sự là như thế nào xong việc không. Còn có mặt mũi tới tìm ta. Lý thị kỳ thật biết trong thôn củ sen muốn thượng cống, nhưng nàng không muốn, nàng chỉ nghĩ như vậy nhiều củ sen, vẫn là tốt nhất, đều phải đưa cho người khác, này khẳng định không có toàn bán tới có lời, đây là nói có chút nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn. thượng cống đều có ghi lại, không có nàng Lý Thị tên, nàng căn bản đừng nghĩ đem củ sen phiên bội bán. Ngươi ngươi ngươi cái không biết xấu hổ nói chuyện không giữ lời, yêm yêm liều mạng với ngươi. Lý Thị khí không được, tùy tay nắm lên cái gậy gộc liền phải đánh qua đi. Mã Thị cũng nổi giận, cũng là nắm lên cái cái trội, hai người mắt thấy liền phải đánh lên tới. Mà đúng lúc này, La Đại Hưu rốt cuộc chịu không nổi hai nữ nhân đánh nhau, đi ra cả giận nói, các ngươi đều ngừng nghỉ ngừng nghỉ, dư lão bản còn ở nơi này, giống cái gì? mã thị vừa nghe mặt âm trầm xuống dưới lý thị lại là vui vẻ vội ném gợi gộc liền hướng bên trong đi định ngạc nói nguyên lai dư lão bản ở a sớm nói a im liền đem củ sen toàn mang lại đây la đại hữu đẩy đẩy mã thị thấp giọng nói muốn trách cũng trách ngươi lúc trước nhiều chuyện dư lão bản ở chỗ này ngươi đừng náo sự nàng muốn bán vậy cho nàng để một ly sớm chút đuổi rồi nàng đi mã thị không cam lòng dậm chân một cái lại cũng không có biện pháp lý thị cách làm là hoàn toàn không màng đại gia liên ở mấy cái sung phong nhận việc người chuẩn bị đi thôn trưởng ra tìm lý thị lý luận thời điểm tôn thông cùng tôn lượng lại dùng xe bỏ kéo mấy sọt tò củ sen lại đây a văn cười cười nàng liền biết mập mạp nhất định sẽ không làm người thất vọng nhưng mà mặc dù có này mấy cái sọt làm bổ số còn kém rất nhiều cái này đại gia lại sầu lên tôn lượng tẽ đến a văn trước mặt xin lỗi nói a văn yêm nương yêm nương chỉ là suy xét không chu toàn ngươi đừng trách nàng yêm đại nàng cho ngươi nhận lỗi a văn tức giận trắng liếc mắt một cái không phải cho ta nhận lỗi, là cho đại gia nhận lỗi. Đúng đúng, cho đại gia nhận lỗi, yêm cùng cha đem củ sen đều mang lại đây, ngươi cũng không thể lại trách tội yêm, càng không thể chán ghét yêm. Tôn lượng nghiêm túc nhìn nàng, tựa hồ A Văn không nói một câu khẳng định nói tới, hắn liền không cam lòng dường như. A Văn bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, hảo hảo, ta không trách ngươi, ta không phải keo kiệt như vậy người. Có nàng những lời này, tôn lượng mới chân chính buông tâm. Này còn kém rất nhiều, sao chỉnh? Có người hỏi A Văn trên mặt nhìn không ra một chút ít lo lắng, ngược lại là cười nói, yên tâm đi, chúng ta chỉ lo chờ người tới là được. Đại gia cũng không có chờ lâu lắm, vừa qua khỏi chính ngọ một khắc, liền lục tục có đại hình xe bò xuất hiện ở Thủy Ma Thôn. Xe bò đều ngừng ở trên đường, Lâm Thành mang theo mấy người đi vào A Văn ra trong sân, nhìn đến xếp thành sơn cái sọt, lại an bài người theo thứ tự kiểm tra rồi, xác định không thành vấn đề, cuối cùng mới đưa lớn lớn bé bé cái sọt trang xe. Này trong lúc, Tất cả mọi người cung kính quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng nhi. Đãi sở hưu trang xe sau, Lâm Thành lại phát hiện số lượng thiếu, những người này chẳng lẽ dám chậm trễ như vậy tưởng tượng, hắn mang theo vài phần tức giận chất vấn nói, như thế nào thiếu. Mọi người lúc này đều sợ tới mức rũ thấp đầu không dám mở miệng, A Văn lại là không chút hoang mang ngẩng đầu nói, hồi bẩm đại nhân, còn có một đám thượng thừa cụ sen, vốn là muốn thượng cống, chỉ là bị người trước tiên cường mua đi, lúc này mới dẫn tới số lượng không đủ. Lâm Thành Lược có khác biệt nhìn A Văn, năm nào năm đều sẽ phụ trách đoạt lại công phẩm, Thủy Ma thôn vẫn là lần đầu tiên tới, nhưng loại này chưa hiểu việc đời bình dân, nhìn đến hắn không nên là sợ tới mức run bần bật sao? Liền như như bây giờ, quỳ người, ai mà không sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên, cố tình, cái này tiểu cô nương, trong trẻo con ngươi nhìn người, chút nào không thấy khẩn trương hoặc là sợ hãi, ngược lại có loại chắc chắn tự tin, đây là muốn đưa tiến hoàng cung, ai lớn mật như thế dám mua đi? Hắn trầm giọng hỏi. A văn mặt lộ vẻ vài phần vẻ khó xử, do dự nói, đại nhân, lời này không biết có nên nói hay không, dân nữ nếu là nói ra đâu, có thể giải quyết hiện tại vấn đề, có thể sau lại có đại đại vấn đề, nhưng nếu là không nói đâu, về sau tuy rằng ăn ổn, nhưng đại nhân nơi này không báo cáo kết quả công việc được, đại nhân cũng vô pháp nhi trở về phục mệnh. Lâm Thành nhịn không được cười cười, thầm nghĩ cô nương này có ý tứ, lời này rõ ràng là muốn cho hắn chủ động mở miệng do hỏi, hơn nữa gánh vác nàng trong miệng đại đại vấn đề trách nhiệm, Còn tuổi nhỏ nói chuyện như thế rót tự trước câu, hắn không chỉ có không có phản cảm, ngược lại muốn biết nàng có thể nói ra nói cái gì tới, liền hứa hẹn nói, ngươi cứ nói đừng ngại. A Văn Kỳ thật cũng không nói thêm gì, bất quá là đem khoảng thời gian trước trong thôn củ sen tiêu không ra đi, sau đó chính mình đi trước Chi Châu tham gia công phẩm tuyển chọn hơn nửa tháng tỉ thí sự thuật lại một lần. Đương nhiên, về ngụy trung trì này một hối, nàng nói phá lệ cẩn thận. Đại nhân, chúng ta đều là nhất giản dị bất quá nông dân thôi. Ngụy Đại Nhân đều mở miệng nói muốn mua chúng ta củ sen, này cử giải quyết hai cái thôn lửa xém lông mày, chúng ta đều lòng mang cảm kích nột, tuy rằng năm rồi củ sen đều là 5 ly mỗi cân, nhưng năm nay không có người mua, chúng ta còn đều cho rằng chỉ sợ một ly đều bán không đến, còn hảo Ngụy Đại Nhân thiệt tâm, thế nhưng cho chúng ta hai ly mỗi cân giá cao, này nhưng cảm động mọi người a, đều sôi nổi lấy ra ngoài ruộng nhất hảo. Nhất thượng thừa củ sen bán cho hắn. Lâm Thành càng nghe sắc mặt càng trầm, ngươi là nói, Tốt nhất thế nhưng đã bán cho nơi đây huyện lệ. A văn lừ một tiếng, khó hiểu nói. Đương nhiên, người khác đều ra hai ly nột, tổng hảo quá lạn ở ngoài ruộng mương Hà hoa. Ngụy đại nhân đây là cho chúng ta suy nghĩ, đều do những cái đó tiểu thương. Năm nay sao đều cùng ước hảo dường như không tới nột, chậm trễ đại nhân trở về phục mệnh thời gian. Còn thỉnh đại nhân tha thứ chúng ta này đó vô tri thôn dân đi. Nàng cung kính khái một cái đầu. Lâm thành trầm mặc một cái trước mắt, xoay người ở tùy tùng bên thai phân phó vài câu. Sau đó liền thấy kia tùy tùng mang theo vài người vội vàng rời đi A Văn trong lòng cười thầm Ngụy Trung Trì làm họ dư mua như vậy thật tốt cụ sen Như vậy đoạn thời gian khẳng định đều còn không có vận đi ra ngoài Lâm Thành chỉ cần dẫn người đi một cha Là có thể điều tra ra Đến lúc đó liền tính Ngụy Trung Trì có một trăm há mồm hắn Cũng giải thích không rõ ràng lắm Sớm tại tỉ thí kết quả vừa ra tới thời điểm Tin tức liền sẽ chuyển tới trường thủy huyện huyện Nha Nói cách khác Ngụy Trung Trì là trước hết biết chuyện này nhưng mà ở hắn biết đến dưới tình huống thế nhưng còn dám chính mình giá thấp thu mua tốt nhất nói cách khác hắn Ngụy Trung chỉ dám can đảm dùng làm vi thượng cống cống phẩm này tội nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ chỉ nhìn một cách đơn thuần lâm thành xử trí như thế nào đúng rồi đại nhân Ngụy đại nhân ngày thường công vụ bận rộn căn bản không có thời gian tự mình xử lý hắn đều là làm dư lão bản cấp hỗ trợ hôm nay sớm ta còn nhìn đến dư lão bản ở chúng ta thôn trưởng trong nhà đâu phần 24 lâm thành hơi mang tìm tòi nghiên cứu nhìn a văn hắn trong lòng rõ ràng nha đầu này cơ linh đi những câu đều là nói ngụy đại nhân như thế nào như thế nào hảo nhưng những câu đều là ở chứng thực ngụy trung trì tội lừa trên gạt dưới thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân chỉ sợ hắn nếu là miệt mài theo đuổi lên còn có thể tra được càng nhiều chỉ là thượng cống thời gian cấp bách hắn phân thân thiếu phương pháp căn bản không dành bận tâm một cái tiểu huyện lệnh ăn hối lộ trái pháp luật a văn nhìn hắn ánh mắt châm xuống lâm thành ánh mắt đã nói cho nàng kết quả chỉ sợ lần này muốn đem Ngụy Trung Trì vấn tội là không có khả năng. Nàng trong mắt mang theo một tia châm trọng, Lâm vùng ven muốn là không đem một cái nho nhỏ trường thủy huyện để vào mắt, có lẽ với hắn mà nói, một cái nho nhỏ thủy ma thôn căn bản không đáng hắn lo lắng lực. Lâm Thành bị xem trong lòng chấn động, hắn rõ ràng cảm giác được Á Văn nhìn về phía chính mình đã không có mới vừa rồi cung kính, tuy rằng trên mặt biểu tình không thay đổi, nhưng trong mắt đã là trần chửi xem thường. Hắn trong lòng ám đạo quả nhiên là cái nhảy bén nha đầu, lại cũng không giận. Ngược lại cười nói, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, các ngươi đều trước lên bãi. Sau đó mang theo người nên ngang mà đi. Lâm Thành đi rồi, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới dám đứng dậy, các đều hưng phấn không thôi, dịu dít thảo luận vừa rồi kích động. Nơi này người, cơ hồ đều là lần đầu nhìn thấy lớn như vậy trận trượng, hưng phấn kích động đều thực bình thường. A Văn cười nhìn đại gia thảo luận kịch liệt, đối lưu thì nói, nương, hiện tại thời tiết cũng nhiệt, chúng ta đem đại gia lưu lại uống ly trà đi. lưu thị sảng khoái đồng ý chạy nhanh cùng vương thẩm nhi vội vàng đi thu xếp cảnh tang đứng ở dưới bóng cây nhìn nàng trong mắt mang theo ý cười a văn lơ đãng vọng qua đi vừa lúc tầm mắt chạm vào nhau nàng giật mình chợt cười lắc đầu chính mình trong lòng ý tưởng chỉ sợ đã bị hắn xem thấu bởi vì số lượng không đủ thời gian lại đuổi lâm thành mang theo người thẳng đến la đại hữu gia đương hắn đuổi tới thời điểm vừa lúc nhìn thấy lý thị cùng dư láo bản đang nói củ sen giá cả lý thị phẫn nộ lên án mã thị nói chuyện không giữ lời Ngươi nếu là không đáp ứng, tiêm ngó sen không không bán cho ngươi. Lý thị cuối cùng căm giận nói. Bởi vì mã thị chỉ đáp ứng cho nàng giá cả như cũ là 5 ly mỗi cân, căn bản không thay đổi quá. Mã thị cũng không khách khí, bán hay không tùy ngươi, hiện tại cống phẩm đã tuyển đi rồi. Ta xem ngươi như vậy nhiều củ sen có thể bán được chỗ nào đi, dù sao này giới là không thể lại cao. Ngươi cuối cùng hiện tại liền đi đem củ sen lấy lại đây, qua canh giờ, ta nhưng không cam đoan còn có thể bán được 5 ly. dư khánh cười nói muốn hòa hoãn hai người không khí các ngươi cũng đừng cãi cọ kỳ thật năm ly giá cả đã không thấp địa phương khác phẩm chất so nhà ngươi còn hảo lại chỉ có thể bán hai ly ngươi nên thỏa mãn lâm thành đột nhiên đẩy ra đại môn sắc mặt âm trầm muốn tích thủy giống nhau phía sau người sớm đã xông lên đi đem mấy người bao quanh vây quanh la đại hưu tuy rằng không biết hắn là người phương nào có thể thấy được thứ nhất thân không tầm thường trang điểm là sợ tới mức không dám hé răng lớn mật nhìn thấy tư nông đại nhân còn không giới quỳ Có người quát lớn nói, la đại hưu đám người vừa nghe, cắt xác mặt một bạch, sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Lâm Thành rửa gần nhìn quét qua đi, trầm giọng nói, ai là họ Dư. Dư Khánh trong lòng hung hăng run lên, thầm nghĩ chính mình khi nào đắc tội lớn như vậy nhân vật, sợ hai rũ thấp đầu. Muôn Thanh nói, Thảo Dân đúng là Dư Khánh. Chính là ngươi, thu mua công phẩm. Ngươi cũng biết chính mình phạm vào tội gì. Lâm Thành lạnh giọng chất vấn nói, Dư Khánh bất quá là cái tiểu tiểu thương. Khi nào gặp qua loại này nhân vật lợi hại, tức khắc sợ tới mức chân mềm nũng, cơ hồ muốn dán trên mặt đất, lắp bắp nói, đại nhân tha mạng à, thảo dân thảo dân cái gì cũng không biết, hết thảy đều là dựa theo ngụy đại nhân phân phó sở làm, thảo dân cái gì cũng không biết ta. Lâm Thành thấy uy hiếp hiệu quả đặt tới, liền chậm lại chút thanh em nói, vậy ngươi nhưng thừa nhận tự mình thu mua cống phẩm tội. Thủy ma thôn có bao nhiêu người bán cho ngươi, bán nhiều ít, từ thật đưa tới, nếu có nửa câu dầu dếm, tha cho ngươi không được Dư Khánh cũng không phải ngu ngốc, lúc này đã đại khái có thể đoán được sao lại thế này, định là hắn cùng Ngụy Trung chỉ cấu kết sự bại lộ, nhưng lúc này thừa nhận không khác tử lộ một cái. Hắn cắn định chính mình cũng không có cùng thôn dân ký tên điều, liền lắc đầu phủ nhận nói: Hồi bẩm đại nhân, thảo dân cũng không biết đây là có chuyện gì a, cái gì thu mua cấm phẩm, này có lẽ có tội. Thảo dân đảm đương không dậy nổi, còn thỉnh đại nhân nắm rõ a, chết không nhận tội đúng không? Lâm Thành hư lạnh một tiếng. Vậy ngươi có dám cùng thủy ma thôn cam tuyển thôn thôn dân rằng co? Hắn vừa rồi đã làm người xác định những cái đó thôn dân cũng không có rời đi, đều tụ ở A Văn Gia, tựa hồ đang chờ hắn triệu hắn dường như. giữ Dư khánh khẽ cắn môi, thầm nghĩ này muốn từng nhà rằng co, cũng không phải một chút sự, hắn vừa lúc có thể nhân cơ hội này làm la đại hưu cấp mị trung trì truyền lời, chỉ cần kịp thời đem những cái đó củ sen giấu đi không cho người phát hiện, như vậy liền tính lâm thành hoài nghi, nhưng không có chứng cứ cũng không làm gì được. Liên gật đầu nói, hết thể toàn nghe đại nhân an bài đó là lâm thành làm người đem dư khánh áp lên chiều áp văn gia đi trước khi đi thời điểm dư khánh hướng la đại hưu đưa mắt ra hiệu người sau hiểu ý gật gật đầu dư khánh buồn còn tò mò lâm thành muốn dẫn hắn đi chỗ nào rằng co mà đương hắn nhìn đến áp văn gia mãn viện tử người khi sắc mặt thoáng chốc một bạch, thân mình run cùng run rẩy dường như lâm thành lạnh lùng nhìn hắn một cái lớn tiếng nói ai từng đem củ sen bán cho người này đều đứng ra mọi người vốn đang kỳ quái vì sao hắn đi mà quay lại Lại gặp được Dư Khánh bị người ép, trong lòng đã sáng tỏ vài phần, vì thế mười mấy cá nhân sôi nổi đứng ra, đều nói chính mình bán nhiều ít cấp Dư Khánh. Nhiều người như vậy đều chỉ chứng hắn, Dư Khánh cái này mới là thật sự dọa choáng váng, run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất liên tục xin tha. Giám kỳ mãn bản quan, đem người này mang về, như thế ác hành, bản quan nhất định phải bắt lấy này sau lưng người. Hắn nhìn A Văn trầm giọng nói, như là cố ý nói cho người sau nghe dường như. A Văn cười cười. trong mắt có cảm kích chi ý bởi vì rằng có thời gian quá ngắn la đại hữu căn bản không kịp thông chi ngụy trung trì cho nên đương lâm thành mang theo người xông vào huyện nha thời điểm cơ hồ không có phí công phu liền tìm tới rồi rất nhiều củ sen quả nhiên như a văn theo như lời phẩm chất đều là thượng thừa ngụy trung trì há hốc mồm nhìn thình lình xảy ra lâm thành cùng với người sau trong miệng nhưu nghịch chi tội này đủ để cho hắn cửa nát nhà tan dương thị cùng diệp thị sợ tới mức không được diệp thị nếu là biết này hết thể khởi nguyên là chính mình lắm miệng chỉ sợ muốn hôi đến ruột đều thanh đại nhân này hết thể đều là hiểu lầm hạ quan không dám hoài nửa phần nhu nghịch tâm tư là hắn hãm hại ta thỉnh đại nhân nắm rõ a ngụy trung chỉ quỳ trên mặt đất run bần bật hắn đoán độc nhìn dư khánh trong lòng nghĩ khẳng định là người này bán đứng chính mình dư khánh lại là cả giận nói ngụy đại nhân việc này rõ ràng ngươi cảm kích lại còn muốn cho thảo dân làm ra bực này sự tới ngươi rõ ràng là không có đem thánh thượng để vào mắt còn mưu toan dùng so cống phẩm còn đồ tốt. Ngươi làm càn, nói hiệu nói vượng, người tới nột, cho ta đem người này bắt lấy. Ngụy trung chỉ không nghĩ tới cái này, ngày thường đối chính mình túi đầu không lưng người lúc này sẽ đến cắn ngược lại hắn một ngụm, tức khác là đã quên Lâm Thành tồn tại, khởi sướng Nguy tới. Lâm Thành nhìn này hai người chó căn chó, mà dư khánh càng là bất cứ giá nào giống nhau, thế nhưng phía trước phía sau rũ ra Ngụy trung chỉ rất nhiều hành vi phạm tội. Mà một bên sớm có người bắt đầu bút ký hạn. lâm thành sai người đem củ sen đều trang xe cái này số lượng thế nhưng vừa vặn đủ không nhiều không ít hắn chỉ hơi nghi hoặc một cái trước mắt liền cũng không miệt mài theo đuổi đại nhân chúng ta đã chậm trễ thời gian rất lâu hay không lập tức chạy trở về tâm phúc hỏi lâm thành suy xét luôn mãi lưu lại một người đem ngụy trung trì tội trạng đưa đến chi châu chi phủ chỗ hơn nữa thư từ làm chi phủ nhất định phải công chính thẩm tra xử lý này án sau đó mới mang theo người rời đi thậm chí một nhận được tin hàm không dám chậm trễ lập tức ra roi thúc ngựa đổi tới trường thủy huyện xuống tay thẩm tra xử lý này án ngụy trung trì bị hạ ngục nghe nói trong phủ thu ra không ít tiền tài chỉ là dư khánh sợ tội tự sát vốn dĩ muốn lên án ngụy trung trì ác hành hiện tại lại là chết vô đối chứng sự tình kêu rảo ở chỗ này cảnh tăng nhàn nhạt nói a văn lạnh lùng cười này ngụy trung trì đảo cũng không ngu ngốc tìm người đem dư khánh giải quyết cứ như vậy liền vu khống hán đại có thể nói chính mình cùng dư khánh ngày xưa có cái gì sâu xa Người sau là trả thù hoan uổng hắn, cứ như vậy, thậm chính không có nhân chứng, chỉ sợ chuyện này cuối cùng vẫn là sẽ không giải quyết được gì. Sự tinh dảo vài ngày, thậm chính tuy rằng cực lực tìm kiếm Ngụy Trung chỉ mấy năm nay ăn hối lộ trái pháp luật thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân chứng cứ, khá vậy không biết như thế nào, thế nhưng cha không đến bất luận cái gì một chút dấu vết để lại ra tới. Mà kết quả cũng chính như A Văn suy đoán như vậy, Ngụy Trung chỉ một mực chắc chắn chính mình cùng Dư Khánh coi ân oán, hắn là bị Dư Khánh hãm hại oan uổng. thậm chí tìm không thấy chứng cứ mặc dù không cam lòng lại cũng không có biện pháp chỉ có thể đem ngụy trung trì phong ra bất quá tịch thu tiền tài lại bởi vì sáng sớm liền đăng báo mặt trên đã sớm bị nộp lên trên cho nên cũng không có khả năng trả lại cho hắn ngụy trung trì cảm thấy có thể nhặt về một cái mệnh đã không dễ dàng tuy rằng như vậy nhiều tài sản làm hắn đau lòng không thôi nhưng giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt chỉ cần tồn tại liền còn có cơ hội ngay mùa hè ve minh ở bên thai từng trận vang lên A Văn ngồi ở trong viện dưới bóng cây thừa lương, kinh ngạc với chính mình thế nhưng có thể đem này thiên nhiên âm nhạc coi như bài hát du ngủ mà mơ màng sắp ngủ. Lưu Thị từ Vương Thẩm Nhi ra đi ra, trên mặt mang theo cười, trở lại trong viện thấy A Văn ngủ rồi, không cấm lắc đầu, đi qua đi liền phải đem nàng hướng trong phòng ôm. A Văn mở mắt ra, nương, ta tỉnh, trong phòng buồn đến hoảng, bên ngoài còn mát mẻ chút. Lưu Thị ở bên cạnh ngồi xuống, cười nói, lần này ngươi Vương Thẩm Nhi ra cử sen bán hảo, nói định rồi. Tháng sau sơ năm là cái ngày lành. Tú Nhi cùng đại bảo hôn sự. A Văn mở mắt ra, này một kéo kéo lâu như vậy, khó trách hai ngày này xem đại bảo cả người đều là cao hứng kính nhi. Lưu Thị Hoán trách nàng liếc mắt một cái, nói bao nhiêu lần muốn kêu đại bảo ca, ngươi này đại bảo Tú Nhi kêu thuận miệng, người khác còn nói ngươi không lớn không nhỏ. A Văn hắc hắc cười, liên tục nói nhớ kỹ. Cuối tháng 7, là đạo quán tổ chức ba cái quý, này phần sau nguyệt, bởi vì toàn tiền cùng ngụy trung trì sự tình. A văn cơ hồ đều là làm tôn lượng cho chính mình dạy thay, nàng trong lòng băn khoăn, nhưng chính mình một người xác thật cũng có chút cố hết sức, như vậy tưởng tượng, nàng liền nghĩ đến từ học viên chúng tuyển rút ra vài vị ưu tú, cho bọn hắn đơn độc nhập học, rồi sau đó mặt tân học viên khiến cho bọn họ mang. A văn cái này đề nghị được đến tôn lượng nhận đồng, đạo quán tổ chức hơn nửa năm, tân mới cũ cũ học viên đã không thua trang vị, trong đó càng có chút thiên tư thông tuệ. Ngày nay, A văn chuyên môn rút ra một ngày, Ở nhóm đầu tiên lão học viên bên trong tuyển bảy vị cái phi thường xuất sắc, sau đó đem nguyên lai like ban dựa theo thực lực cao điểm chỉnh hợp lại bố trí, bao gồm tôn lượng ở bên trong, mỗi người mang theo mười mấy cái đệ tử, mà này một nhóm người dạy học thời gian đều an bài ở buổi sáng, buổi chiều còn lại là tân chiêu hoàn toàn mới đệ tử. A văn cho mỗi người đều đề 10% điểm số làm tiền lương, sau đó chính mình ở buổi tối tắt sẽ hoa một canh giờ thời gian tới đơn độc miễn phí giáo này tám người, kể từ đó, nàng mỗi ngày 8 giờ lượng công việc trực tiếp giảm bất đến hai cái giờ, đốn rác nhẹ nhàng không ít. Tám tháng sơ năm hôm nay, thủy ma thôn đều tràn đầy một mảnh vui sướng, phùng ra cửa, khách đến đầy nhà náo nhiệt phi thường, cửa pháo thanh liên tục không ngừng, tiểu hai tử ngươi truy ta đuổi vui cười trò chơi, trong miệng sướng dễ nghe mà cái vui trên đời đồng giao. Lưu thị sáng sớm liền đến vương thẩm nhi ra hỗ trợ, nơi này giống nhau an tịch là ở chính ngọ, hơn nữa trong thôn quen biết phụ nhân đều tiến đến hỗ trợ, cho nên a vân là một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. sau đó mới mặc hào ra cửa vừa mới đi ra ngạch cửa nhi liền thấy cảnh tăng nên diện đi tới nàng cười tiến lên nói ngươi lúc này không phải hẳn là cùng cảnh thúc viết đối tử sao như thế nào chạy nơi này tới cảnh tăng trong tay cầm hồng giấy cùng bước nghiên cười nói chỉ sợ hiện tại muốn ngươi cùng ta cùng nhau viết cảnh thúc đâu ta tự ta cũng không dám lấy ra tay a văn đầu riêu cùng chống bỏi giường như liên tục lui về phía sau nàng đến bây giờ đều còn ở vẽ lại cảnh tăng tự đâu cảnh tăng cũng không để ý nàng Đem giấy bút đặt lên bàn, đưa cho nàng một chi bút lông, không khéo có người tới cửa cầu khám, cha đi ra ngoài, trong chốc lát sẽ trở về. Ta xem qua ngươi chữ viết, kỳ thật đã thực không tồi, có thể thấy được ngươi là hạ khổ công phu, viết câu đối dư giả. A văn bất đắc dĩ tiếp nhận bút, lại cầm một chương giấy phô hảo, cười nói, ta này tự lấy ra đi, người khác nhất định không biết là nữ hài tử viết, ngươi xem này tiêu sái tuấn giật phong cách. Nàng viết xuống một chữ, hiến vật quý dường như ở cảnh tang trước mặt quơ quơ. kỳ thật nàng chính mình cũng biết tự tuy không phải thực hảo nhưng viết cái câu đối vẫn là có thể cảnh tang tán dương gật đầu vừa mới bắt đầu còn tất cả đều là ta bong dáng hiện tại chỉ có thể mơ hồ nhìn ra chút dấu vết tới người đang ở chậm rãi cân nhắc ra bản thân phong cách a văn không tỏ ý kiến nhún nhún vai bắt đầu nghiêm túc viết câu đối mau đến chính ngọ thời điểm nhị nha lại đây kêu nàng a văn tỷ, đại bảo ca đã ở trên đường nương kêu các ngươi nhanh lên qua đi ăn cơm a văn thấy câu đối cũng viết không sai biệt lắm Thu bút, nơi này kết hôn tập tục chính là, nhà trai muốn sáng sớm đi nhà gái trong nhà đem người nhận được chính mình trong nhà, tục xưng đón đón dâu. Cửa thôn đã vây đầy tiểu Hải tử, từ cửa thôn đến vùng gia này một đường, liền từ tiểu Hải tử hộ tống. A Văn cũng bất quá 11 tuổi mà thôi, tự nhiên cũng ở tiểu Hải tử chi liệt, cho nên nàng mang theo nhị nha sử tại cửa thôn chỗ, chờ Kiệu Hoa xuất hiện. Kèn xô na thanh chiêng trống thanh dần dần gần, có chút nghịch ngợm Hải tử không chịu nổi tính tình, đơn giản dọc theo đại lộ chạy qua đi. Sau đó liền một đường thét to tân nương tử tới. Nhị nha khẩn trương túm A văn tay, chờ nhìn đến đầu đội hoa hồng đại mã xuất hiện ở cuối khi, nàng A một tiếng, thét chói thai ra tới, tới tới, A văn tỉ, chúng ta chạy nhanh qua đi. Người chung quanh đều hoan hô lên, tất cả mọi người vây quanh qua đi, A văn kiếp trước tuy rằng gặp qua hôn lệ không ít, nhưng loại này nhất nguyên thủy vẫn là lần đầu nhìn thấy, nàng có thể cảm nhận được chung quanh những người này phát ra từ nội tâm vui sướng, đã chịu cảm nhiễm, nàng cũng nhịn không được kêu ra tới. Sau đó đi theo nhị nha hướng phía trước mặt tễ. Nơi này còn có cái cách nói, đón dâu trên đường, nếu là gặp được người, mặc kệ có nhận thức hay không, đều phải giải vài thứ, có tiền giải tiền đồng, giống loại này nông thôn bên trong, phần lớn đều là giải đậu phộng hoặc là hạt dưa, này đối giống nhau gia đình tới nói cũng là thực xa xỉ. Nhị nha đem quần áo của mình trước bày quan khai, phương tiện nhận được hạt dưa cùng đậu phộng, A Văn cũng học nàng bộ dáng, thì bà trong tay dẫn theo trang có đậu phộng hạt dưa rổ. nàng cũng suy xét đến nông dân không dễ dàng đồ vật không thể lãng phí cho nên tuy rằng nói là giải kỳ thật liền không sai biệt lắm là trực tiếp bỏ vào ngươi và táo bên trong nữ hải tử đều phải tránh cướp muốn đi đoạt lấy đậu phượng nam hải tử lại ngươi tế ta ta tế ngươi muốn đi xốc kiệu hoa mảnh nhưng bọn họ lại đã quên liền tính mảnh xốc lên nhân ra tân nương tử trên đầu còn che một tầng đâu a văn rất là buồn cười nhìn này chen trúc lại rất náo nhiệt trường hợp cưới ở đại mã thượng đại bảo mặt banh đến gắt gao thậm chí liền đầu cũng không dám hồi Nhưng lại nhịn không được khi thì lấy ánh mắt nhìn sau này thoáng nhìn, tựa hồ sợ kiệu hoa không đổi kịp dường như. Một đường vui mừng đem kiệu hoa nên tới rồi cửa, từ hỉ bà nâng tân nương tử hạ kiệu, cửa phóng một chậu thiêu đến chính vượng chậu than, loại này cảnh tượng A văn vẫn là ở trong Tivi nhìn đến quá. Tân nương tử tuy rằng thấy không rõ phía trước lộ, nhưng ở hỉ bà chuẩn xác chỉ thị hạ, vẫn là thuận lợi vượt qua chậu than, chậu than đối diện đứng đại bảo, cũng không biết là ai ở phía sau đẩy một phen. Tân nương tử một cái không xong ngã vào đại bảo trong lòng ngực. Bốn phía lại là ầm ầm vui sướng cùng trêu gẹo trêu chọc thanh âm, đại bảo mặt đỏ sắp tích xuất huyết tới, ngày thường nhìn rất người thông minh, lúc này cũng chỉ là cái lăng đầu thanh dường như. "Hảo hảo, tân nương tử muốn vào môn, nếu là bởi vì các ngươi chậm trễ bái đường giờ lành, kia đã có thể tội lỗi." Thì bà cười nói, sau đó đỡ tân nương tử vào cửa. Trong sân đã ngồi đầy người, bởi vì có ở tân nương tử vào nhà phía trước liền khai tịch thói quen. Cho nên đại gia lúc này đều đã vào tòa, thấy tân nương tử vào được, tất cả mọi người buông trong tay chiếc đũa vọng qua đi. Ở cửa thời điểm, thì bà đã đem nhân duyên thẳng đưa tới tân lang cùng tân nương trong tay, đại bảo đôi tay gắt gao nắm lấy nhân duyên thẳng một đầu, mắt nhìn thẳng chiều nhà chính đi đến, lòng bàn tay mồ hôi lại cơ hồ muốn làm ướt dây thừng. Mà dây thừng kia một đầu tú nhi cũng không phải nhìn qua như vậy chấn định, bởi vì khăn voan che khuất, cho nên không có ai biết nàng mặt từ tiến vào cố kiệu trung kia một khắc, liền không bạch quá nóng bỏng nóng bỏng hồng, nàng chỉ cảm thấy liền hô hấp đều là nóng hầm hập, tâm kinh hoàng không ngừng, rất nhiều lần đều khẩn trương thiếu chút nữa té ngã, may mắn bị hỉ bà đỡ. A Văn đứng ở đám người đằng trước, một đường nhìn theo này đối tân nhân nhi nhập đường, đối diện mặt ngồi Phùng Thiên cùng Vương Thẩm Nhi, Phùng Thiên còn hảo, Vương Thẩm Nhi lại là nước mắt vẫn luôn không đình quá, không biết còn tưởng rằng nàng mới là gả nữ nhi. Hỉ bà cao giọng hô, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, cuối cùng một câu kết thúc buổi lễ. lập tức làm mọi người vỗ tay hoan hô lên cũng không biết là ai cao giọng kêu câu nhập động phòng vì thế tất cả mọi người bắt đầu hô lớn nhập động phòng đại bảo trên mặt là hạnh phúc vui sướng cười bắt nhân duyên thẳng một đầu mang theo tú nhi chiều hôn phòng đi mà tú nhi phía trước phía sau đã bị nam hải tử nữ hải tử vây đến một bước khó đi thì bà to lớn vang dội giọng nhi cười nói xem ra đây là không bỏ hành a tân lang quan nhi ngươi muốn cưới chúng ta tân nương tử nhưng đến lấy ra chút thành ý tới a dựa theo tập tục Nhập động phòng thời điểm có hai nơi không bỏ hành, mà này nội đường chính là đệ nhất chỗ, tân nương tử bị tiểu hài tử vây quanh không thể đi, tân lang quan chỉ có thể lấy đồ vật tới tông cổ này đó hài tử. Đại bảo gãi gãi đầu, phía sau đã có người bắt cùng có tiền đồng đầu phộng cùng hạt dưa, tiểu hài tử đều sôi nổi đem chính mình và táo đề cao, nhảy bắn muốn đi tiếp giải lễ, mà đại bảo tắc thừa dịp cơ hội này, lôi kéo tú nhi nhanh chóng rời đi. Phong nội, cũng là vây đầy người, bất quá lần này đều là phụ nữ nhóm. Mọi người đều vui cười ngăn ở cửa, làm đại bảo cùng Tú Nhi căn bản vô pháp Nhi đi vào, này đó là không bỏ hành đệ nhị chỗ, phụ nhân nhóm phụ trách ngăn trở tân nhân, nếu là không lấy ra chút bao lì xì si tới, cũng là không cho vào nhà. Thì ba lại mở miệng nói, tân lang quan Nhi, chúng ta tân nương tử ôn nhu nhàn thục là hiếm có hảo nữ tử, như thế nào có thể làm ngươi cái này tiểu tử ngốc nhẹ nhàng như vậy liền cưỡi vào cửa, đại gia nói là cùng không phải. Đúng đúng đúng không thành ý không thành ý không cho đi. Phụ nhân nhóm vui cười lên. Đại bảo cấp không được, phía sau lại có người móc ra một đám bao lì xì tới, phân biệt đưa cho mỗi vị phụ nhân. Khi bà thấy mọi người đều cầm bao lì xì, lại nói, nếu đều thu nhân ra bao lì xì, tục ngữ nói bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. Các ngươi này đàn người đàn bà đánh đá, có phải hay không muốn tỏ vẻ tỏ vẻ a? Này người đàn bà đánh đá nói cũng không phải là mắng chửi người, chỉ là giống nhau phụ nhân đều ngượng ngùng đảm đương này đổ môn nhi. Rốt cuộc này liền như là dối tay đòi tiền vô lại dường như, nhưng tóm lại có chút lớn mật phụ nhân nguyện ý tới, cho nên loại người này đã bị xưng là người đàn bà đánh đá. Chúc hai vị bách niên hảo hợp. Sớm sinh quý tử. Chúc phúc nói từ mỗi người trong miệng nói ra, mỗi một câu đều là thiệt tình thực lòng, nghe đại bảo cùng Tú Nhi trong lòng rất là cao hứng, bên ngoài vây xem người cũng đều thật cao hứng. Đưa vào động phòng sau, đại bảo liền phải ở bên ngoài bồi rượu, mà Tú Nhi tắc chỉ có thể chờ ở trong phòng, mà này nhất đẳng. Trên cơ bản liền phải chờ đến buổi tối đi, bất quá cũng may có người tặng đồ ăn cùng rượu qua đi, tú nhi cũng không đến mức bị đói. A Văn ăn qua giữa trưa cơm liền trở về, nàng tiếp tục nằm ở sân dưới tảng cây hoành ghế, nhìn lam lam không trùng nghe cách vách cười vui thành, tâm tình lại là cực phức tạp, vui sướng chung hỗn loạn một tia nói không rõ cảm xúc. Tưởng cái gì? Cảnh tăng ở nàng bên cạnh ngồi xuống hỏi. A Văn đem đôi tay giao điệp đẻ ở sau đầu, lẩm bẩm nói, ta chỉ là cảm thấy bọn họ rất hạnh phúc, có điểm hâm mộ. này đối có trung thành thân thuộc ta cũng thay bọn họ vui vẻ trên đời này có thể tìm được cái chính mình ái cũng ái chính mình thật là không dễ dàng a cảnh tang không cấm cười ngươi còn nhỏ đầu óc liền tưởng mấy thứ này là ngóng trông sớm một chút gà chồng a văn thở dài một hơi nói thật ra nhìn bọn họ ta thật là có loại muốn gả người xúc động chủ yếu tò mò cái kia cưới ta rốt cuộc là ai cảnh tang xoa xoa nàng phát nhẹ giọng nói có thể cưới ngươi nhất định là muốn xứng đôi người nam tử Kế tú nhi hôn sự lúc sau một khắc kiện lệnh người vui vẻ sự, đó là 15 tháng 8 Tết Trung Thu, đều nói 15 ánh trăng 16 viên, nhưng 15 ngày này, bầu trời lại là một vòng trăng tròn, xua đổi đêm tối, đem toàn bộ đại địa đều chiếu ngân quang sáng trong. Tết Trung Thu là cái Tết đoàn viên, ăn bánh Trung Thu ngắm trăng cũng là át không thể thiếu, A Văn gia tân cái phòng ở sân rất lớn, chung quanh còn có ứng quý cây hoa quế, tuy rằng là năm nay vừa mới tài đi xuống, nhưng hiện tại đã nở hoa. Tiểu xảo kim sắc đóa hoa tản ra nhàn nhạt ố hương, nghe rất là thích ý. Lúc này, A Văn cùng cảnh tang vội vàng đem cái bàn cùng ghế dọn đến trong sân, mà Lưu Thị cùng cảnh địch thu thì tại làm bánh trung thu. Tuy rằng có mua bánh trung thu, nhưng Lưu Thị nói mỗi năm Tết trung thu đều sẽ tự mình bao bánh trung thu. A Văn cũng nhạc trông thấy thủ công bánh trung thu như thế nào làm. Cảnh địch thu phụ trách cùng mặt cùng xoa cục bột, Lưu Thị tắt phụ trách làm, ở cục bột trung gian ấn ra một cái tiểu viên hố. Sau đó múc một cái muỗng nhân đặt ở bên trong, nhân là dùng đường đỏ đậu phộng cùng vỏ quýt hỗn hợp mà thành, lại đem cục bột xoa viên, cuối cùng dùng sức một áp, thành bánh trung thu hình dạng, sau đó ở hạt mẹ bên trong một lan. Hòa lại đại điểm. Lưu thị nói. A văn nga một tiếng, chạy nhanh hướng bếp lại tắt mấy cái củi. Lưu thị dùng tay thử thử độ ấm, cảm thấy không sai biệt lắm, đem trong tay bánh trung thu để vào trong nồi, hai mặt đều nướng phát hoàng, mới cầm giá sắt tử đặt tại nồi thượng. sau đó đem bánh trung thu đặt ở giá sắt tử thượng quay làm tốt bánh trung thu thừa dịp nhiệt lưu thị làm a văn cùng cảnh tăng đều ăn trước chính mình cùng cảnh địch thu tắt lại bắt đầu nhóm lửa nấu ăn tết trung thu hôm nay mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ làm một đốn phong phú đồ ăn quan hệ tốt còn sẽ cho nhau thoáng môn nhi a văn thịnh tràn đầy một mâm bánh trung thu cùng một mâm đậu hũ một mâm thịt trước bại ở trên bàn cảnh tăng cầm ba nén hương lại đây đây là muốn trước tế thần dùng lưu thị nói phải đợi thần tiên ăn trước qua bọn họ mới có thể ăn a văn tuy rằng cảm thấy có chút buồn cười bất quá vẫn là dựa theo quy củ tới cắm hảo ba nén hương sau đó làm ấp cuối cùng lại đổ tam ly rượu gạo kính ở cái bàn trước đồ ăn còn không có làm tốt a văn nhàn đến nhàm chán trước tiên ở trong sân ngồi xuống cho chính mình đổ ly rượu gạo sau đó cùng bánh trung thu vừa ăn vừa nói kỳ thật ta cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi cảnh tang mạc danh nhìn nàng a văn triều phòng bếp chu chu môi ta nương cùng cha ngươi nam nho nhã tuấn tiếu nữ mỹ mạo động lòng người Này không phải xài lang xứng hổ báo Nga không phải, lang mới xứng nữ mạo sao. Cảnh tang kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ thực khó hiểu nàng như thế nào sẽ nói ra nói như vậy tới, đó là bọn họ đại nhân sự, ngươi đừng nghĩ nhiều. A Văn không thèm để ý nhún ngu mai, nàng chỉ là cảm thấy hai người thực xứng đôi thôi. Trong mặt một cái trước mắt, Cảnh tang lại nói, chúng ta hai nhà giống như một nhà, cha ta cùng ngươi nương, cho nhau sống nhờ vào nhau nâng đỡ, đã thành thân nhân, cho nên về sau không cần ở bọn họ trước mặt để loại này lời nói. a văn thẻ lưỡi ứng là không nhiều lắm một lát lưu thị liền bưng một mâm nhang vòng phun phun đồ ăn thượng bàn vừa lúc trăng lên đầu cảnh mặc dù không cần đèn trong viện cũng rõ ràng một mảnh cảnh địch thu cấp lưu thị cùng a văn đổ ly rượu gạo chính mình cùng cảnh tang tác uống rượu trắng tới hôm nay ngày hội a văn cũng có thể tiểu uống một chén cảnh địch thu giơ cái ly cười nói chúc nhà chúng ta về sau a càng ngày càng tốt chúng ta a văn nột càng lớn càng xinh đẹp a văn ha ha ha cười cảnh thúc ta này nếu là càng lớn càng xinh đẹp, về sau này thủy ma thôn còn có thể lưu được ta. Chỉ sợ cũng chưa người dám tới cửa cầu hôn đi. Ngươi chúc ta, còn không bằng chúc ca tăng ca sớm ngày tìm cái tẩu tử trở về. Hắn cũng già đầu rồi, nhân gia đại bảo đều cưới vợ, ngươi đều không nội. Ha ha ha, cảnh địch thu cười lớn một tiếng. Ngươi nha đầu này lanh lợi, ngươi nương quả nhiên nói không tồi. Ngươi à, chính là cái thiếu nữ lao thành. Ta là bề ngoài thiếu nữ nội tại lao thành. A Văn nói thầm một tiếng. Dơ lên cái ly hảo sảng nói, tới tới tới hôm nay ăn Tết, chúng ta đại gia cùng ly. Nàng liền cùng cái tiểu chủ nhân dường như, chọc đến mặt khác ba người đều là một trận cười to, mà cơm chiều, liền ở như vậy nhẹ nhàng vui sướng bầu không khí chung kết thúc. Ngày mùa hè ban đêm cũng không an tĩnh, bờ ruộng thượng bủi cỏ trùng các loại côn trùng kêu vang nít tiếng kêu không dứt bên hai, A văn nằm ở trên giường lần qua lộn lại ngủ không được. Tết trung thu A, năm trước lúc này, trong nhà cũng thực náo nhiệt, ba mẹ làm một bàn đồ ăn. Nàng uống coca đoái rượu văn đỏ, ăn bể ngoài tinh xảo nội bộ khó ăn bánh trung thu, nhưng tâm lý thật sự vui sướng. Mà nay năm, nàng chính mình cũng không biết chính mình đang ở phương nào, thậm chí không biết tết trung thu xem qua có phải hay không cùng mặt trăng. Nơi này tuy rằng có thể cảm nhận được thân tình ấm áp nhưng nơi đó, sinh sống hơn 20 năm già, như thế nào không thể tưởng niệm Suy nghĩ giống như là không chịu khống chế dường như, a văn nước mắt như suối phun giống nhau lạc đầy mặt đều là, nàng trong lòng buồn khó chịu, đơn giản bỏ dậy. Nhỏ rộng mở cửa, đi vào dưới tảng cây hoành ghế nằm, nhìn đỉnh đầu trăng tròn, nàng trong lòng mặc niệm ba mẹ, ngắm trăng, thinh linh một thanh âm vang lên, sợ tới mức nàng trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn thanh âm nơi phát ra chỗ, lại bởi vì cách đến xa, thấy không rõ diện mạo, người là ai? Nàng lạnh giọng hỏi, dưới chân bắt đầu bất động thanh sắt sau này lui, không trách nàng cảnh giác nhiều lự, mà là loại này đêm khuya tĩnh lặng hương giá hạng, đột nhiên xuất hiện cái xa lạ nam tử. còn một bộ lão người quen miệng lưỡi vui vẻ thoải mái hỏi ngươi có phải hay không ở ngắm trăng. nơi nào đều không bình thường, mà khác thường tức vì yêu. ngươi nọ nhận thấy được A Văn đề phòng, cười lạnh nói, ngươi phải biết rằng, ngươi liền tính chạy, cũng tuyệt định chạy bất quá trong tay ta kiếm, nếu là không muốn chết, liền cho ta ngoan ngoãn ngồi xuống. A Văn đầu một cái linh quang, đồng tử co rụt lại, ngươi là ngày đó túy hương lâu thích khách, không phải hỏi câu, mà là khẳng định. tính ngươi thông minh, hắn cơ cơ trong tay kiếm. ở dưới ánh trăng có vẻ ngân quang lấp lánh lại lộ ra lạnh lẽo a văn lúc này tim đập đã bình tĩnh trở lại liền ở vừa rồi nàng còn sợ hãi không thôi nhưng hiện tại nàng rồi lại nhàn nhã nằm ở hoành ghế tựa hồ đúng như người nọ theo như lời ngoan ngoan nằm xuống người nọ có chút kinh ngạc đến gần vài bước hỏi ngươi không sợ ta giết ngươi ngươi không phải nói ta chạy cũng vô dụng sao ngươi lợi hại như vậy muốn sắt một cái tay không tất sắt tiểu cô nương quả thực dễ như trở bàn tay ta có sợ không đều tả hữu không được ngươi Ngạch ngươi có thể đem loại này hành vi coi như là nhận mệnh. A Văn nghiêm túc nói, sau đó phiên thân thay đổi cái thoải mái tư thế. Ngươi liền không nghĩ hỏi ta vì cái gì giết ngươi. Hắn lại truy vấn nói, vậy ngươi vì cái gì muốn giết ta? A Văn bình tĩnh nhìn hắn, đáng tiếc đối phương đưa lưng về phía ánh Trăng, mặc dù đi gần chút, trên mặt như cũng là một mảnh hát ám, xem không rõ. Ta hát ảnh ý miệng, ngón tay cọ sát cảm, cười nói, thiếu chút nữa chứ ngươi nha đầu này nói nhi, thật là rào hoạt. A Văn không tỏ ý kiến, nhàn nhạt nói, này không trách ta, đổi làm ngươi là ta, dưới loại tình huống này sẽ như thế nào làm. Ta muốn mạng sống, liền tính là vô dụng công, cũng muốn dễ rủa một phen mới cam tâm. Ta nếu là ngươi, nhất định sẽ sấn người chưa chuẩn bị, đánh lén. Hắn ở A Văn bên cạnh ngồi xuống. Dựa vào gần, A Văn mới phát hiện, trên mặt hắn thế nhưng đáng chết ngông khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, thế nhưng so này thành lành anh chẳng còn muốn băng hàn. A Văn khỏe miệng cong lên một cái nhợt nhạt cười. Đột nhiên, nàng vèo xoay người dựng lên thuận thế chiều người nọ trên người áp qua đi, ngã xuống đất ngáy mắt, trùy thủ đã để ở đối phương trên cổ. Hết thể đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian, người nọ cũng không biết là bị khiếp sợ vẫn là như thế nào, thế nhưng nửa ngày cũng chưa phản ứng. Đây chính là ngươi nói, ta chỉ là làm theo mà thôi. A Văn ngồi đè ở trên người hắn, trong lòng lại ở suy xét muốn hay không gọi người lại đây, nàng cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý tạm thời áp chế, lúc này biện pháp tốt nhất chính là không buông tay. Sau đó gọi tới cảnh tăng. Tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư, hắn cười nói, ngươi tốt nhất đừng tê, nếu không đến lúc đó chính là đại la thần tiên đều cứu không được ngươi. A Văn khinh thường hư một tiếng, mở miệng ra, một câu a tàng ca còn không có hô lên tới, liền cảm thấy cổ đau xót, tiếp theo nháy mắt liền cảm thấy cả người cứng đờ không thể động đậy. Ngươi ngươi làm cái gì? Nàng hoảng sợ nhìn chính mình bị tùy tay vừa lật, ngửa ngã trên mặt đất, hơn nữa vẫn duy trì ngồi quỳ tư thế. Cùng ta chơi đánh lén, ngươi còn quá non. ngươi có biết ngươi đây là ở trời bạc mạng a văn quật cường nhìn nơi khác không hề răng nhớ kỹ ta kêu vô ưu huyệt đạo hai cái canh giờ sau sẽ tự động tẩy bỏ hắn vô vô a văn gương mặt chợt lóe thân liền biến mất bóng dáng a văn sửng sốt trong lòng chính mừng thầm lại bỗng chốc phản ứng lại đây em đi hai cái canh giờ bốn cái giờ ngươi tưởng đông chết ta nha ngươi cho ta trở về tuy rằng là mùa hè nhưng đêm khuya đất vẫn là rất lạnh nhưng mà nàng thanh âm chỉ ở trong trời đêm chấn hưng hai hạ cuối cùng lại trở về với bình tĩnh. A Văn không biết cảnh Tăng có thể hay không giải huyệt, liền ở nàng do dự muốn hay không hơn phân nửa đêm gầm rú một tiếng thời điểm, cảnh Tăng thanh âm lại ở bên thai vang lên. Ngươi đây là cái gì tư thế? Ta nghe được ngươi vừa rồi ở tê ơ. A Văn đầu không động đậy, chỉ có thể nghiêng con mắt xem qua đi, cắn răng nói, gặp được người điên, liền lần trước túy hương lâu thích khách, ta không nghĩ tới hắn sẽ tìm được nơi này tới, càng không nghĩ tới hắn sẽ lại lần nữa thả ta. Cảnh Tăng không nói gì. Mà là đem A Văn nâng dậy tới, lại phát hiện người sau cả người cứng đờ. Ta bị điểm huyệt, hắn nói hai cái canh giờ mới có thể cởi bỏ, ngươi có thể hay không giải huyệt. Nàng hỏi, nay cảnh tang khó xử lắc đầu, ta còn là ôm ngươi trở về, ngươi nằm trên giường ngủ một giấc, tỉnh lại thì tốt rồi. A Văn trắng liếc mắt một cái, chỉ có thể cùng với này quái dị tư thế bị cảnh tang ôm về phòng, sau đó nằm nghiêng ở trên giường. Hắn nói hắn kêu vô ưu. Nàng nghi hoặc nói. ta có phải hay không cùng người này có cái gì thâm cừu đại hận cảnh tang đem chăn cho nàng cái hảo nói ngươi cũng chưa như thế nào ra quá dài thủy huyện như thế nào thâm cựu đại hận chỉ sợ là tìm lầm người tìm lầm người khá vậy không đến mức tìm được ta đi ta mới bao lớn điểm nhi a a văn khó hiểu nói Hảo đừng nghĩ không xảy ra việc gì liền hảo ngủ đi chậm cảnh tang quan tâm một tiếng chuẩn bị đứng dậy a văn dừng một chút nói a tăng ca tuy rằng ta vẫn luôn không hỏi đi Nhưng là ta cũng lớn như vậy, thật sự khá tò mò, ngươi có phải hay không biết ta mặt khác thân phận? Cảnh tăng quay đầu lại, hình như có chút nghĩ hoặc, vì sao như vậy hỏi? Phần 25 A Văn nghiêm túc phân tích lên, ngươi xem, ta một không trộm nhị không đoạt, giữ khuôn phép làm, lại còn 5 lần 7 lượt bị người ám sát chơi, người cả đời phát sinh ngoại ý muốn sinh mệnh nguy hiểm sát suất là 61 phần vạn A, ta cái này có phải hay không quá thường xuyên chút? Cảnh tăng trong mắt là mờ mịt khó hiểu, nghĩ nghĩ, liền lại ngồi xuống nói. Xem ra ngươi là sợ hãi, đều bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, đừng lo lắng, ta bồi ở chỗ này, ngươi ngủ rồi ta lại trở về. A Văn hơi hơi hé miệng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói, xem ra là có chút sợ hãi. Qua tiết trung thu, thời tiết liền có chút chuyển lạnh thủy ma thôn nơi nơi tràn ngập ngọt ngào hoa quế mùi hương. A Văn đứng ở trong sân cây hoa quế hạ, nhìn mãn thủ kim hoàng tiểu hoa đoá, một mình lâm vào trầm tư. Lưu thị khó hiểu đi tới, nhìn ngọn cây thượng, A Văn... người hôm nay thiên nhìn chằm chằm cây hoa quế đang xem cái gì nương chúng ta trong thôn cây hoa quế rất nhiều đi a văn đột nhiên hỏi lưu thị gật gật đầu từng nhà đều có sắc thật rất nhiều a văn trong mắt phụt ra ra khác thường sáng dọi tới cười nói nương ta nghĩ đến cái đồ vật chúng ta làm quế hoa nhưỡng đi quế hoa nhưỡng lưu thị có chút mờ mịt ta chỉ nghe qua bánh hoa quế chưa từng nghe qua chỗ nào có bán quế hoa nhưỡng a văn cười nói chính chúng ta làm nương Nhiều như vậy hoa quế lãng phí rất đáng tiếc, chúng ta làm thành quế hoa nhưỡng, khẳng định có thể kiếm tiền. kia này này muốn như thế nào làm? Này đó đủ rồi. Lưu Thị nhìn sân hai bên mười tới cây hỏi. A Văn lắc đầu, này đó xa xa không đủ. Tóm lại, chúng ta từ hôm nay trở đi thu hoa quế, này phụ cận thôn cũng nhiều, cây hoa quế cũng nhiều. Chúng ta thả ra tin tức, liền ấn mỗi cân hoa quế một ly giới tới thu. Mỗi cân một ly. Cái này giới có thể hay không quá cao. Lưu thị có chút không tán đồng, bên ngoài thu hoa quế, kia đều là 5 cân một ly, chúng ta như vậy có phải hay không mệt? A Văn giải thích nói, chúng ta giá cả cấp cao, tự nhiên phẩm chất cũng muốn tài cao hành, hiện tại đúng là hoa quế mở ra mùa, rất nhiều bánh hoa quế A hoa quế đường A đều ra tới, hoa quế cũng đọc tay, chúng ta nếu là không ở giá cả thân trên hiện ưu thế, người khác lại vì cái gì muốn lựa chọn bán cho chúng ta nột. Nhưng này lỗ vốn mua bán lưu thị có chút do dự. A Văn trong mắt lóe sáng lấp lánh sáng giỏi. ai nói chúng ta sẽ lô vốn ta dám cam đoan đến lúc đó ổn kiếm không bồi nàng nói lời này cũng không phải là ba hoa trích chòe rốt cuộc nơi này người không có gặp qua quế hoa nhưỡng người đều là đồ mới mẻ liền giống như ớt tay giống nhau nói làm liền làm a văn lập tức liền ở trường thủy huyện xính một đám tiểu khất cái làm chạy chân làm này đó hải tử ở chung quanh mấy cái trong thôn tuyên truyền cam tuyển thôn bên kia khiến cho tú nhi cấp lương thị mang cái tin nhi mà thủy ma thôn bên này tắc tử lưu thị phụ trách mới đầu mấy ngày đều chỉ có cùng thôn thiếu những người này tới cửa thả hoa quế số lượng cũng không nhiều lắm bởi vì mọi người đều không thể tin được có người thế nhưng sẽ ra một ly mỗi cân giá cả tới mua lại giá rẻ bất quá hoa quế bất quá loại tình huống này cũng không có liên tục bao lâu có người nếm đến ngon ngọt sau liền sẽ nói cùng chính mình thân mật người như vậy một truyền mười mười truyền trăm không mấy ngày công phu chung quanh mấy cái thôn đều biết thủy ma thôn lưu thị gia muốn giá cao thu mua hoa quế kế tiếp mười ngày qua. a văn ra đều là khách đến đời nhà phòng phía sau lưng âm địa phương phơi đầy hoa quế làm cho cả phòng ở đều phiêu đãng hoa quế mùi hương mỗi ngày từ trên giường tỉnh lại a văn đều có một loại rơi vào biển hoa hảo giác bởi vì đại gia đưa tới thời gian không đồng nhất hong gió thời gian cũng bất đồng cho nên a văn dứt khoát phần hai nhóm xử lý nhóm đầu tiên hong gió sau còn dư lại 80 nhiều cân suy xét đến chế tác phương pháp bảo mật tính này mặt sau công tác đều là nàng cùng lưu thị tự mình hoàn thành A Văn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ còn ở nông thôn lúc ấy, trong nhà có cây cây hoa quế, mỗi năm tám 9 nguyệt thời điểm, liền nở khắp kim sắc tiểu hoa, đừng nhìn này đó không chớp mắt tiểu hoa đoá, trừ bỏ ưu hương, còn có thể làm ăn uống. Khi đó trong nhà không có tiền, nho nhỏ A Văn mua đến cái này mùa liền nhìn cây hoa quế thèm ăn bánh hoa quế, mỗi khi lúc này, ngãi ngãi liền sẽ chê cười nàng là tiểu thèm yêu, bất quá cười về cười, vẫn là sẽ riêu đánh hạ hoa quế cho nàng làm bánh hoa quế ăn. Đương nhiên này bánh hoa quế cũng không thể ăn nhiều, bởi vì đại đa số đều phải dùng để nhượng hoa quế rượu. Tiểu hài từ tự nhiên đối cái gì cũng tò mò, mỗi năm nhưỡng hoa quế rượu thời điểm, A Văn đều phải ở một bên hỗ trợ, nàng nhìn mãi mãi đem riêu hạ hoa quế hong gió sau, lại dùng muối bảo yêm, dùng tay nuyết đi hơi nước, mà cái này quá trình đã kêu đi sáp. Đi sáp về sau liền có thể lên men, mỗi cân hoa quế có thể phong bốn lượng đường trắng, lựa chọn sạch sẽ phong kín bình, một tầng hoa quế một tầng đường trắng Như thế phong ấn 2 đến 3 ngày, liền có thể tiến vào ủ rượu phân đoạn. Mỗi cân hoa quế có thể nhưỡng 4, 5 cân rượu gạo, dựa theo cái này tỷ lệ ở bình trung ngã vào rượu là được, đương nhiên này cũng không phải nói 10 ngày nửa tháng là có thể nhưỡng hảo, ít nhất cũng muốn chờ đến năm sau mới được. A Văn cẩn thận cấp Lưu thị giảng giải phải làm như thế nào, nàng kỳ thật hảo chút năm không có tự mình nhưỡng quá rượu, nghiêm khắc tới tính, nàng chính mình cũng không có tự mình nhượn quá, khi còn nhỏ đều là nãi mãi, mãi nhưỡng nàng mua nước tương. sau lại mãi mãi qua đời cả nhà cũng dọn đến trong thành đi cũng liền không có cơ hội lưu thị đối này là thực kinh ngạc bất quá a văn vẫn luôn đối chính mình này đó kỳ kỳ quái quái ý tưởng nơi phát ra giải thích đều là tạp thư thượng nhìn đến lưu thị đảo cũng không có miệt mài theo đuổi nhóm thứ hai hoa quế chừng 100 cân thả này vẫn là a văn đỉnh chỉ thu mua nguyên nhân đảo không phải nàng sợ năm sau bán không xong mà là này đủ trình tự chỉ có nàng cùng lưu thị biết cảnh địch thu phụ tử tuy rằng cũng biết Khá vậy không thể cả ngày hỗ trợ không phải, cho nên 180 nhiều cân hoa quế toàn rừng ở nàng cùng Lưu thị hai người trên người. Mà ở cái này trong lúc, A Văn làm cảnh tang giúp chính mình định rồi 100 cái hai cân trang, 50 cái 5 cân trang bình rượu, dư lại tắt tất cả đều là 10 cân trang. Như vậy vội gần một tháng, mới đưa sở hữu chỉnh tự làm việc làm tốt, tổng cộng 700 nhiều cân hoa quế rượu. A Văn chuyên môn thỉnh công nhân hoa một ngày thời gian ở nhà hậu viện đào ra một cái hầm tới. sau đó đem sở hữu bình rượu đều gửi trên mặt đất hầm trung cuối cùng phong kín mà quế hoa nhưỡng cũng liền hạ màn tôn lượng giống nhau ban ngày là ở đạo quán đi học sở hữu đương hắn xuất hiện ở a văn ra khi a văn rất là kinh ngạc ngươi lúc này không đi học chạy ta nơi này tới làm gì a văn ý bảo hắn vào nhà tôn lượng trên mặt có chút hồng quang màu đồng cổ da thịt dưới ánh mặt trời có vẻ có chút tỏa sáng một đôi rực rỡ lấp lánh hai mắt nhìn qua lộ ra ấm áp lúc này hắn khỏe miệng giơ lên rồi hồ gặp cái gì thực vui vẻ sự. Tiêm không đi vào, tiêm nói xong liền đi. Tôn Lượng lau một phen cái chắn hãn, trên mặt cười như là tháng sáu dương quang giống nhau lóe mắt, "A Văn, tiêm báo danh." A Văn là người, không hiểu được hắn nói cái gì, "Gì?" Tiêm nói "Tiêm báo danh, Võ Khảo, này cuối tháng thi hương, tiêm có tin tưởng, nhất định gặp qua." A Văn dừng một chút, hoa một giây đồng hồ tới tiêu hóa, tiện đà nói, "Đây là chuyện tốt, chỉ là ta nghe nói Võ Khảo cũng không chỉ là khảo võ nghệ đi." giống cái gì cưới ngựa a bắn tên a này đó ngươi có thể hành kỳ thật này không phải nàng nghe nói đều là trong tivi xem ra tôn lượng gãi gãi đầu lần trước đại bảo ca cưới vợ thời điểm tiêm nương hắn má lỗi có thể hành bắn tên nói tiêm mỗi ngày đều chính mình luyện tập hẳn là không gì vấn đề a văn nga một tiếng nghĩ tôn lượng có tâm đại thật xa chạy tới nói cho chính mình liền lại cổ vũ nói ngươi rất không tồi bình thường phát huy hẳn là có thể qua thi hương chỉ cần qua thi hương khoảng cách ngươi trạng nguyên mộng lại vào một bước cố lên tôn lượng quả nhiên cười nở hoa liên tục nói là tiêm còn phải trở về liền không nói lời nói còn chưa nói xong người cũng đã ở mấy trượng có hơn a văn nhịn không được cười cười nhìn tôn lượng như vậy chấp nhất mà nhiệt tình truy đuổi chính mình thích đồ vật thật sự thực lệnh người vui mừng mỗi người sinh ra đều là bình phản mà ngươi không tầm thường thành lập ở trưởng thành trong quá trình làm mỗi một cái lựa chọn có lẽ ở trước mắt xem ra như vậy mục tiêu là xa xôi không thể với tới, nhưng tuổi trẻ chúng ta, nếu là không đi thử thử một lần, như thế nào cam tâm, vô pháp biết trước tương lai chúng ta, như thế nào biết hiện tại chính mình là ở làm vô dụng công đâu. A Văn nhìn ấm áp rắn chắt phòng nhỏ, năm trước cũng là lúc này, nàng vừa tới đến cái này xa lạ thời không, khi đó nàng lớn nhất nguyện vọng đó là tránh rất nhiều tiền, quá thượng ngôi đốn ăn thịt người, nhưng hiện tại nàng mục tiêu cơ hồ đã đạt tới, như vậy kế tiếp, nàng lại muốn làm cái gì đâu. Nàng mục tiêu ở nơi nào? Nhìn đến vì chính mình mộng tưởng phấn đấu tôn lượng, nàng chợt có chút mở mịt. Tưởng cái gì như vậy xuất thần? Lưu Thị đi tới hỏi, vừa rồi đó là béo nhi đi, như thế nào không làm hắn vào nhà ngồi ngồi? Tuy rằng tôn lượng đã không còn là như vậy béo tiểu tử, nhưng Lưu Thị vẫn là thói quen tính kêu hắn béo nhi. Hắn còn có khóa, vội vàng trở về. A Văn cười nói, tôn lượng nếu tính toán muốn khảo thi hương, xem ra đến mặt khác tìm người đại hắn khóa. A Văn trong lòng cân nhắc. la tiểu hoa trong mắt tựa muôn bính ra hỏa dương như nhìn chằm chằm tôn lượng mạnh mẽ thân hình từ áp văn cửa nhà chạy ra đi hắn rõ ràng nhìn đến chính mình lại làm bộ không nhìn thấy thế nhưng liền cái tiếp đón đều không đánh thúy cúc mắt mạo đào tâm nhi nhìn tôn lượng bóng dáng lẩm bẩm nói mập mạp sao càng dài càng đẹp lâu như vậy không gặp đều mau nhận không ra hắn tiểu hoa tỉ hắn trước kia không phải nhất triển ngươi sao vừa rồi là không nhìn thấy ngươi nói chưa dứt lời nay vừa nói la vai hề thượng một trận ông trầm hư lệnh nói xem hắn như vậy đắc ý chỉ sợ đều đã quên chính mình trước kia tên mập chết tiệt dạng trước kia quấn lấy ta cùng điều cầu dường như hiện tại lại đối với người khác vây đuôi ta xem hắn liền điều cầu đều không bằng nay thúy cúc không đồng ý nàng lời nói lại cũng không dám danh mục phản kháng liền luyện truyền nói tốt xấu hiện tại còn nhân mô cầu dạng chỉ là không biết hắn sao tưởng thế nhưng đi theo a văn mông mặt sau chuyển kia nha đầu chết tiệt kia chỗ nào có thể cùng tiểu hoa tỷ ngươi so đâu lời này làm la tiểu hoa khó coi sắc mặt thoáng hòa hoa chút nàng mắt lẽ nhìn đứng ở cửa a văn liếc mắt một cái mặc dù cách đến xa cũng có thể nhìn đến người sau cao gầy mảnh khảnh dáng người thanh lệ thoát tục chát người mắt nàng hung hăng hướng tới kia phương hướng thoá một ngụm đi thôi nơi này múc múc khí nhìn đều đen đủi nàng xoay người đang chuẩn bị rời đi đôi mắt lại đột nhiên định ở mỗ một chỗ trong mắt lóe ra chút dị sắp tới thúy cúc khó hiểu theo nàng ánh mắt vọng qua đi lại hiểu do nói a xe ngựa à, nhà nàng nhật tử càng ngày càng tốt thế nhưng liền xe ngựa có trong giọng nói tràn đầy hâm mộ la tiểu hoa khinh thường nói xe ngựa mà thôi lại không phải chưa thấy qua có cái gì đại kinh tiểu quái tuy rằng nàng cực lực che giấu khá vậy che giấu không được trong giọng nói ghen ghét cùng hâm mộ suy xét đến tôn lượng muốn chuẩn bị khảo thí a văn trước tiên tìm thích hợp người tiếp nhận hắn công tác tiến vào tháng 11 trung tuần thời tiết đã dần dần lạnh lên a văn bởi vì đang ở trường thân thể năm trước quần áo năm nay đã không thể xuyên cho nên vừa lúc thừa dịp một cái ánh mặt trời thiên lưu thị đề nghị đi trong huyện mua xăm chút nhu yếu phẩm a văn nghĩ chính mình cũng xác thật có rất nhiều đồ vật muốn mua liền giá xe ngựa cùng lưu thị cùng nhau học trợ đi đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ liền cảm thấy khống chế không được xe ngựa trên thực tế này một năm ăn đuổi kịp a văn cái đầu cũng mánh nhảy thậm chí so giống nhau cùng tuổi hài tử đều phải cao hơn nửa cái đầu tới nàng lại cố ý cùng cảnh tang học như thế nào lái xe cho nên mặc dù là một người cũng dư giả có xe ngựa hành trình liền rất nhanh không bao lâu A Văn cùng Lưu Thị liền vào huyện. Tới số lần nhiều, A Văn cũng không cảm thấy có bao nhiêu mới mẻ, vừa mới bắt đầu thời điểm nàng liền Đông Nam Tây Bắc đều phân không rõ ràng lắm, hiện tại lại là nào điều ngõ nhỏ có cái gì ăn dùng cửa hàng, đều rõ như lòng bàn tay, cho nên hai người cũng không chậm trễ, trực tiếp đi trước quần áo cửa hàng. Trường quay thấy A Văn mẹ con ăn mặc tướng mạo toàn không tầm thường, rất là nhiệt tình giới thiệu xong xuôi hạ lưu hành một thời sát canh lại lấy ra mấy bộ tân kiểu dáng cấp A Văn thử. lưu thị liền cùng sở hữu mẫu thân giống nhau nhìn a văn xuyên cái này cũng đẹp xuyên cái kia cũng xinh đẹp do do dự dự cuối cùng thế nhưng đem mấy bộ quần áo toàn mua chính mình ngược lại cái gì cũng chưa mua a văn không cấm quyên nhủ nương ngươi cũng cho chính mình nhiều tuyển mấy thứ ta này thân thể nhi còn hội trưởng mua nhiều như vậy cũng liền xuyên một cái thu năm sau cũng xuyên không được rất đáng tiếc nhưng thật ra ngươi ta xem à này vài món quần áo đều rất thích hợp ngươi toàn mua đi nàng không khỏi lưu thị tự tuyệt khiến cho trưởng quầy đóng gói tính tiền lưu thị lại là bất đắc dĩ lại là cảm động mua nhiều như vậy làm gì có một hai kiện là đủ rồi a văn lại không thuận theo cầm quần áo lấy lòng lại giá xe ngựa đi vào trang sức phô lưu thị vui vẻ đi vào đi đúng vậy phải cho ngươi mua chút đồ trang sức nữ hải tử ra chính là yêu cầu này đó nàng cấp a văn tuyển một đống kim khuyên hai còn có cái vòng ngọc tử cuối cùng ngó trái ngó phải lại ở a văn trên cổ treo cái tiểu xảo bạc hóa cái này mới vừa lòng A Văn nhịn không được bật cười, nương, này kim bạc quải ta cả người đều là, đi ở trên đường liền kém không lớn tiếng nói cho ăn trộm nói nhà ta rất có tiền, mau tới trộm đi. Lưu Thị tức giận đoán trách nàng liếc mắt một cái, ngươi không thích liền không mang, mấy thứ này mua, đến lúc đó cho ngươi lưu làm của hồi môn. Ha! A Văn sửng sốt, lại không biết Lưu Thị thế nhưng đánh cái này chủ ý, chỉ là này nói gả nói lại cỡ nào sớm, nàng trước sau là bị hiện đại giáo dục nuôi lớn. thật sự vô pháp tiếp thu mười mấy tuổi liền làm người thê làm mẹ người, có thể bàng quan chúc phúc người khác, lại làm không được chính mình cũng tiếp thu. Nương, nay còn sớm chỗ nào vậy, ngươi đều nghĩ muốn làm của hồi môn, chẳng lẽ là tưởng sớm một chút nhi làm ta gả đi ra ngoài. Nàng lộ ra ưu hoán biểu tình tới. Lưu Thị ôn nhu cười, đem một cây phỉ thúy cây châm cắm ở A Văn đầu tóc thượng, vừa lòng gật đầu nói, chờ ngươi cập kê, liền có thể đeo. A Văn nổ xuống cây trâm, toàn thân xanh biếc màu sắc ôn hòa xác thật là nàng thích loại hình nàng buông khuyên thai vòng tay cùng bạc hóa dơ dơ lên cây chấm nói cái này ta muốn. nàng lại tuyển thích hợp lưu thị mấy thứ trang sức ở lưu thị cực lực phản đối dưới tình huống vẫn là làm trưởng quầy đại khí bao tính tiền thời điểm lưu thị chết sống muốn chính mình kết kia phỉ thủy cây chấm tiền nương không đưa quá ngươi thứ gì này đó tiền đều là ngươi tránh đến chỉ này nhất dạng làm nương bỏ tiền lưu thị quật cường làm a văn không có biện pháp cuối cùng chỉ có thể làm nàng phó kia cây chấm tiền Bởi vì ngày thường tiền đều là chính mình ở Quảng, A Văn tuy rằng thường xuyên sẽ cho Lưu Thị lấy tiền làm người sau đi mua yêu cầu đồ vật, nhưng Lưu Thị cũng chỉ sẽ lấy này đó tiền người mua nhu yếu phẩm, cũng không sẽ cho chính mình mua cái gì đồ vật. A Văn rõ ràng biết mỗi một bút chướng xuất nhập, cho nên nàng cũng biết, đây là Lưu Thị chính mình tiền. ra trang sức phô, hai người lại phân biệt đi gạo thóc cửa hàng cùng dầu muối cửa hàng, chờ đem tất cả đồ vật đều mua xong sau, đều đã lúc chẳng vạng, A Văn liền đề nghị rút khoát đêm nay không quay về ở trong huyện trụ. Tuy rằng trong huyện mua bộ tòa nhà, nhưng A Văn bởi vì mười dặm sườn núi có đạo quán, ở tại Thủy Ma thôn ngược lại phương tiện chút, lưu thị tự nhiên cũng tùy nàng cùng nhau, cho nên nơi này cũng cơ hồ chỉ là ngẫu nhiên tới trụ thượng một hai túc, bất quá thỉnh hai cái tiểu nha đầu ngày thường quét tước, cho nên đảo cũng sạch sẽ. A Văn khấu gõ cửa. Mở cửa chính là trung niên nam tử, lại là tuyệt sắc phường trưởng quầy. Sớm tại tháng tư phân lúc ấy, A Văn liền ở trường Thủy huyện khai cái tuyệt sắc phường. chính mình tìm kiếm một cái đầu bếp cùng trưởng quầy sau đó tự mình giáo đầu bếp nấu ăn đem toàn bộ mặt tiền cửa hàng toàn giao cho trưởng quầy xử lý khi đó đã có cái này tòa nhà khoảng cách tuyệt sắc phường cũng gần nàng liền làm trưởng quầy cùng đầu bếp trụ vào được Chân bá phiền thoái đem xe ngựa cấp kéo đến hậu viện nhi đi a văn nói trần lương cung kính hẳn là đi ra cửa dẫn ngựa xe sân nội thực căn tĩnh chỉ có hai nơi đèn sáng không nhiều lắm một lát hai cái cửa phòng đều mở ra đi ra một trai hai gái gặp qua phu nhân tiểu thư ba người sôi nổi hành lễ a văn phân phó hai cái tiểu nha đầu đi làm cơm chiều sau đó cấp một khắc danh nam tử cũng chính là tuyệt sắc phường đầu bếp công đạo mấy thứ tân đồ an phẩm Trần lương tiến vào khi hỏi chủ nhân là muốn nghỉ tạm mấy ngày nếu là thời gian lớn lên lời nói hắn ngày mai sáng sớm hảo an bài đi mua yêu cầu đồ vật liền đêm nay này đó thời gian các ngươi tốn nhiều tâm tuyệt sắc phường sinh ý cũng dần dần hảo chỉ sợ có chút vội ngươi lại nhiều chiêu cái tiểu công Trần Lương lại nói thanh là mới lui ra. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng, A Văn cùng Lưu Thị lại vội vàng xe ngựa trở về Thủy Ma thôn đi. Bởi vì trên xe ngựa chứa đầy đồ vật, Lưu Thị liền ngồi ở bên ngoài, giá roi ngựa tử vùng, theo một tiếng giống ra, con ngựa dưới chân tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, xe ngựa lại đột nhiên một trận mánh liệt sốc nảy, A Văn thiếu chút nữa một cái té ngã về phía trước tài đi, may mắn nhanh tay đỡ xe ngựa bên cạnh, Lưu Thị cũng là cực lực đỡ lấy xe duyên. Nhưng mà A Văn vẫn là nhìn đến nàng đang ở dần dần sau này lui. Nguyên lai like là xe ngựa bên trái dây thường không biết như thế nào thế nhưng chặt đức, chỉ có một bên tròng lên trên lưng ngựa, rõ ràng mất ảnh. Như vậy dẫn tới kết quả đó là, A Văn chỉ cảm thấy một trận lòng trời lở đất đầu váng mắt hoa, sau đó liền không chịu khống chế bị xe ngựa vùng, trong tay thoát lực, trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Cùng lúc đó, xe ngựa cũng khuynh đảo trên mặt đất. A Văn bị quăng ngã thất điên bắt đảo, đầu từng đợt đau, sửng sốt vài giây. Mới lỡ bên cạnh thụ đứng lên, nhưng mà vừa mới đứng vững, lại cảm thấy mắt cá chân trốn một trận xuyên tim đau. A nàng nhịn không được kêu ra tiếng tới, lại thoát lực té ngã trên mặt đất. Nhưng nàng không kịp cố đau, đã chịu kinh hách mã không chỉ có không đỉnh, ngược lại tốc độ càng nhanh, kéo xe ngựa một đường chạy như điên. Quan trọng nhất chính là, lưu thị còn bị treo ở xe ngựa, thế nhưng liền như vậy bị một đường kéo ra mấy trượng xa. Nương A văn cấp đột nhiên đứng lên, bất chấp mắt cá chân thượng đau, liền đuổi theo kia xe ngựa. Nhưng nàng tốc độ lại như thế nào có thể so sánh đến quá điên cuồng mã đâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa nguyên lai like càng xa. Cứu mạng A, cứu mạng A có hay không người A, người tới nột, cứu cứu ta nương. A Văn Hồng con mắt gào giống, một bên kêu cứu mạng, một bên khập khiếng đuổi theo xe ngựa, nhưng vô luận nàng như thế nào kêu như thế nào truy, trước mắt xe ngựa càng ngày càng nhỏ, thẳng đến nhìn không thấy. Liên ở nàng sắp tuyệt vọng thời điểm, bên thai đột nhiên một trận gió quá, trong gió lưu lại một câu nhớ kỹ, đây là người thiếu ta Tuy rằng không có thấy rõ là ai, nhưng A Văn biết, có người xuất hiện. Nàng dưới chân đột nhiên một đốn, thật mạnh ngã trên mặt đất, trên chân nóng rất đau, trước mắt một mảnh mơ hồ xem không rõ. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng cảm giác được có thứ gì ở chính mình trên mặt du tẩu, đột nhiên mở mắt ra, mới phát hiện chính mình thế nhưng còn quỳ dạp trên mặt đất, đang chuẩn bị đứng dậy khi, lại kéo một thân đau, cái chán mồ hôi lạnh một trận bạo, đau nhe răng trận mắt. Ngươi lại động, này chỉ chân xác định vững chắc đến thế. trên đỉnh đầu truyền đến một cái không lạnh không đạm thanh âm a văn ngẩng đầu nhìn hắn giật mình cả kinh nói là ngươi vô ưu khỏe miệng gợi lên cái cười trong mắt lại như cũng là một mảnh bằng xương giống nhau hắn ngồi sồm xuống, xuống bắt a văn cảm nhớ kỹ ngươi thiếu ta một cái mệnh ta nương đâu a văn tránh ra trầm giọng hỏi ngươi thiếu ta như thế nào còn vô ưu lại không đáp nàng ta nương đâu a văn giận dữ hét thấy nàng tựa hồ thật sự nổi giận Vô ưu đột nhiên đứng dậy, lại mở miệng, thanh âm lại lạnh một cái độ, nếu ta ra ngựa, tự nhiên sẽ không làm nàng đã chết, bất quá hiện tại ly chết chỉ sợ cũng không xa. Hắn cười như không cười nhìn A Văn. Cứu nàng. A Văn thanh âm bình tĩnh đáng sợ, nhưng trời biết, lúc này nàng đầu quả tim đều là run rẩy. lưu thị bị kéo chạy ra như vậy xa, khẳng định bị trọng thương. Nơi này khoảng cách thủy ma thôn còn có hơn phân nửa khoảng cách, lại bởi vì là trái phiên thiên, trên đường căn bản không có người. các nàng mẹ con hai là chân chính độc lập không ai rút. Nếu là vô ưu không cứu nàng cùng lưu thị, chỉ sợ thật sự chỉ có đường chết một cái, nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bởi vì ra thai nạn xe cộ mà chết. Vô ưu như là nghe được cái gì chê cười dường như, cười ha ha nói, ta vì cái gì muốn cứu nàng, ngươi chẳng lẽ không biết, ta trước nay sẽ giết người, sẽ không cứu người sao? A Văn bình tĩnh nhìn hắn, nàng muốn khóc. Có lẽ nước mắt có thể giành được trước mắt cái này máu lạnh vô tình người như vậy một kia đồng tình, nhưng nàng lại khóc không được, chỉ có thể lạnh thanh âm nói, ngươi nếu đều phế đi công phu cứu ta nương, nếu là chờ lát nữa ta nương đã chết, ngươi chẳng phải là hưởng phí sức lực, lại có lẽ ngươi liền như vậy thích lãng phí chính mình công phu, muốn xem ngươi cứu người ở mí mắt phía dưới chết đi. Vô ưu tựa hồ thực nghiêm túc ở tự hỏi nàng nói rất đúng cùng không, trầm mặc nửa ngày, mới gật đầu nói, ngươi nói không phải không có lý, ta nếu đều cứu nàng. liền không thể làm nàng đã chết. A Văn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người đã không thấy tâm hơi bóng dáng, mấy cái hô hấp gian, trước mắt lại nhó lên, Vô Ưu liền khiêng sớm đã hôn mê quá khứ Lưu thị một lần nữa xuất hiện. Hắn đem Lưu thị tùy tay một ném ném ở A Văn bên cạnh, A Văn cố nén cả người đau, dãy rủa bò dậy, dùng tay đi thăm dò Lưu thị cánh mũi, cảm giác được mỏng manh hô hấp phun ở trên tay, mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà nhìn đến Lưu thị cả người là thương, trên mặt trên tay nơi nơi đều vết máu lổ. nàng cái mũi đau xót rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên nương nương ngươi kiên trì kiên trì a nàng một bên nghẹn ngào một bên thử đem lưu thị nâm dậy tới nhưng chính mình trên chân căn bản vô pháp dùng sức cuối cùng ngược lại làm cho chính mình ngã trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy nàng hai mắt đấm lệ nhìn vô ưu cầu xin nói đưa chúng ta đi tìm đại phu ngươi có cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi cái gì đều đáp ứng ngươi vô ưu vốn đang ở thờ ơ lạnh nhạt nghe nàng như vậy vừa nói Đôi lông mày hơi hơi một trọn, tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ, suy xét trong chốc lát, mới chậm rãi nói, vậy ngươi thỏa mãn ta một điều kiện. A Văn không chút suy nghĩ nói, ngươi trước cứu ta nương, ta liền đáp ứng ngươi. Vô ưu cũng không cùng nàng tranh, quả thực bên trái kẹp lưu thị bên phải kẹp A Văn, sau đó bước đi như bay chiều trường thủy huyện đi. Nửa tháng sau, trường thủy huyện lưu trạch, A Văn mặt vô biểu tình nằm ở trên giường, lưu thị bị trọng thương không có phương tiện qua lại sóc này hơn nữa chính mình mắt cá chân nghiêm trọng chất khớp chính cái gọi là thương gân động cốt 100 trăm tiên nàng liền ở trường thủy huyện trụ hạ này một trụ đó là nửa tháng lâu cảnh địch thu phụ tử khi thì sẽ đến xem nàng cùng lưu thị cảnh tăng càng là ba ngày hai đầu đều sẽ xuất hiện ở lưu trạch tốt lượng biết nàng bị thương lúc sau cũng là lâu lâu liền phải tới thăm một phen kỳ thật trạch nội mướn thô sử nha đầu lại có cảnh địch thu tự mình xem bệnh nàng cùng lưu thị sớm không có nguy hiểm càng không cần cảnh tăng hiện tại như vậy tự mình đoan canh đưa dược chiếu cố Nàng cảm kích nhìn cảnh tang A Tăng ca, ngươi ngày thường hẳn là rất vội, ta nơi này không có gì chuyện này, ngươi cũng không cần tới tới lui lui chạy, nhiều phiền toái A. Nàng là nói thiệt tình thực lòng, nhưng cảnh Tăng nghe, mày lại không tự giác nhăn lại tới. người ta thân như một nhà, ngươi bị bệnh, chiếu cấu ngươi là hẳn là, không có gì mà không phiền toài sự. Hắn nhàn nhạt nói, cầm chén thuốc đưa tới A Văn trên tay. A Văn thuận thế lộc cộc lộc cộc mấy khẩu xuống bụng, sau đó mặt nhăn thành một đoàn, khổ không nói nổi. lại ăn một viên mức táo, mới cảm thấy khá hơn nhiều nàng thật dài hưu một hơi đột nhiên ảo nao nắm tóc hung hăng trả đạp một trận nói quá qua loa quá qua loa ta như thế nào liền đầu góc mê mội đáp ứng rồi đâu ngươi nói hắn sẽ nói cái gì yêu cầu nàng nhìn cảnh tang buồn rầu nói đừng nghĩ như vậy nhiều hắn nếu là muốn tới sớm tới cảnh tang lại đỡ a văn nằm xuống dịch hảo góc chăn mới cầm chén thuốc nói ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta buổi tối lại đến xem ngươi a văn nga một tiếng chờ mình tiếp tục nằm ngay đơ vô ưu đem nàng cùng lưu thị đặt ở y kỳ quán hùng hổ uy hiếp đại phu tánh mạng lúc sau liền lại thần bí biến mất a văn tỉnh lại thời điểm bên người cũng chỉ có cảnh tang vốn tưởng rằng vô ưu hẳn là sẽ tìm tới chính mình nhưng không nghĩ tới này nửa tháng đều đi qua người sau lại một chút bóng dáng đều không có làm nàng trong lòng thực không thoải mái này liền giống mệnh bị tốn ở ở trong tay người khác giống nhau tự chủ không được so sánh với tới lưu thị nhiều là bị thương ngoài ra Dung cảnh địch thu nói chính là, chỉ cần an tâm tính dưỡng một tháng là có thể khỏi hẳn, bất quá a văn trên chân thương, lại là phải hảo hảo tu dưỡng, nếu không sẽ rơi xuống bệnh căn nhi. Nhưng là có thể ở trên giường nằm nửa tháng đã là nàng cực hạn. A văn lăn qua lộn lại, trong đầu vẫn luôn có cái vứt đi không được ý tưởng, liền đơn giản chăn một phen, chống quải trượng xuống giường. Nàng ở trong sân nhìn đến Trần Bá, tiến lên hỏi, "Trần Bá, xe ngựa mang về tới?" Trần Lương vừa thấy, vội la lên, "Chủ nhân như thế nào đi lên?" Có cái gì yêu cầu, giao cho Xuân Nhi Tuyết Nhi là được, cảnh đại phu nói ngươi này trên chân đến nằm thượng Hai Ba Nguyệt. A Văn đỡ chán, ta biết, liền ra tới đi một chút, vận động vận động cũng có lợi cho chân hảo, xe ngựa đâu. Trần Lương thấy nàng kiên trì, chỉ có thể đem nàng đưa tới hậu viện, đồ vật đều ở chỗ này, trừ bỏ trứng gà cùng nước tương mấy thứ này đánh nát. A Văn lừ một tiếng, đi xem kia đã quăng ngã lạn xe ngựa, ngày đó sự cố là bởi vì dây thừng chặt đứt, nàng tìm được rồi đứt gãy chỗ. Khỏe miệng trồi lên cái cười lạnh Quả nhiên như nàng suy nghĩ Mặt vỡ chỗ rất là chỉnh tề Rõ ràng là bị đau cắt quá Nói cách khác, này không phải ngoài ý muốn A văn cái thứ nhất nghĩ đến đó là vô ưu, Rốt cuộc vô ưu nhất có hiểm nghi Hắn nhiều lần ám sát chính mình Nhưng lại mặc danh thả chính mình Nàng đem loại này hành vi lý giải Vì miêu diễn lao thử tâm lý Hơn nữa vô ưu xuất hiện không khỏi quá kịp thời chút Này không thể không làm nàng hoài nghi Trần lương phía trước cũng kiểm tra quá xe ngựa Tự nhiên cũng phát hiện dị thường đứt gãy chỗ, hắn cau mày nói, "Chủ nhân, nơi này khủng có kỳ quặc, nếu không phải người tra một tra." A Văn lại vây quanh ở con ngựa chung quanh dạo qua một vòng, cuối cùng chỉ vào trên mặt đất cất ngựa liền hỏi nói, "Này mã có phải hay không bị bệnh?" Trần Lương xem qua đi, lại thấy trên mặt đất một bãi cùng thủy dương như cất ngựa liền, hắn mày gắt gao nhăn, "Ta lập tức đi thỉnh đại phu tới." Lưu thị lúc này cũng đi ra, nàng buồn ngủ ở buồng trong, nghe được A Văn thanh âm, cấp chạy nhanh cũng đi theo ra tới. Ngươi chân thương còn không có hảo, như thế nào đi lên. Đã tốt không sai biệt lắm A Văn cười nói, sau đó lại xoay người đối trần lương nói vài câu, người sau hiểu ý, vội vàng ra cửa. Lưu thị cũng là ý thức được có chút không đúng, liền hỏi nói, sao lại thế này? Có phải hay không có người? A Văn hừ lạnh một tiếng, xem ra là có người xem ta không vừa mắt, yên tâm, ta sẽ tìm ra kia đầu sỏ gây tội. Liên ở vừa rồi, A Văn còn tại hoài nghi vô ưu, nhưng nhìn đến con ngựa thế nhưng cũng bị hạ dược. Nàng đột nhiên ý thức được, lần này sự đều không phải là vô ưu sở làm, dựa theo người sau tâm tính, không có khả năng làm ra loại này tiểu nhi khoa còn lãng phí thời gian sự tỉnh tới, hắn nếu muốn động thủ, nhất định sẽ một đao trực tiếp chém phi làm đầu. Kỳ thật nàng trong lòng ẩn ẩn có cái hoài nghi đối tượng, rốt cuộc tại đây trường thủy huyện, cùng nàng kết toán sâu nhất, cũng liền toàn tiền cùng ngụy trung trì, nhưng này hai người, một cái đến nay còn nằm trên giường không dậy nổi, khốn cùng thất vọng ăn bữa hôm lo bữa mai, mà một cái khác tuy rằng quan chức bị bảo. Nhưng tài sản đều bị không thu qua cũng thực nghèo túng, hơn nữa chi phủ bên kia vẫn luôn như hổ rình ngồi đảo cũng an phận thủ thường. Nếu không phải hai người kia nói, như vậy ly chính mình gần nhất lại nhất nhìn không thuẫn mắt, cũng chỉ có người nọ. Trần Lương trạng vạng liền đã trở lại, hơn nữa mang về tin tức, chủ nhân, như ngươi theo như lời, ngày ấy kia hai người xuất hiện quá. A Văn đạm đạm cười, thật là xem thường này nhóm người, xem ra có người cảm thấy ta là mềm quả hồng thực hảo nhất ta, ha hả trần bá, công đạo ngươi chuyện này nhi. Nàng ở Trần Lương bên thai nói vài câu. Trần Lương đầu tiên là sửng sốt, trật lộ ra vui mừng tới, nói thanh là, rời đi. La Tiểu Hoa gần nhất rất là vui vẻ, vì cái gì đâu, bởi vì nàng cùng trưởng thủy huyện Lý Trưởng quay ra nhi tử Lý Khâm Đính Thân, tháng 11 không có ngày mùa, cho nên ngày định ở tháng chạp mùa 1. Lý Trưởng quay có cái tử lâu, sinh ý không tồi, sinh hoạt cũng quá có tư có vị, trong thôn đại đa số nữ hài tử, đều chỉ có thể gả cho cùng thôn hoặc là thôn bên người. Giống nàng loại này có thể gả cho trong huyện nhân ra, là thực nhận người hâm mộ. Nam nữ thành hôn trước liền không thể gặp nhau, cho nên la tiểu hoa bị mã thị cả ngày nhốt ở trong nhà tập nữ hồng. Này một châm lại sai rồi, ngươi có hay không đầu óc Mã thị hận sắt không thành thép mắng. La tiểu hoa tức giận không được, không theo không theo, học cái này làm cái gì dùng. Ta là đi làm thiếu nãi nãi, cũng không phải là đi cho người ta đương dùng người. Ngươi nhìn xem họ lưu trong nhà nha đầu, ngươi đừng cuối cùng liền nàng đều so ra kém. Mã thị cả giận nói, nhắc tới đến A Văn, La Tiểu Hoa liền đầy ngập lửa giận, đều nói nữ nhân ghen ghét là đáng sợ nhất, nàng đỏ bừng hai mắt quát, nàng cùng kia lão bà đều phải đã chết, ngươi còn lấy nàng cùng ta so, ta chỗ nào không bằng nàng. Mã thị nao nao, nhìn đến nữ nhi trong mắt trần chủi hoán hợp khi, khít hà một hơi, nửa ngày, mới run run nói, chuyện này chẳng lẽ cùng ngươi có quan hệ. La Tiểu Hoa khinh thường hừ hừ hai tiếng, cùng ta có quan hệ lại như thế nào? nương ngươi không phải đã sớm xem kia lão bà không vừa mắt sao Nếu có thể giải quyết các nàng Chúng ta ai đều không phiền Ngươi như thế nào làm Mã thị kêu sợ hãi ra tiếng Truy vẫn nói Đối chính mình mẹ ruột cũng không có gì hảo dấu dếm La tiểu hoa liền nói ra sự tình mọn nguồn Nguyên lai like từ ngày ấy nàng nhìn đến A văn ra xe ngựa khi Trong đầu liền nảy mầm một cái ý tưởng Cùng thúy cúc tách ra sau Nàng lập tức liền đi trong huyện hiệu thuốc mua thuốc sổ Thừa dịp đêm tối ở chuồng ngựa hạ dược lại đem bộ thẳng cắt tựa đoạn không ngừng như vậy là có thể làm xe ngựa tại hành xử trên đường xảy ra chuyện sự thật quả nhiên như nàng dự toán như vậy đương nàng nghe được gá văn cùng lưu thị ngã xuống xe ngựa mệnh ở sớm tối thời điểm lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật sự thực thông minh hại nhân tính mệnh lại còn không biết tỉnh lại nàng đã hoàn toàn bị ghen ghét ăn mòn lý trí cùng nhân tính mã thị sửng sốt nửa ngày bỗng nhiên cười lớn một tiếng nắm nắm la tiểu hoa gương mặt vẫn là ta hoa nhi thông minh ngươi như thế nào nghĩ đến này biện pháp Nàng không phản đối, làm la tiểu hoa trong lòng càng thêm đắc ý, nàng rơ rơ lên cằm, này nhiều đơn giản, chỉ là đáng tiếc, nghe nói các nàng sống sót. Lời này nếu là xuất từ một cái người trưởng thành, chúng ta sẽ cảm thấy kia định là cái phát dầu người, nhưng nếu là xuất từ một cái 14 tuổi cô nương ra, kia lại là như thế nào làm người kinh hãi, như thế tuổi liền có như vậy ác độc tâm tư, trưởng thành còn không biết tâm lý sẽ vặn vẹo thành cái dạng gì nhi. Thúy Cúc ở ngoài cửa hô thành tiểu hoa tỷ. La Tiểu Hoa ở cửa sổ ứng là hỏi, sao ngươi lại tới đây? Phần 26 Thúy Cúc thần bí hề hề hướng nàng với tay nói nhỏ, Tiểu Hoa tỷ, ngươi ra tới một chút, ta có việc nhi muốn cùng ngươi nói. La Tiểu Hoa nghi hoặc đi ra ngoài, bị Thúy Cúc kéo đến góc tường chỗ, hai người cắn lỗ hai. Tiểu Hoa tỷ, ngươi khẳng định đoán không được ta vừa rồi ở trong huyện nhìn thấy gì? Thúy Cúc nói, ngươi nhìn đến cái gì? Nhanh lên nói, đừng cho ta làm bộ làm tịch. La Tiểu Hoa tức giận nói. Thúy Cúc lại nhìn mắt, xác định mã thị cùng la đại hữu không ở chung quanh, mới nói nhỏ, ta vừa rồi nhìn đến lý khâm đại ca cùng Á văn ở bên nhau, kia hai người thân thiết, cùng lão người quen dường như, ta thiếu chút nữa còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. La tiểu hoa sừng sốt, chợt quát, cái gì? Bọn họ như thế nào sẽ ở bên nhau? Thúy Cúc đột nhiên che lại nàng miệng, vội la lên, nhỏ giọng điểm, ta này lặng lẽ tới nói cho ngươi, này nếu là kêu ngươi nương đã biết, này hôn sự xác định vững chắc đến hoàng. la tiểu hoa lúc này căn bản không thể tưởng được nhiều như vậy nàng trong lòng đem á văn mắng ngàn và biến cắn răng nói hồ ly tinh sinh ra tới vẫn là hồ ly tinh này nha đầu chết tiệt kia ta thế nào cũng phải đi rút nàng hồ ly ra không thể thúy cúc một phen giữ chặt nàng tiểu hoa tỉ ngươi đừng nội ta cũng chỉ là nhìn đến bọn họ đi cùng một chỗ cũng không có mặt khác chuyện gì có lẽ là hiểu lầm cũng nói không chừng cái gì hiểu lầm hai người bọn họ khi nào nhận thức ta như thế nào không biết la tiểu hoa quát Mã thị rốt cuộc vẫn là bị kinh động, đi ra hỏi, các ngươi nói cái gì khí thành như vậy? Không không có gì. La tiểu hoa che giấu nói, chính như Thúy Cúc nói, việc này có lẽ là hiểu lầm. Nếu là bị mã thị đã biết, xác định vững chắc đến hoàng, tưởng tượng đến trên ngựa liền phải làm thiếu nãi mãi này đến miệng vịt đều phải bay đi, nàng như thế nào có thể chịu đựng Thúy Cúc trước khi đi, nàng chuyên môn hỏi là ở địa phương nào đụng tới A Văn cùng Lý Khâm hai người? Sau đó lôi kéo mã thị làm lũng chơi xấu, nương. Ta muốn đi trong huyện một chuyến, có chuyện quan trọng, nhất định đến đi. Mã thị thực kinh ngạc, dựa theo tập tục, nam nữ đính hôn lúc sau thành hôn phía trước là không thể gặp mặt, nàng cả giận nói, ngươi cái không tiền đồ nha đầu, hiện tại đi gặp hắn làm gì. La Tiểu Hoa luôn mãi hướng mã thị bảo đảm, hơn nữa đã phát thề độc nói chính mình không phải đi thấy lý khâm. Mã thị bị triền không được, cuối cùng chỉ có thể đồng ý nàng tiến trong huyện đi, hơn nữa làm thúy cúc cùng đi. Lại nói A văn ở Trần Lương cùng đi hạ, ở ngàn quân lâu điểm một bàn rượu và thức ăn trưởng quầy lý thần thấy nàng là cái khách quý liền rất là nhiệt tình chiêu đãi a văn tự nói là phải đợi người cho nên một bàn đồ ăn đều tốt nhất cũng không thấy nàng động chết đũa lý thần sợ nơi nào chiêu đãi không chu toàn mệnh tiểu nhị ở bên cạnh chờ người trước đi xuống có việc chúng ta sẽ tiêu người. trần lương tướng tiểu nhị sai đi sau đó đứng ở phía trước cửa sổ quan sát đến phía dưới người đến người đi đột nhiên hắn nói chủ nhân tới A văn buông chết búa, cầm lấy một cái tranh cuộn mở ra, sau đó đứng ở phía trước cửa sổ hướng về phía Trần Lương chỉ phương hướng, đem bức họa cuộn tròn ném đi xuống. A ta họa nàng từ cửa sổ bên cạnh dò ra cái đầu, che miệng cả kinh tê lên. Chỉ thấy bức họa cuộn tròn từ lầu 2 đánh toàn nhi rơi xuống đi, vừa lúc dừng ở lý khâm bên chân. Nay chỉ là một bộ đơn giản sơn thủy đồ thôi, nhưng lý khâm đôi mắt lại bị hình ảnh hấp dẫn, nhặt lên họa tới cẩn thận quan sát đến. Công tử vị công tử này này họa là của ta. A Văn ở cửa sổ biên biên kêu biên xua tay, khiến cho phía dưới người chú ý. Lý Khâm nghe tiếng ở đầu, lại thấy là cái đáng yêu nữ tử hướng chính mình với tay, hắn nhìn nhìn trong tay họa, cao giọng nói, tiểu thư đừng hội, tại hạ này liền cho ngươi đưa lên đi. A Văn dù bận vẫn ung dung đưa lưng về phía cửa uống trà, thẳng đến Lý Khâm vén rèm mà nhập, nàng nhìn mắt trần lương, người sau hiểu ý, tiếp nhận Lý Khâm trong tay họa. Đa tạ vị công tử này. Nàng cũng không có quay đầu lại, lời nói ngược lại có nhàn nhạt chủ khách chi ý. Lý Khâm nghe hiểu, cũng không có sinh khí, rốt cuộc nam nữ có khác, hắn không tiện lưu lại nơi này, chỉ là dưới chân lại như mọc dễ giống nhau dịch bất động, hắn nhớ thương mới vừa rồi kia bức họa Hắn chắp tay nói, vị cô nương này, mạng muội hỏi một câu, này Phúc Sơn Thủy Đồ hay không xuất từ viêm học viêm đại sư tay. A Văn Di một tiếng, quay đầu tới, công tử cũng đối tranh chữ cảm thấy hứng thú. Lược hiểu, lược hiểu. Lý Khâm khiêm tốn nói, này Phúc Sơn Thủy Đồ, mới nhìn tình hình lúc ấy làm người cảm thấy cũng không đặc điểm. nhưng nếu đặt ở dưới ánh mặt trời xem họa trung nắng sớm liền sẽ biến thành ánh nắng chiều rất là thần kỳ a văn có vẻ có chút kinh ngạc con môi cười khen không thể tưởng được công tử vẫn là hiểu hoa người không sai này đó là viêm đại sư tuyệt bút chi tác mới vừa rồi ta cũng là muốn đối với cửa sổ dương quang nhìn một cái không nghĩ tới tay vừa trượn may mắn không hư hao nơi nào lý khâm hiển nhiên là cực yêu thích tranh chữ có vẻ có chút hưng phấn viêm đại sư xác thật đã mấy năm chưa từng làm quá họa Khá vậy không có nói từ nay về sau liền bất động bút theo ta thấy, hắn mấy năm nay hẳn là còn sẽ ra tân tác. nay đảo cũng có khả năng. Hai người tựa hồ tìm được rồi điểm giống nhau, từ viêm học vẽ tranh vẫn luôn nói tới là người, cuối cùng thế nhưng cậu ngồi một bàn đem rượu sướng hoan. Ngươi là nói viêm đại sư lúc này liền ở trường Thủy huyện. Lý Khâm rất là kích động hỏi. Viêm học vẫn luôn du sơn ngoạn thủy không có định số, tuy rằng hắn quê nhà là ở trường Thủy huyện, nhưng một năm không có mấy ngày là ở nhà. A Văn gật đầu khẳng định, ta cũng là hai ngày này mới được đến tin tức, phía trước ta viết thiệp vốn định thỉnh hắn lại đây, nhưng này một bản lớn đồ ăn đều thượng xong rồi, cũng không thấy người, chỉ sợ không tới không được. Lý Khâm vừa nghe, sắc mặt lập tức ảo náo lên, ai nha, ngươi đây là hồ nháo à, biết rõ viêm đại sư không thích này đó xã giao, hắn nếu là thu được ngươi thiệp, không còn phải ở cách xa xa. Chính là A Văn có vẻ khó xử, ta một cái cô nương ra, sao hảo tự mình tới cửa đi tìm. Ta đi ta đi lý khâm vội la lên, nếu là hắn thật sự ở trường thủy huyện, lúc này nhất định ở nhà, chúng ta đi có lẽ có thể thấy mặt. A Văn hơi suy xét một chút, liền đồng ý nói, kêu hành, chúng ta cùng đi. Hai người vừa nói vừa cười đi viêm học giả. Thúy cúc một đường vừa đi vừa cấp la tiểu hoa sinh động như thật đem ngay lúc đó tình huống. Tiểu hoa tỷ, ngươi cũng không biết, ta xem hai người bọn họ kia quan hệ, dễ thân gần, ai nhưng gần, vừa nói vừa cười. Như là đi nàng vốn dĩ tưởng nói như là đi hẹn họ, thấy la vai hề sắc thật sự âm trầm, lại đem lời nói ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi. Bọn họ đi nơi nào? La tiểu hoa trầm giọng hỏi. Mau tới rồi mau tới rồi. Thúy Cúc ở phía trước dẫn đường. Hai người lại đi rồi nửa khắc trung bộ dáng, rốt cuộc quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Ta là xem bọn họ kỳ kỳ quái quái, lúc này mới một đường theo lại đây, đi đến nơi này, ta liền thấy bọn họ vào cái nhà ở, sợ bị phát hiện, ta không dám nhiều dừng lại. Liền ở trên cửa làm ký hiệu. Thúy Cúc lánh la tiểu hoa ngừng ở một cái cửa gỗ trước, chỉ vào mặt trên ký hiệu nói. La tiểu hoa không chút suy nghĩ liền phải đẩy cửa, bị Thúy Cúc một phen giữ chặt nói, Ngươi thật muốn đi vào. Vạn nhất vạn nhất gặp được không tốt này. Có thể gặp được cái gì? La tiểu hoa lạnh dọn quát, sau đó đột nhiên đẩy môn, đi vào. Thúy Cúc đứng ở cửa, do do dự dự, đang chuẩn bị căng ra đầu đi vào, nhưng mà vốn dĩ mở ra môn, lại không biết sao phanh mà một tiếng từ bên trong bị đóng lại. Nàng sợ tới mức liên tục lùi lại vài bước, hoảng sợ nhìn nhắm chặt cửa gỗ. Kéo kẹt một tiếng, môn mở ra một cái phùng tới, Thúy Cúc sợ tới mức la lên một tiếng, nhanh chân liền chạy. A Văn cười nhìn trước mắt liền biến mất ở cuối người, xoay người lại, nhìn trên mặt đất hôn mê quá khứ la tiểu hoa, nhàn nhạt nói, dư lại biết như thế nào làm bãi. Trần Lương nói thanh là, A Văn lúc này mới đi ra môn. Thúy Cúc dùng một hơi đột nhiên vọt tới người nhiều địa phương, thẳng đến xác định mặt sau cũng không có người nào đuổi theo. Mới dừng lại tới, nhưng mà lúc này nàng lại mờ mịt không biết đi đâu vậy La tiểu hoa bị nhốt ở bên trong không biết sẽ phát sinh chuyện gì Nhưng nàng lại không dám một người trở về, càng không dám nước động ma thôn Mã thị biết nàng cùng la tiểu hoa cùng nhau ra tới Đến lúc đó nếu là biết chuyện này chân tướng, xác định vững chắc không tha cho chính mình Nàng đứng ở tại chỗ tự hỏi thật lâu, cuối cùng quyết định vẫn là về trước thủy ma thôn tìm người Rốt cuộc nếu là thật sự ra chuyện gì, nàng một người cũng ứng phó bất quá tới Qua lại Thủy Ma Thôn ít nhất cũng muốn non nửa cái canh giờ, thúy Cúc là một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ chút nào không dám ngừng lại. Mã thị biết chuyện này sau, mặt tức khắc đều tái rồi, đem thúy Cúc từ đầu mang đến chân, mang theo ngày thường cùng chính mình muốn tốt vài vị trung niên phụ nhân lại chiều trường Thủy huyện chạy đến. Thúy Cúc biên khóc biên mang theo người tới hẻm nhỏ nội, sau đó tìm thấy kia làm ký hiệu cửa gỗ. Mã thị không đợi nàng nói, liền một phen đẩy cửa ra sông đi vào, mà phía sau vài vị phụ nhân cũng đi theo đi vào. a phòng trong truyền đến mã thị kêu sợ hãi thanh âm thúy cúc chạy nhanh đi vào đi vừa thấy cũng nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng phòng trong bày biện rất đơn giản một cái bàn một chiếc giường mấy cái ghế dựa như thế đơn giản bài trí làm kia giá giường liền có vẻ càng thêm đột nột, mà trên giường người cũng càng thêm rõ ràng la tiểu hoa quần áo bất chỉnh nằm ở trên giường mà ở nàng bên cạnh còn hôn mê một cái trung niên nam nhân có lẽ là mã thị thanh âm quá lớn kia nam nhân bị đánh thức mở mắt ra hỗn độn một lát Mới phản ứng lại đây chính mình trong phòng nhiều nhiều như vậy người xa lạ, không cấm nhảy đánh dựng lên, cả giận nói, các ngươi là đang làm gì. Mã thị bị dọa đến cả người run lên, nhìn trên giường la tiểu hoa, nước mắt bá chạy xuống tới, cũng không màng kia nam nhân che ở phía trước bước nhanh đi đến trước giường muốn đi đem la tiểu hoa kéo tới. Nam nhân tựa hồ mới ý thức được chính mình trên giường nằm cái tiểu mỹ nhân nhi, đầu tiên là nghi hoặc một cái trước mắt, tiếp theo lại là cười ha ha một tiếng, hắn quang côn vài thập niên, hiện tại ông trời rốt cuộc mở mắt, Tặng không chính mình như vậy một cái tức phụ. Đẩy ra mã thị, hắn che ở phía trước, trầm giọng nói, vị này phu nhân, ta nương tử hiện tại không có phương tiện, vài vị thỉnh đi ra ngoài bãi. Nương tử. Mã thị khí thiếu chút nữa một cái ngưỡng đảo, giận A nói, cái gì nương tử, đây là nữ nhi của ta, ngươi cút ngay cho ta. kia nam nhân cũng là cái thuận cột hướng lên trên bò, vừa nghe, lập tức chắp tay chắp tay thi lệ sửa lời nói, nguyên lai là mẹ vợ đại nhân A, sớm nói A, mẹ vợ tại thượng. Xin nhận tiểu tế nhất bái. Mã thị khí nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên, đem này vô lại cho ta hoành đi ra ngoài. Vài vị phụ nhân cũng không phải ăn chay, tuy rằng đối phương là cái nam, nhưng các nàng người đông thế mạnh, hợp nhau hỏa mạnh bảo là đem người cấp đẩy ra ngoài cửa. Ai ai ai, các ngươi còn giảng không nói lý, đây chính là ta nhà ở, tiểu tâm ta bẩm báo quan phủ đi, nếu không phải xem ở ngươi là tương lai mẹ vợ phân thượng, ta chính là sẽ không khách khí như vậy. Nam nhân thoá một ngụm, ánh mắt ở thúy cúc trên người đảo qua, lộ ra chút không có hảo ý cười tới. Thúy Cúc sợ tới mức chạy nhanh tránh ở một vị trung niên phụ nhân phía sau, lại là cũng không dám nữa ngầm đầu. La Tiểu Hoa còn ở hôn mê, bị Mã Thị đong đưa lúc lắc rốt cuộc tình sau, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, ngơ ngác hỏi, nương, các ngươi như thế nào tới? Ta đây là ở đâu? Mã Thị lại tức lại đau lòng, một cái tắt đánh vào trên mặt nàng, máng, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi là như thế nào cùng ta bảo đảm, này lại hai ngày liền nói suốt các, hiện tại lại ra loại sự tình này ngươi kêu ta như thế nào cùng lý gia công đạo người khác chính là cho một trăm lượng sinh lễ hoa ở trên người của ngươi có hơn phân nửa hiện tại ra loại sự tình này ngươi kêu ta làm sao bây giờ la tiểu hoa căn bản không phản ứng lại đây rốt cuộc sao lại thế này bị đánh sửng sốt sửng sốt lại túi đầu nhìn thấy chính mình quần áo bất chỉnh ngoài cửa tựa hồ còn có nam nhân thanh âm nàng sát mặt bá một bạch trong miệng lẩm bẩm nói không có khả năng không có khả năng nhìn thấy thúy cúc túi đầu nước nở Nàng ánh mắt trợn trở nên sắc bén, giọng the thế nói, là ngươi, là ngươi hại ta, ta luôn luôn đối đãi ngươi thực hảo, ngươi vì cái gì muốn hại ta. Ngươi là không thấy được ta gả cho hảo nhân ra, ngươi cái này yêu tinh hại người, ta muốn giết ngươi. Nàng nhảy xuống giường, bắt lấy Thúy Cúc liền một trận manh đánh. Thúy Cúc biên khóc biên trốn, trên mặt vẫn là ăn mấy móng nước. A văn Tỷ, ta thật sự không biết sao lại thế này, ta chỉ là ta chỉ là sợ hãi, ta một khắc cũng không chậm trễ đi gọi người, ta không có hại ngươi a. Ngươi cho ta đi tìm chết. La Tiểu Hoa giữ tận mặt, nắm lên một trương ghế liền chiều Thúy Cúc tạm qua đi. Thúy Cúc sợ tới mức không dám lưu lại, một cái lắc mình chạy ra đi. A La Tiểu Hoa hung hăng đem ghế ném xuống đất, gần như điên cuồng thét chói thai. Mã thị hốc mắt đỏ lên, ôm nàng khóc làm một đoàn. ta đáng thương Hải tử A. Này rốt cuộc là ai muốn như vậy hại ngươi A, ông trời không có mắt ta. Cùng lại đây phụ nhân đều sôi nổi bắt đầu khuyên, có người nói, dù sao lý ra cũng không biết. Ta xem hoa nhi cũng cũng không có thất thần, chúng ta cấp bên ngoài người lấy chút tiền lấp kín hắn miệng, có lẽ có thể giấu giếm được đi. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, liền nghe được ngoài cửa nam nhân cùng một khắc nam tử đối thoại thanh. La tiểu hoa nghe thanh nhầm kia, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng một mảnh tĩnh mịch, còn có tuyệt vọng. Trần lương tướng tình huống hội báo xong sau, chờ A Văn phân phó. A Văn lười nhác dựa vào ghế trên, thời tiết thực lãnh, trên chân thương cũng từng trận đau, nàng nhẹ giọng nói. Ngươi có phải hay không trong lòng suy nghĩ, làm như vậy không khỏi quá tàn nhẫn chút." Dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Kỳ thật ngươi nghĩ như vậy ta cũng lý giải, rốt cuộc nữ nhân cả đời, nếu là danh dự hủy hoại, cũng cơ hồ là tương đương tử lộ một cái." Trần Lương giật mình, lắc đầu nói, "Chủ nhân cũng là bị buộc, nếu không có nàng trước có hại người tri tâm, tội gì hiện tại tự làm tự chịu, hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão." A Văn ngữ khí thực đạo, "Ngươi tuy rằng là ta mang về tới, Khá vậy thật sự không cần thiết hết thảy đều đón ý nói hùa tao ý tứ, nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. kỳ thật đối với cái này Trần Lương lai lịch, lại còn có một phen lời nói, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Lương là ở trường thủy huyện đám khất cái, A Văn bởi vì thường xuyên muốn tìm tiểu khất cái cho chính mình làm nhãn tuyến hoặc là chạy chân, liền ở kia rách nát trong miếu, nàng gặp được đầu bù tóc dối Trần Lương, người sau tuy rằng một thân chất vật nhưng đối với nàng cấp ra đồ ăn, lại không có vội vã đi lấy, ngược lại cùng nàng nói chuyện với nhau lên. Nói chuyện với nhau trong quá trình, Á Văn phát hiện người này thế nhưng rất có học thức. Trần Lương nói chính mình phía trước vốn là cái trường quầy, chỉ là tao kẻ gian hãm hại, thiếu chút nữa tánh mạng khó giữ được, chỉ là cũng may lẻ loi một mình không có vướng bận, liền nghĩ tới trường thủy huyện khác mưu đừng ra, nghề hà ném trên người chỉ có tiền bạc, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến duyên phố ăn xin nông nỗi. Á Văn thưởng thức hắn tài cán, cũng đáng thương hắn thân thế, vừa lúc lúc ấy tuyệt sắc phường còn kém cái trường quầy, liền đem Trần Lương mang theo trở về. Đến tận đây về sau, Trần Lương liền vẫn luôn ở tại lưu trạch. Lý ra biết được việc này, lập tức liền lui hôn, đến nôi cái kia vô lại nam nhân, liền cắn định không đúng khẩu, gặp người liền nói chính mình cùng là tiểu hoa có phu thê chi thật. Hiện tại toàn bộ trưởng thủy huyện cơ hồ đều biết chuyện này, chỉ sợ nàng là gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả cho. Trần Lương nói, A Văn gật gật đầu, ừ một tiếng, làm hắn trước đi xuống. Cuối tháng, tốt lượng muốn tham gia võ khảo thi hương, trường thi định ở huyện Nha Từ Ngụy Trung Chỉ cùng một cái khác huyện huyện lệnh cùng nhau làm quan chủ khảo, vì tỏ vẻ chính mình đối tôn lượng duy trì, A Văn cố ý bồi hắn đi huyện nhà. Tuy rằng nàng cùng Ngụy Trung Chỉ là nhìn nhau ghét nhau, bất quá chỉ có tham gia khảo thí nhân tài có thể tiến huyện nhà, cho nên nàng liền chờ ở bên ngoài. Chỉ là thời tiết quá lạnh, mặc dù xuyên thật dày háo ra, nàng vẫn là lạnh run bần bật. Cuối cùng, không thể không ở phụ cận tìm cái quán trà nhi ngồi chờ. Khảo thí tiến hành rồi hai cái canh giờ, A Văn đánh giá thời gian không sai biệt lắm. Lại đi vào huyện nha cửa, vừa vặn nhìn thấy tôn lượng đi ra, trên mặt mang theo cười. Nàng hơi hơi mỉm cười, tiến lên nói, xem ra kết quả không tồi. Tôn lượng rất là hưng phấn, yêm qua, mấy chục cá nhân bên trong liền tuyển ba cái, bọn họ đều khen yêm, nói yêm là giải nguyên. Hắn có vẻ có chút đắc ý. Thế nhưng là đầu một người. A Văn có chút sai biệt, nàng cho rằng có thể tiến tiền tam cũng đã thực không tồi. Tôn lượng gật gật đầu, tiếp tục nói, giám khảo thuyết minh năm 2 tháng liền sẽ tiến hành thi hội. nghe nói thi hội người trên càng là lợi hại tiêm điểm này trình độ còn chưa đủ trong khoảng thời gian này yêm muốn đi chi châu tìm sư phó a văn yêm nhất định cho ngươi khảo cái võ trạng nguyên trở về ngươi phải đợi yêm a văn biên nghe biên cười vũ vô, vô tôn lượng bả vai nói hành ngươi đương trạng nguyên đến lúc đó nhưng đừng chê ta khó coi không nhận ta đến đại địa phương đi ta kiến nghị ngươi trước đêm này thổ đến rất cha khẩu âm sửa lại lớn lên còn không kém mỗi lần nghe ngươi nói chuyện Ta đều có một loại kẹp ở nam thần cùng cùng điều ti chi gian thống khổ cảm giác. Tôn lượng tuy rằng không nghe minh bạch, khá vậy đại khái đã hiểu nàng nói cái gì, gãi gãi đầu ngượng ngùng cười nói, yêm ta này không phải thói quen sao, Ngươi làm yêm ta đổi lại đây, này một chốc cũng khó, yêm ta xem a, chờ năm sau yêm ta chúng hội nguyên, khẳng định có thể sửa đổi tới. A văn nghe hắn sức xẻo nói, cười cái không ngừng. Tách ra thời điểm, nàng lại cố ý hỏi tôn lượng khi nào nhích người đi chi châu, hảo đưa tiến đưa. Hậu thiên liền đi, tiêm cùng mặt khác hai cái nói tốt, đến lúc đó đại gia cùng đi. A Văn Nga một tiếng. Thủy Ma Thôn đến nay còn không có người trung quá giải nguyên, đặc biệt là kiểu ưu quốc loại này so với văn càng trọng võ quốc gia, muốn khảo giải nguyên thật sự không dễ, lý thị buôn tẩu bẩm báo. Chỉ một ngày, Thủy Ma Thôn cam Tuyền thôn thậm chí quanh thân mặt khác thôn, đều đã biết nhà nàng tôn lượng chúng giải nguyên, trong lúc nhất thời cũng là khách đến đầy nhà dẫn tới người sôi nổi bái phỏng. Lý thị sống hơn phân nửa đời còn từ như vậy nổi danh quá, kia đầy mặt hồng quang, ở tôn lượng rời đi ngày hôm trước buổi tối, thế nhưng hào phóng thỉnh toàn thôn người dùng tịch. Làm A Văn tương đối kinh ngạc chính là, nàng cùng lưu thị thế nhưng cũng ở mời hàng ngũ trong vòng, tịch thượng, ngược lại không gặp mã thị cùng la tiểu hoa. Nay một đêm, Lý thị nhất vui vẻ, trái lại tôn lượng, hai ngày trước vui mừng đã không còn sót lại chút gì, tương phản, ẩn ẩn mang theo vài phần lũ sầu. A Văn, ngươi cơm nước xong liền đi trở về. Hắn thừa dịp đi tiểu từ trên bàn lưu xuống dưới, đi vào nữ quyến tịch. A Văn buông chiếc búa, vui lùa nói, đương nhiên đến đi trở về, chẳng lẽ còn muốn trụ ngươi nơi này. Tôn lượng do do dự dự nhìn lưu thị liếc mắt một cái, trên mặt có chút mất tự nhiên, hắn lôi kéo A Văn nói nhỏ, ngươi lại đây, lại đây im ta cùng ngươi nói một câu. A Văn mắt thấy một chén thịt kho tàu móng heo thừa bàn, tránh thoát hay, một bên đi kẹp kia móng heo, một bên nói, ngươi có nói cái gì liền nói đi. che che giấu giấu chẳng lẽ làm cái gì chuyện trái với lương tâm béo nhi ngươi đứa nhỏ này đi đâu vậy còn không qua tới cho ngươi vương bá kính rượu lý thị thanh âm cái quá trong viện sở hữu tạ âm, chuẩn xác lọt vào a văn cùng tôn lượng trong thai tôn lượng trên mặt lộ ra một lau cấp khó xử ngó trái ngó phải cuối cùng ở a văn bên thai vội vàng vương một câu nhanh như chấp người liền chạy đi lưu thị khó hiểu nói béo nhi tìm ngươi làm cái gì a a văn mở mịt lắc đầu vừa rồi hắn nói cái gì tới Không có việc gì, cơm nước xong lại đi hỏi một chút. Ăn qua cơm, A Văn muốn định đi tìm Tôn Lượng hỏi vừa rồi nói gì đó, nhưng lại như thế nào cũng không thấy hắn bóng dáng, Hỏi Lý Thị, cũng nói không biết, không có biện pháp, A Văn chỉ có thể đi về trước. Hôm sau, bởi vì Tôn Lượng muốn sớm đi, A Văn cũng dậy thật sớm, nhưng môn vừa mới một khai, liền nhìn đến Tôn Lượng sắc mặt tái nhuận đứng ở sân nội. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đến đây lúc nào? A Văn rất là kinh ngạc, vội tiến lên nói. nàng thấy tôn lượng trên đầu còn có bạch xương tựa hồ sáng sớm liền ở chỗ này chờ tôn lượng hốc mắt hơi hơi đỏ lên dừng một chút mới ôm ôm nói ngươi tối hôm qua như thế nào không đi đi chỗ nào a văn mở mịt nhìn hắn tiêm nói có chuyện muốn cùng ngươi nói làm ngươi ở thôn hạng nhất tiêm ngươi không đi tiêm ở nơi đó đợi đợi thật lâu đều không thấy ngươi tới ngươi vì cái gì không tới tôn lượng gắt gao nhìn chằm chằm a văn mũi một mảnh đỏ bừng a văn hồi tưởng khởi đêm qua hắn nói câu kia chưa nghe do nói Nguyên lai like là nói thôn hạng nhất ngươi, có chuyện muốn nói, nàng xin lỗi nhìn Tôn Lượng, ta thật sự không nghe rõ ngươi nói cái gì, cơm nước xong buồn muốn hỏi ngươi, lại tìm không thấy ngươi người, bất quá ngươi tìm ta làm cái gì? Có nói cái gì còn thế nào cũng phải ở thôn đầu đi nói. Tôn Lượng u ám đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nói như vậy ngươi là không nghe được mới không đi, nghe được ta có thể thả ngươi bồ câu. A Văn tức giận chừng hắn một cái, ngươi chừng nào thì xuất phát. Tôn Lượng từ trên cổ gỡ xuống một quả ngọc bội. Yêm lập tức liền đi rồi, A Văn, ngươi chờ, sang năm yêm nhất định sẽ trung hội nguyên, sau đó trung chẳng nguyên, chờ yêm liên chúng ta nguyên yêm liền trở về trở về hắn trên mặt một mảnh đường đỏ, rất là ngượng ngùng bộ dáng. A Văn đứng ở tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thẳng đến Lưu Thị kêu nàng, nàng mới sừng sốt, tỉnh táo lại. Lưu Thị nhìn nàng trong tay ngọc bội, hỏi, vừa rồi béo nhi đã tới. Ân đi rồi, phòng trừng muốn sang năm đầu xuân mới có thể trở về, quả nhiên hảo nam nhi trí tại tứ phương a. A Văn đạm cười một tiếng, đem Ngọc đội thu vào trong lòng ngực. Ăn qua cơm trưa, nhàn rỗi không có việc gì, Lưu Thị liền bắt đầu theo thùa may vá, nàng không chỉ có chính mình làm, còn lôi kéo A Văn cùng chính mình cùng nhau làm. Nữ hải tử chính là muốn nhiều học học nữ hồng, nếu không tương lai không được nhà chồng thích. Lưu Thị lại nhải nói, A Văn vốn là sẽ không việc may vá, đã tới đã hơn một năm, cũng hoặc nhiều hoặc ít học chút, nàng một bên nhanh chóng châm rơi, một bên xuất thần nghị chính mình chuyện này, rốt cuộc. A một châm đi thiên, chắc ở đầu ngón tay thượng, nàng ngơ ngẩn nhìn chầm chầm đầu ngón tay một chút huyết hồng. Lưu thị quýnh lên, vội hỏi nói, làm sao vậy, đâm tay. A văn không thèm để ý vây vây ngón tay, lại phóng trong miệng một hút, nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi nhi, không có việc gì không có việc gì nương, ngươi chưa làm, ta đi ra ngoài một chuyến. Lưu thị vốn muốn hỏi nàng này đại trời lạnh nhi muốn đi làm cái gì, thấy nàng lại thật sự vội vàng, đành phải nói câu chú ý an toàn, thầm nghĩ trở về lại tới hỏi. A Văn đi vào tôn lượng cửa nhà, đem lòng bàn tay ngọc bội nắm thật chặt, sau đó gõ cửa. Ai a? Này đại trời lạnh nhi không ở nhà gõ cái gì môn Lý Thị lại nhảy mở cửa, thấy là A Văn, không cấm ngạc nhiên nói, ngươi tới làm gì? Béo nhi đều đi rồi. Ta biết, ta là tới còn đồ vật. A Văn đem ngọc bội đưa cho Lý Thị, ôn nhuận màu sắc, vừa thấy chính là từ nhỏ mang đến đại bên người đồ vật. Lý Thị sắc mặt đại biến, một phen đoạt quá ngọc bội, lạnh lung nói, này ngọc bội như thế nào ở ngươi nơi này? Ngươi nhi tử cho ta ta cảm thấy không thích hợp hắn đã trở lại ngươi đến lúc đó cấp nói một tiếng nhi a văn nhàn nhạt nói sau đó xoay người liền đi từ từ lý thị một bên đem ngọc bội thu hảo một bên hồ nghi nói thật là béo nhi cho ngươi ân kia vậy ngươi sao còn đã trở lại quá quý trọng ta không thích hợp a văn kiên nhẫn giải thích nói lý thị lộ ra chút khinh thường cười dương giọng nói cũng là nhà yêm béo nhi tương lai là phải làm trạng nguyên lang đến lúc đó có rất nhiều nữ tử Ngươi khẳng định không được. A Văn cũng không có để ý tới Lý Thị nói, xoay người liền đi. Về đến nhà, Lưu Thị hỏi nàng đi đâu vậy, A Văn chỉ là lắc đầu nói không có gì đại sự. Kỳ thật đều không phải là nàng không muốn nói cho Lưu Thị, chỉ là tôn lượng nguyên lời nói là chúng trạng nguyên liền trở về cầu hôn. A Văn có trong nháy mắt là bị hung hăng dọa tới rồi, nàng còn có nửa tháng mới mãn 12, thế nhưng liền phải suy xét hôn nhân vấn đề, này thực sự quá dọa người chút. Đêm khuya tĩnh lặng đường nhỏ thượng, Khi thì một cổ âm phong thổi qua, âm lãnh làm người cả người run rẩy. Các chủ, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, khi nào đọc thủ. Mặt nạ nam hơi không thể thấy gật gật đầu, trầm giọng nói, ba ngày sau. Khu khu khu khu nát phòng ốc nội truyền đến từng trận hò khan thanh. Phan thị bưng còn nóng hôi hổi chén thuốc đi vào mép giường, tiểu tâm nói, lao ra, lên uống, dược. Toàn tiền dãy rủa ngồi dậy, dựa vào đầu giường, ở phòng trong nhìn chung quanh một vòng, hơi thở mong manh nói, kia tiểu tử thúi lại đi đánh cuộc. Phan thị trên mặt có chút tàm đạm, hầu hạ hắn uống xong dược, miễn cưỡng cười nói, có lẽ chỉ là đi ra ngoài cùng bằng hữu tụ, trên người hắn không có tiền, lấy cái gì đánh cuộc. Hắn còn có cái gì bằng hữu, những cái đó hồ bằng cẩu hữu hiện tại cũng không biết tàng chỗ nào rồi. Cái này bại gia tử, một hai phải đem ta tức chết mới cam tâm, đi đem cái này xuất sinh cho ta tìm trở về. Toàn tiên giận dữ hét, ngay sau đó một hơi đổ ở ngực, sắc mặt đỏ lên trong mắt sung ra, tựa hồ liền phải tắt thở dường như. phan thị sợ tới mức vội giúp hắn thuật khí một bên khuyên giải an ủi nói lao ra ngươi đừng nóng giận ta đây liền đi ra ngoài tìm nhưng mà nàng vừa mới nói xong môn bị người hung hăng một phen đẩy ra rót tiến một phòng gió lạnh lại dẫn tới toàn tiền mánh một trận ho khan toàn mãng sắc mặt tái nhợt xông vào phòng hắn vào nhà liền nhìn đến toàn tiền đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm chính mình cổ co rụt lại cũng không biết nghĩ tới cái gì lập tức lại nôn nóng lên giữ chặt phan thị tay nói nương nhà chúng ta tiền để chỗ nào nhi Phan thị kinh ngạc không thôi, ngươi lại đòi tiền làm cái gì. Hôm qua không phải mới vừa nàng đột nhiên câm mộm, hảo chút thời điểm nàng đều là con toàn tiền cấp toàn mãng lấy tiền, nàng không dám nhìn tới toàn tiền đáng sợ ánh mắt. Nương Á nhi tử cầu ngươi. Toàn mãng bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc dòng nói, ngươi nếu là không cứu ta, ta liền thật sự phải bị những người đó chém đứt tay chân. Toàn tiền giận không thể ác, nắm lên trên giường gối đầu liền tạp qua đi, ngươi cái xúc sinh, ngươi lại đi đánh cuộc. Ngươi có phải hay không thật muốn đem ta này mệnh đáp đi vào mới có thể bỏ qua? Dứt lời, lại một trận tê tâm liệt phế ho khan. Phan thị một bên cho hắn thuật khí, một bên hai mắt đấm lệ thở dài. Cha nhi tử sai rồi, cuối cùng một lần, ngươi nhất định phải cứu cứu ta, bọn họ thật sự sẽ chém đứt tay chân. Cha nhi tử nếu là không tay không chân, tương lai như thế nào dưỡng ngươi nhị lào a? Toàn mãng khóc lóc kể lệ nói. Nhà cũ đều bị ngươi bán, ngươi cái này xuất sinh. Ta là làm cái gì nghiệt mới sinh ngươi cái này phá của đồ vật. Toàn mãng một bên khóc một bên nhìn Phan Thị, nương, ngươi nói cho ta, tiền ở đâu, thật sự cuối cùng một lần, chỉ cần còn bọn họ, về sau ta liền giữ khuôn phép làm người, không bao giờ đi đánh bạc, ta thể, nếu ta nói dối, đoạn tử tuyệt tôn. Lời này nói thực vi diệu, ba người đều là sướng sốt, toàn mãng dừng một chút, lại thay đổi câu trời đánh ngũ lôi hoanh. Phan Thị đau lòng không thôi, nhìn mắt toàn tiền, thấy người sau tuy rằng trên mặt tức giận, lại cũng không phản đối nữa chỉ suy sụp dựa vào đầu giường liền đi tới ngăn tủ trước từ bên trong lấy ra một cái bố bao vây toàn mãng đỏ mắt nhìn trên mặt càng ngày càng cấp đột nhiên hắn một phen đoạt quá bao vây liền ra bên ngoài chạy phan thị sửng sốt một cái trước mắt trận kinh hãi vội đuổi theo mãng nhi ngươi trở về đó là chúng ta còn sót lại cha ngươi còn muốn chữa bệnh mãng nhi ngươi mau trở lại toàn tiên khí trực tiếp từ trên giường ngã xuống lại là một trận kịch liệt ho khan Dường như tim phổi đều phải trấn ra tới giống nhau. Không có phan thị, hắn căn bản không có sức lực lúc đích, trên mặt đất như thiết giống nhau lạnh băng. Trong chốc lát, hắn liền cảm thấy cả người đông cứng, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, tựa hồ chỉ có tiên khí nhi không có da khí nhi. Đột nhiên, phòng trong xuất hiện một cái trầm ổn tiếng bước chân, không giống như là phan thị, toàn tiền dây rủa ngầm đầu, lại chỉ có thể nhìn đến người nọ đầu gối vị trí. Đỡ đỡ ta lên hắn năn nỉ nói. Nhưng mà người nọ lại không có hé răng. Thời gian giống như là bị yên lặng giống nhau, toàn tiền nghi hoặc không thôi, trong lòng có chút hút hoảng, ngẩng đầu nhìn người nọ liếc mắt một cái, lại là đồng tử đột nhiên co rụt lại. A văn vốn là ngồi xe ngựa phải về lưu trạch, mấy ngày này không có việc gì, nàng phần lớn thời điểm đều là lưu tại trong huyện, mau ăn tết, cũng muốn chạy nhanh chuẩn bị chút hàng tết. Chính là vốn nên đã sớm đến, vì sao còn cùng không có dường như, nàng nghi hoặc nói, trần bá, như thế nào còn chưa tới, có phải hay không đường vòng. Ngoài xe không có thanh âm, yên tĩnh đêm chỉ có thể nghe được xe ngựa lộc lộ cục thanh âm. A Văn trong lòng ẩn ẩn nhảy dựng, đột nhiên vén rèm lên, quả nhiên, lái xe người cũng không phải trần lương. Người là ai? Dừng xe. Nàng sau này ngồi ngồi, quát lớn nói. Nhưng mà người nọ cùng không nghe thấy dường như, chỉ chuyên tâm lái xe, hơn nữa tốc độ xe càng lúc càng nhanh, cuối cùng là cơ hồ phi giống nhau hành xử ở trên đường. A Văn bị sóc thất điên bắt đảo, thật vất vả đỡ lấy xe vết tưởng, mới không làm chính mình bị thương. chỉ là này cũng đánh mất nàng từ trên xe nhảy xuống đi tính toán tốc độ quá nhanh nếu là nhảy xuống đi bất tử cũng đến tàn xe ngựa ước chừng được rồi nửa canh giờ cuối cùng mới ở một cái hoang vắng trong ngõ nhỏ dừng lại xuống xe người nọ nhảy xuống xe ngựa lạnh giọng a nói a văn đỡ càng xe xuống xe lại thấy người nọ trên mặt che miếng vải đen căn bản thấy không rõ trông như thế nào nàng nắm chặt trong tay truy thủ đây là lần trước kế vô ưu lúc sau liền dưỡng thành thói quen truy thủ liền giấu ở trong tay áo mặt chính diện tương đối có lẽ không có gì phân thắng nhưng nàng chỉ cần chờ người này thả lỏng kia một khắc là có thể nắm chắc cơ hội phản kích nhưng mà người nọ tựa hồ xem thấu nàng tâm tư cười lạnh nói người tốt nhất thành thành thật thật đi vào đừng cho ta chơi cái gì hoa chiêu miễn cho chịu ra thì khổ chịu ra thì khổ kêu ý tứ chính là sẽ không giết nàng a văn trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình đôi mắt lại một khắc không ngừng tìm kiếm xuống tay cơ hội đi vào người nọ chỉ vào một cái rộng mở môn mệnh lệnh nói Thấy hắn không hề có thả lỏng thời điểm, A văn bất đắc dĩ, chỉ có thể trước án binh bất động, nhà ở bên ngoài tuy rằng cũ nát bất ham, nhưng phòng trong còn đèn sáng, xem ra là có người ở bên trong, nàng có chút trần chờ, lại vẫn là nhấc chân đi vào. A vừa mới đi rồi hai bước, cổ chỗ liền một trận đau, theo sau, liền mất đi trí giác. Phan thị truy toàn mãng không được, lại lo lắng toàn tiền thân thể, không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ đi về trước, nhưng mà chờ nàng về đến nhà thời điểm, nhìn đến mãn phòng hỗn độn. cùng với nằm trên mặt đất toàn tiền đại kinh thất xác chạy nhanh đem toàn tiền nâng dậy tới lão ra lão ra người tỉnh tỉnh nàng lay động một trận thấy toàn tiền chút nào phản ứng đều không có lại đột nhiên phát hiện người sau cổ áo thượng có chút màu đỏ rỗi tay một sờ lại là đầy tay vết máu tức khác sợ tới mức la lên một tiếng thiếu chút nữa ngất xỉu đi phan thị cố sức muốn đem toàn tiền nâng dậy tới nhưng mà đúng lúc này nàng đột nhiên nghe được phòng trong nơi khác một trận động tĩnh đột nhiên quay đầu lại vừa lúc cùng a văn tầm mắt chạm vào nhau Phần 27. Người là ai? Tuy rằng A Văn cùng Toàn Tiền có mâu thuẫn, nhưng Phan Thị cũng không từng gặp qua A Văn, cho nên không biết. A Văn chỉ liếc mắt một cái, liền biết Toàn Tiền nhất định đã chết, nàng nhíu mày, trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua, lại không kịp bắt lấy. Phan Thị thấy nàng không nói lời nào, lại nhìn mắt trong lòng ngực đã chết đi Toàn Tiền, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, hoảng sợ nhìn người sau, tiếp theo nháy mắt, nàng vọt tới cửa liền la lớn, người tới A, cứu mạng A, giết người. A Văn trong lòng giật mình, tiến lên đem Phan Thị miệng che lại, cả giận nói, giống cái gì giống, ta không có giết người, càng không có giết hắn. Phan Thị nước mắt dầm nhìn nàng, giống như nhìn ác ma giống nhau sợ hãi, nàng quỳ trên mặt đất đau khổ xin tha nói, cầu xin ngươi, đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết, đừng giết ta à. A Văn cau mày, Phan Thị căn bản nghe không vào, mà nàng nếu tiếp tục lưu trữ, chỉ biết càng ngày càng phiền thoái, như vậy tưởng tượng, liền đơn giản một chân bước ra môn liền chuẩn bị rời đi. Phan Thị lại như là đột nhiên tỉnh ngộ lại đây dường như, ôm chặt nàng chân, thét to, giết người, giết người. Người buông ra, nhanh lên buông ra. A Văn muốn tránh thoát khai, nghề hà Phan Thị sức lực quá lớn, nàng căn bản dịch bất động chân. Mà liền ở ngay lúc này, nơi xa một mảnh ánh lửa lay động, ngay sau đó, A Văn liền nhìn đến một đám tay cầm binh khí bộ khoái xuống lại chính mình. Phan Thị thấy có người tới, vội vàng buông ra tay thối lui đến đám người mặt sau, khóc lóc kể lể nói, lao ra nhà ta bị nữ nhân này giết. Thỉnh đại nhân vì dân nữ làm chủ a. Trong đám người đi ra một người tới, trên mặt mang theo vui sướng khi người gặp họa. Ngụy Trung Chỉ tới thật đúng là kịp thời a. A Văn Hừ lạnh một tiếng, cũng không có nhiều ít hoảng loạn, ngược lại hỏi Phan Thị nói, ngươi khi nào nhìn đến ta giết người? Phan Thị sửng sốt, lắc đầu, chợt lại vội la lên, liền tính không nhìn thấy, nhưng ngươi xuất hiện ở nhà của chúng ta, Lão gia vốn dĩ hảo hảo, lại bị người giết, người này không phải ngươi là ai? ngươi vô duyên vô cớ vì sao xuất hiện ở nhà của chúng ta a văn đem sở hữu hết thẻ liên tưởng lên minh bạch là chuyện như thế nào xem ra là có nhân thiết cái liên hoàn bộ như vậy đem chính mình từng bước đẩy vào bấy giờ cũng thật gọi là hao tổn tâm huyết ta là bị người bắt cóc đến tận đây các ngươi không bằng không cớ dựa vào cái gì nói ta giết người chỉ bằng ngươi có giết người động cơ ngụy trung trì trứng mắt cười lạnh nói ngươi cùng cả nhà có thù hoán hận hắn bất quá liền nổi lên giết hại tri tâm Lại không kịp chạy trốn, bị người đụng phải vừa vặn, ta khuyên ngươi vẫn là sớm nhận tội, miễn cho thượng công đường chịu ra thì tội. Nỗ tác đi ra, trong tay cầm một khối vải rẹt, hắn ở a văn bên cạnh rừng rừng, sau đó gật gật đầu, đi vào ngụy trung trì trước nói, hồi bẩm đại nhân, người này tuy đã không sống được bao lâu, nhưng xác sắc, sắc thật thật là mất máu quá nhiều mà chết, thả ta ở người chết trên người còn tìm tới rồi cái này. Hắn đem trong tay vải rẹt đưa cho ngụy trung trì, như là từ trên quần áo ngạnh sẽ xuống tới dường như. A Văn ánh mắt tối xâm lại, khoe miệng nổi lên cái cười lạnh. Ngụy trung trì đem vải dệt cùng A Văn trên người quần áo đối lập, mới cười nói, còn không nhận tội, này vải dệt rõ ràng là trên người của ngươi. Hắn rốt cuộc tóm được một cơ hội có thể đem A Văn đưa vào chỗ chết, như thế nào có thể buông tha, lập tức sai người đem A Văn bắt lại. A Văn biết lúc này phản kháng cũng vô dụng, đây là cái gọi là chứng cứ vô cùng xác thực, nàng căn bản không thể nào biện bạch, nếu là dãy rua, đảo cũng có thể trốn. Chỉ là ngược lại sẽ làm người cảm thấy nàng có tật giật mình, trước mắt tùy ý ngụy trùng chỉ mang đi mới là thượng sách. A Văn bị áp trí công đường, lúc này tuy rằng đã vào đêm, nhưng giết người chính là đại sự, toại trung quanh rất nhiều người đều bị hấp dẫn lại đây. Lưu Thị cũng bị kinh động, đương nàng nghe nói A Văn phạm vào tội giết người thời điểm, sợ tới mức là lập tức hôn mê bất tỉnh, non nửa một lát sau mới từ từ chuyển tỉnh. Lúc này cảnh địch thu phụ tử đã nghe nói tin tức chạy tới Lưu Trạch. Ba người vội vàng đuổi tới huyện Nha. A Văn đã bị áp giải trí công đường, đường thượng ngụy trung trì hung thân ác sát trừng mắt A Văn, kinh đường một một phách, cả giận nói, phạm nhân A Văn, giết hại toàn tiền, nhân chứng vật chứng đều ở, tội không thể thứ, giết người thì đền mạng, trách ba ngày sau hỏi chẳng, đem phạm nhân dẫn đi. Đi lên tới hai cái mặt lệnh nha sai, một tả một hưu đem A Văn áp. Lưu thị đẩy ra ngăn ở cửa thị vệ, vọt đi vào, gắt gao ôm lấy A Văn không bỏ, khóc lóc kể lời nói, đại nhân, nơi này nhất định có cái gì hiểu lầm. A Văn sẽ không giết người, nàng còn như vậy tiểu, nàng sao có thể giết người. Lớn mật, công đường phía trên chớ có làm vậy. đêm này người đàn bà đánh đá cấp bản quan đuổi ra ngoài. Ngụy trung chỉ là quyết định chủ ý muốn cho A Văn hạ ngục, sẽ không cho phép có bất luận kẻ nào tới làm phá hư. Lưu thị bị người dẫn theo cổ áo một đường liền lôi tún kéo đi ra ngoài, nàng liều mạng dây rủa suy nghĩ muốn tránh thoát. Tiêu Nha sai tức giận, liền phải một quyền đánh qua đi, lại bị cảnh địch thu bắt lấy. Hắn trong mắt bính ra hỏa tới. Lạnh lùng nói, buông tay. Nhà sai bị hoảng sợ, ẩn ẩn cảm thấy người này không đơn giản, chỉ có thể hầm hực buông tay. Lúc này A Văn đã bị mang xuống công đường, cảnh tăng tiến lên nói, A Văn, ngươi trước nhẫn mại hai ngày, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. A Văn lừ một tiếng, nàng biết, cảnh tăng làm việc trước nay thực làm người yên tâm. Nhà tu nội âm ú ấm ướp, trên mặt đất lầy lội bất ham, tản ra từng trận mùi hôi thối. A Văn sắc mặt bình tĩnh ngồi ở còn khô giáo thảo đối thượng. Nguy trung chỉ nhạc họa hạnh thai đứng ở cửa lao ngoại, cười khẩy nói, vòng đi vòng lại, ngươi vẫn là vào được, ngày này ta chính là đợi lâu lắm, hiện tại chính là đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. A Văn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thu hồi tầm mắt, đại nhân ngươi như thế chú ý ta điểm điểm tích tích tâm hệ ta tương lai phát triển, có thể thấy được ngày thường thật sự quá thanh nhàn, có rảnh thời điểm nhiều đi chú ý chú ý bá tánh khó khăn, có lẽ có sinh chi năm còn có cơ hội rời đi cái này trường thủy huyện. Ngụy Trung chỉ bị chọc tức nói không nên lời lời nói, hắn vốn định từ ác văn trên mặt nhìn đến sợ hãi sợ hãi, chẳng sợ một chút, hắn cũng có thể mượn đề tài hảo ra ra này khẩu ác khí, nhưng người sau trên mặt, bình tĩnh cùng chuyện gì cũng chưa phát sinh dường như, cái này làm cho hắn rất là bực bội. Ngươi liền thể hiện đi, ba ngày sau hỏi chảm, bản quan xem ngươi đến lúc đó còn có thể hay không không khóc không náo. Hắn vung ống tay áo, vên vào tự đắc rời đi. Hai ngày thời gian chớp mắt liền quá, buổi tối, Nhà sai tặng một đốn phong phú đồ ăn, phàm là phải bị chém đầu người, cuối cùng một cơm đều có thể ăn thượng một đồ tốt. A Văn cũng không lo lắng đồ ăn bên trong có độc, đem đồ ăn ăn cái sạch sẽ. Thẳng đến đêm khuya, nàng mơ màng sắp ngủ, đầu hóc từng trận phát đau, lại nghẹt mũi lại là lưu nước mũi, đây là trọc phong hàn điểm báo. Thùng thùng bên ngoài truyền đến vài tiếng nặng nghề tiếng vang, A Văn miên thiện, hơn nữa cả người chợt lánh trợt nhiệt, căn bản không có ngủ say, nghe được thanh âm, lập tức mở bừng mắt. chung quanh lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch, liền ở nàng nghĩ lầm chính mình nghe lầm, đột nhiên một trận y ấp cỡ rỏ kẻ tịt xích sắt chạm vào nhau thanh âm, sau đó cửa lao bị người từ bên ngoài đẩy ra, đi vào tới một thân hắc nam tử. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người đến là cảnh tang, kinh hai nói, sao ngươi lại tới đây? Trong đầu tựa hồ có cái đáng sợ ý tưởng, nàng giật mình, thử nói, chẳng lẽ là cất ngục. Cảnh tang kéo xuống khăn che mặt, đem nàng nâng dậy tới, trầm giọng nói, hai ngày này chúng ta ý đồ tìm được có thể chứng minh toàn tiền đều không phải là ngươi giết chết chứng cứ chính là sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng ngươi tri phủ cũng kinh động ngày mai buổi trưa ngươi liền sẽ bị hỏi trảm ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị chém đầu thị chúng cho nên hiện tại là chuẩn bị mang ta trốn đi a văn Kiếp sợ phải biết rằng nàng nếu đào tẩu tương đương biến tướng cam chịu tội giết người danh cũng liền sẽ bị chứng thực kế tiếp nàng liền sẽ trở thành giết người phạm hơn nữa bị cả nước truy nã này tựa hồ quá kinh tâm động phép chút A Văn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị toàn thành truy nã. Cảnh tang tựa hồ nhìn ra nàng do dự, khuyên đủ, này chỉ là kế sách tạm thời, ngày mai một khi thượng đoạn đầu đài, vậy thật sự không có cơ hội, chỉ có ngươi tồn tại, mới có cơ hội. Nhanh lên, có người tới. Ngoài cửa có người thúc giục nói, là A Văn chưa từng nghe qua thanh âm. Cảnh tang nhìn nàng, A Văn trong lòng rẽ rủa một phen, nghĩ đến tìm không thấy chứng cứ, ngày mai liền thật muốn thượng đoạn đầu đài. Nàng nhưng không cho rằng đến lúc đó sẽ xuất hiện trong ti vi mặt cầu huyết cốt chuyện có người hô to đau hạ lưu người, cắn răng một cái, liền gật đầu nói, kia hành, ta đi theo ngươi. Ba người một đường cực nhanh đi tới, kia dẫn đường người đem A Văn hai người mang ra nhà tù liền cùng bọn họ tách ra. A Văn không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi liền trốn đi, chỉ là đứng ở không có một người trên đường cái, nàng tim đập ra tốc, lôi kéo cảnh tang thủ khẩn trương nói, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi. Khẳng định không thể trở về. chẳng lẽ trước tìm một chỗ trốn đi chính là nơi này liền như vậy điểm đại có thể trốn chỗ nào đi sáng mai bọn họ liền sẽ phái người toàn thành lùng bắt đến lúc đó ta bức họa khẳng định gián mãn đường cái đều là cảnh tang phản nắm lấy tay nàng trấn an nói đừng nóng nội, ta đã an bài hảo trường thủy huyện không thể giấu người ta sẽ làm người đem ngươi đưa ra đi ngươi ở bên ngoài trốn một thời gian ta nhất định sẽ nghĩ cách rửa sạch ngươi hoan quất, đến lúc đó ngươi liền có thể đã trở lại ta đây nương nột còn có cảnh thúc đâu người đâu ta một người đi ta muốn chạy trốn đến chỗ nào đi a văn cấp nước mắt đều phải chạy ra nàng là thật sự mờ mịt chưa từng gặp được quá loại tình huống này phía trước ở trước mặt mọi người chấn định kia đều là làm bộ ra tới nàng trong lòng kỳ thật lại sợ hãi lại lo lắng chỉ có ở cảnh tang trước mặt mới có thể biểu hiện ra ngoài chính mình yếu ớt cảnh tang mềm nhẹ lau nàng khỏe mắt nước mắt lộ ra một cái ấm áp cười nhìn làm người an tâm không thôi hắn sờ sờ a văn đầu nhẹ giọng nói Ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, chúng ta từ thủy lộ đi, chỉ cần ra trường thủy huyện, một đường hướng tây, sẽ có người tiếp ứng ngươi. Hai người là cưỡi ngựa mà đi, vào đông đêm khuya vốn là rét lạnh, con ngựa tốc độ thực mau, tuy rằng cảnh tăng ngồi ở phía trước chặn hơn phân nửa gió đêm, nhưng A Văn vẫn là lánh run bần bật hàm răng run lên. Hai người chỉ dùng nửa khắc trung bộ dáng, liền đến bờ sông, trên mặt sông một mảnh sương trắng mênh mang lộ ra hàn khí, bờ biển dừng lại một con thuyền thuyền nhỏ. một chút nhà nhem ánh đến làm người nhìn lần cảm ấm áp cảnh tăng đỡ a văn lên thuyền nhà đỏ có thể khai thuyền hắn nói nhà đò đấu lạp khấu rất thấp trầm thấp nói câu ngồi ổn sau đó giơ lên cây gậy trúc dùng sức một trống thuyền liền rời đi bờ biển a văn chú ý tới trên thuyền có mấy cái bao vây kia thủ pháp là lưu thị nàng hốc mắt đỏ lên nước nở nói nương khẳng định hận lo lắng đi cảnh tăng theo thứ tự cho nàng thuyết minh này đó bao vây là quần áo này đó bao vây là lương khô Cuối cùng lại lấy ra một cái kín mít bao vây đặt ở A Văn trong tay, nơi này là chút ngân phiếu, hẳn là đủ ngươi dùng một hai tháng. Ta sẽ tận lực nghĩ cách đi xem ngươi, ngươi chiếu cố hảo tự mình. A Văn gật gật đầu, đem ngân phiếu lấy ra đặt ở bên người địa phương. Nhưng mà thuyền còn vẽ ra rất xa, vốn dĩ an tĩnh đêm lại đột nhiên vang lên từng trận ồn ào thanh. A Văn trong lòng ngảy dựng, ló đầu ra, lại thấy bờ sông xuất hiện rất rất nhiều cây đuốc. Tuy rằng cách đến có chút khoảng cách, nhưng nàng vẫn là nhận ra kia cầm đầu người đúng là Ngụy Trung Chỉ. Ngụy Trung chỉ nhìn ẩn ẩn nếu hiện thuyền nhỏ, lớn tiếng a nói, phạm nhân lẩn trốn, chi phủ hạ lệnh giết chết bất luận tội, cho ta bắn. Bà ba ba mưa tên từ trên trời giáng xuống, có rơi vào trong nước phát ra bùm bùm tiếng vang, có trực tiếp đinh ở bong thuyền thượng. Đông một chi tên dài bắn vào khoang thuyền nội, vừa lúc định ở a văn bên chân, mũi tên đuôi mảnh liệt run rẩy, có thể thấy được lực đạo to lớn. A văn sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, phản xạ có điều kiện thu hồi chân, cảnh tăng đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Vội la lên, nhà đỏ, nhanh lên. Nhưng mà bên ngoài lại không có đáp lại thanh âm, A Văn lúc này mới chú ý tới, thuyền đã đình chỉ. Càng nhiều mũi tên bắn ở bong thuyền thượng, phát ra từng tiếng giống như bữa đòi mạng thùng thùng thanh, A Văn nắm chặt cảnh tang quần áo, mang theo khóc nước nở, a tăng ca, chúng ta có phải hay không muốn chết? Trước kia xem anh hùng thời điểm, Lý Liên Kiệt diễn cái kia nhân vật chính là bị bắn thành tổ hong vò vẽ, chúng ta có thể hay không cũng bị đóng đinh tại đây thuyền. Không có người treo thuyền Cảnh Tang chỉ có thể chính mình đi lấy thuyền mái trèo, sau đó mạo mưa tên y đổ làm thuyền hoạt động. A, A Văn la lên một tiếng, hoảng sợ nhìn gần trong gang tức mũi tên, lóe ngân quang đau đớn nắng mắt. Cảnh Tang bắt lấy mũi tên đuôi, ném hướng một bên. A Văn còn không kịp đứng lên, đã bị hắn hung hăng kéo gần trong lòng ngực, sau đó chỉ nghe được một tiếng kêu diên thanh, liên tiếp lại là vài tiếng trầm trọng mà rắn chắc thanh âm. Nàng Dương mở mịt hai mắt nhìn Cảnh Tang, thoáng lệch về một bên. liền nhìn đến cảnh tang sau lưng mấy cây màu đen mũi tên a tăng ca nàng hoảng sợ kêu ra tới vội vàng đi xem cảnh tang sau lưng lại bị hắn gắt gao giam cầm ở trong ngực không thể động đậy cảnh tang sắc mặt tái nhợt cái chán mồ hôi đại tích đại tích rơi xuống mày gắt gao nhăn ở bên nhau lại miễn cưỡng xả ra một cái cười tới ta không có việc gì ngươi đừng lo lắng như thế nào không có việc gì ngươi đều bị thương chúng ta trở về ta không đi rồi chúng ta trở về a văn hoa hoa khóc lớn Cảnh Tăng nhẹ nhàng vỗ về nàng gương mặt, trong mắt tràn đầy nhu tình, nói cái gì lời nói, đều đi đến nơi này tới, ngươi nếu trở về, chỉ biết tử lộ một cái, ta sẽ không làm ngươi chết. Hắn thật dài hưu một hơi, bước chân có chút lảo đảo, Á Văn vội đỡ hắn. Thực xin lỗi, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây. Cảnh Tăng nâng lên tay, nhẹ nhàng phất qua Á Văn gương mặt, đem nàng nước mắt giản rủa ngân lau khô. Á Văn không chịu buông tay, Cảnh Tăng chỉ có thể dùng sức một tránh, bước nhanh đi ra khoang thuyền. Lại một đợt mưa tên đầy trời rơi xuống, A Văn chừng lớn mắt thấy cảnh tang thân thể liên tục run rẩy, cuối cùng bùm một tiếng quỳ gối bong thuyền thượng, trên lưng đã chúng không biết nhiều ít mũi tên. Không nàng gào giống một tiếng, không màng tất cả sông ra ngoài. Cảnh tang phun ra một mồm to huyết, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi, nhưng hắn trong mắt lại mang theo xưa nay chưa từng có nhu tình, hình như có thiên ngôn và ngữ, hết thể lại ở không nói chung. A Văn chờ mắt nhìn hắn rớt vào lạnh băng giang, mà cùng lúc đó, thuyền lại động lên Nguyên lai cảnh tăng thế nhưng ở trong nước đẩy thuyền, không trong chốc lát, A Văn liền nhìn không tới bờ sông tình huống, chỉ ngẫu nhiên nghe được mũi tên rơi xuống nước thanh âm, nàng ghé vào đầu thuyền hướng trong nước xem, hai mắt đấm lệ mông lung hô, a tăng ca a tăng ca ngươi ra tới ra tới, giang mặt một mảnh tĩnh mịch, A Văn dại ra nhìn trên mặt nước chiếu ra chính mình mặt, lỗ trống ánh mắt như là mất đi linh hồn giống nhau. Các chủ, người đã mang đi qua, kế tiếp võ thanh trầm giọng hỏi, an bài các nàng gặp mặt đi mặt nạ nam nhàn nhạt nói. Đại niên mùng một hôm nay, nô châu trên đường phố nơi nơi răng đèn kết hoa rất là náo nhiệt, xiêu ảo thuật chiêng chống phi thiên, đoán đố đèn gieo hò liên tục. Đại nhân vội vàng xem xét chung quanh náo nhiệt cảnh tượng, tiểu hai tử vội vàng xuyên qua ở các an vật quán trước, pháo hoa từng viên bay lên trời cao, tuôn ra mỹ lệ hoa văn tới, lại trong chớp mắt tiêu tán, thật là ngắn ngủi lại mỹ lệ nháy mắt. ở như vậy náo nhiệt địa phương, trong đám người có một chỗ đặc biệt bắt mắt, ba vị che mặt xa lại vừa thấy khiến cho người biết là tuyệt sắc nữ tử đứng ở một đống. dẫn tới đại gia liên tiếp quay đầu lại nhiễm phất lôi kéo nguyễn tử quân tay kích động lại hưng phấn tiểu thư tiểu thư ngươi mau xem a thật xinh đẹp hoa này phá hoa thật là một năm so một năm đẹp nguyễn tử quân hơi hơi mỉm cười ôn nhu nói lại không phải chưa thấy qua cùng mới thả ra dường như không quý củ tuy là trách cứ nói nhưng ngữ khí lại ôn nhu như nước hảo một cái dịu dàng nữ tử nguyễn tử ngọc lộ ra châm trọc cười tới nhìn bên cạnh nha hoàn cười nói thu thủy người khác không hiểu quy củ ngươi nhưng đến cho ta thủ quy củ này ra tới ai không biết chúng ta là chi phủ đại nhân nữ nhi nếu là mất thể diện vứt chính là phụ thân đại nhân mặt thu thủy khiêu khích nhìn nhiễm phất liếc mắt một cái lập tức phụ hòa nói tiểu thư giao hân chính là nô tỷ không dám giống người nào đó giống nhau không tuân thủ quy củ nguyễn tử quân khăn che mặt phía dưới mặt lộ ra một tia ảm đạm tới nhìn mắt đã mặt lộ vẻ lửa giận nhiễm phất lắc đầu ý bảo nàng không cần xúc động ngũ tỷ nói chính là quân nhi biết sai rồi nàng khinh khinh nu nhu. Một nửa thỏa hiệp một nửa lấy lòng nói. Nguyễn Tử khiết nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, hơi mang trách cứ nói, người ở bên ngoài, liền ít đi nói hai câu. Nguyễn Tử mặt Ngọc Thượng lập tức lộ ra thân cận cười, làm bộ làm tịch phúc lễ, nói, Ngọc Nhi cẩn tuân tứ tỷ phân phó, không nói lời nào đó là. Người cái cô gái, cùng ta ba hoa, xem ta trở về không cho di nương thu thập ngươi, Nguyễn Tử khiết cười mắng. Nhìn hai người vừa nói vừa cười càng đi càng xa, Nguyễn Tử quân đứng ở tại chỗ. trong mắt tràn đầy ưu sầu, nhiễm phất khí hai miệng, căm giận nói, tiểu thư, ngươi xem các nàng hai cái, tiêu ngạo cùng cái gì dường như đồng dạng đều là thứ nữ, các nàng đắc ý cái gì, còn không phải ủy vào cùng đại phu nhân đi gần, liền diều võ dương ai cho rằng chính mình là một nhân vật. nguyễn tử quân sửng sốt, chợt lập tức đi xem chung quanh có hay không hiểu biết người, xác định không có nghe thấy nhiễm phất nói, mới nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ngươi đừng nói như vậy, tứ tỷ cùng ngũ tỷ lại không có ý xấu, là ta chính mình. cùng các nàng khép không được. rõ ràng là các nàng cô lập tiểu thư ngươi, tiểu thư còn thế các nàng nói chuyện, thật thật là cấp chết nô tỳ. nhiễm phất là cái thẳng tính, căn bản không thèm để ý cái gì chủ tớ chi phân, thích chán ghét đều phải toàn bộ nói ra mới giải hận. nguyễn tử quân cầu xin nhìn nàng, lắc đầu, tính, chúng ta trở về đi, nơi này cũng không có gì đẹp, nương chỉ sợ muốn lo lắng. nhiễm phất bất đắc dĩ, không tha nhìn mắt chung quanh, mới lôi kéo nguyễn tử quân rời đi. xuân Phương đứng ở trong đám người. xác định hai người đều đi rồi mới xoay người rời đi tiểu thư các nàng đi trở về nàng đuổi theo nguyễn tử khiết cùng nguyễn tử ngọc nói nguyễn tử khiết nhàn nhạt từ một tiếng lại đi xem chung quanh phụ tùng tứ tỷ thật sự khiến cho nàng như vậy trở về nếu là nàng ở phụ thân trước mặt nói gì đó làm sao bây giờ nguyễn tử ngọc trầm giọng hỏi yên tâm nàng không dám nói cái gì nguyễn tử khiết lạnh lùng nói nhiễm phất một đường lại nhải không ngoài chính là nói tứ tiểu thư ngũ tiểu thư khinh người quá đáng vân vân nguyễn tử quân chỉ là cười nghe lại không mở miệng hai người trở lại nguyễn phủ đại môn nhắm chặt nhiễm phất gõ gõ môn đợi một lát đều không thấy có người quản môn không cấm cả giận nói mở cửa các ngươi tìm chết ta thất tiểu thư đã trở lại nhanh lên mở cửa cứu cứu ta cứu cứu ta ban đêm đột nhiên truyền đến một tiếng mỏng manh thanh âm nguyễn tử quân hoảng sợ vội chạy đến nhiễm phất sau lưng chỉ vào trong bóng đêm nơi nào đó nói nhiễm phất Nơi đó nơi đó có cái gì Nhiễm Phất Đình chỉ gõ cửa Theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi Này vừa thấy, lại là kinh hãi a là cá nhân nột Cứu cứu ta hai vị xin thương xót Thưởng ta nước miếng uống đi Thanh âm kia lại nói Nghe đi lên như là lập tức liền phải tắt thở dường như Nghe thanh âm tựa hồ là cái nữ hải tử thanh âm Nhiễm Phất Tráng thêm can đảm Thử thăm dò tiến lên nói Ngươi là người nào Nhưng mà trả lời nàng lại là một mảnh trầm mặc Nàng lại đi phía trước đi rồi hai bước lúc này mới thấy rõ trên mặt đất nằm thế nhưng là cái tiểu nữ hải nữ hải y ìa lý rất nát một khuôn mặt dơ thấy không rõ nguyên trạng nhưng này xác xác thật thật là cái nữ hài tử nhiễm phất buông trong lòng đề phòng chạy nhanh tiến lên đem nàng nâng dậy tới uy tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh a nàng vỗ vô nữ hài gương mặt lại không hề phản ứng nguyễn tử quân cũng đã đi tới gỡ xuống khăn che mặt lộ ra tú lệ huyền chuyển khuôn mặt nhỏ nàng cau mày ngất đi rồi đứa nhỏ này nhiều đáng thương a nhiễm phất chúng ta đem nàng mang vào đi thôi như vậy lãnh thiên bằng không nàng sẽ chết nhiễm phất không có ý kiến buông nữ hải lại ở cổng lớn một trận manh gõ cửa rốt cuộc thủ vệ khoan thai tới muộn mở ra môn vừa thấy là thất tiểu thư tức khác sợ tới mức sắc mặt tái nhật liên tục xin tha thất tiểu thư thứ tội tiểu nhân tiểu nhân chỉ là tết nhất uống lên hai ly thất tiểu thư tha mạng nhiễm phất cô nương tha mạng a nguyễn tử quân cười cười tỏ vẻ chính mình cũng không để ý nhiễm phất lại không thuận theo nghe giang uy hiếp nói hảo ngươi cái ngụy tam Không hảo hảo thủ vệ lại đi trộm uống rượu, xem ta cấp lao ra bẩm báo việc này, ngươi xác định vững chắc một đốn bản tử. Ngụy tam sợ tới mức không được, vẻ mặt đưa đám lại là xin tha lại là nói tốt, cô nãy mãi, ngươi tha ta lúc này, về sau có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc nói là được, chỉ cầu ngươi ngàn vạn không cần cấp lao ra phu nhân nói, này tất nhất, ai không cầu cái vui vẻ không phải. Nhiễm phất trạng nếu tự hỏi một cái trước mắt, mới miễn cưỡng nói, nếu ngươi đều nói như vậy, kia trước mắt liền có cái vội muốn ngươi rút. đem kia nha đầu ôm đến hà viên đi nàng chỉ vào nữ hải nơi địa phương ngụy tam giật mình nghi hoặc nói đây là ai như thế nào nằm trên mặt đất kêu ngươi ôm ngươi liền ôm vô nghĩa như vậy nhiều làm gì nhiễm phất làm bộ muôn đá hắn ngụy tam liên tục nói ai chạy chậm qua đi đem nữ hải bế lên tới mới phát hiện người sau cả người lạnh lẽo trên mặt lại dị thường ngừng hồng này nữ hoa sợ là sốt cao đi hắn nói Tính ngươi còn thông minh Nhớ do chờ lát nữa đi kêu cái đại phu. nhiễm phất lôi kéo Nguyễn Tử Quân đi ở phía trước. ngụy tam A. Một tiếng, do do dự dự, cuối cùng vẫn là ôm nữ hải theo đi lên. Thất tiểu thư, phía trước chính là Hà Viên, tiểu nhân không có phương tiện đi vào, liền đưa đến nơi này. ngụy tam ngừng ở Hà Viên ngoại đạo. nhiễm phất đem nữ hải tiếp nhận tới, thầm nghĩ quả nhiên cả người lạnh băng, nếu là không trị, còn không biết có thể hay không sống lại, liền lại nói. nhớ rõ chờ lát nữa thỉnh cái đại phu lại đây cấp đứa nhỏ này nhìn xem ngụy tam có chút khó xử nhiễm phất cô nương này tiểu nhân cũng không thể làm chủ a nếu không ngươi đi xin chỉ thị phu nhân tiểu nhân lại đi nguyễn tử quân sắc mặt tối xâm lại mà không lên tiếng nhiễm phất lại cả giận hảo ngươi cái ngụy tam còn tưởng rằng là người tốt không nghĩ tới cùng những người đó vẫn là một chân ừ khi ta nhiễm phất không quen biết ngươi người này ngụy tam có khổ nói không nên lời hắn cũng chỉ là cái thủ vệ tứ di thái ở trong phủ thùng rông tiêu to, sở sinh thất tiểu thư đồng dạng không chịu lao ra phu nhân cùng lao phu nhân yêu thích, mai viên hạ viên sở hữu phí tổn chi phí đều phải đi qua đại phu nhân xem qua, đồng ý mới có thể. nguyễn tử quân nhìn nhiễm phất trong lòng ngực tiểu nữ hài liếc mắt một cái, dừng một chút, từ đầu thượng nổ xuống một cây cây châm tới, cái này cầm đi đổi điểm tiền, cấp đứa nhỏ này tìm cái đại phu, nàng quái đáng thương, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, giúp đỡ đi. ngụy tam liên tục xua tay, thất tiểu thư. Không được, tiểu nhân biết ngươi thiện tâm, như vậy, tiểu nhân đi một chuyến, tìm cái đại phu lại đây, các ngươi cũng đừng hướng bên ngoài nói. Thính ngươi còn có điểm lương tâm. Nhiễm phất trên mặt tức giận không có, cười nói. Đúng là đại niên mùng một, y quán nhiều đã đóng cửa, bất quá ngụy tam đảo cũng coi như có tâm, chạy mấy nhà, rốt cuộc tìm được cái đại phu. Người khác buồn còn muốn cùng người nhà hảo hảo đoàn năm, lại bị hắn là liền lôi tốn đưa tới nguyên phủ. Trong lúc này... Nhiễm Phất đã cấp tiểu nữ hài rửa sạch sẽ hơn nữa thay đổi thân nhi ấm áp quần áo. Không thể tưởng được này nữ hài nhi lớn lên còn rất xinh đẹp. Nhiễm Phất ngồi ở mép giường nhìn trên giường như cũ hôn mê nhân đạo. Xem nàng da bạch non mịn, mi thanh mục tú, không giống như là người bình thường ra hài tử, như thế nào sẽ lưu lạc đến tận đây? Nguyễn Tử Quân rất là nghi hoặc. Nhiễm Phất lắc đầu tỏ vẻ không biết, chờ nàng tỉnh lại chúng ta hỏi lại là được. Đại phu lại đây, đem mạch, khai dược, nói một hồi thâm ảo tối nghĩa nói. nghe hai người như lọt vào trong sương ngủ bất quá đại thể ý tứ có thể là người này bị phong hàn lòng có tích tụ yêu cầu tính tâm tính dưỡng thiết không thể tức giận vân vân nhiễm phất tiến đi đại phu trở về lại buồn rầu. hà viên tuy nói là cái vườn lại chỉ có một phòng nhà chính cách cái cách gian ra tới là nhiễm phất ngủ bên trong còn lại là nguyễn tử quân ngủ nói cách khác nơi này chỉ có hai chân giường tiểu thư làm nàng cùng nô tỳ ngủ đi nàng nói Nguyễn tử quân đau lòng nhìn trên giường người, dù cho hôn mê qua đi, nhưng mày gắt gao nhăn ở bên nhau, tựa hồ bị thiên đại bi thương bà phủ. Làm nàng cùng ta ngủ đi. Nàng ôn nu nói. Nhiễm phất kinh hãi, nha đầu này nhìn phúc hậu và vô hại, nhưng như thế nào có thể làm cái người xa lạ cùng tiểu thư ngủ đâu? Tiểu thư, vẫn là. Yên tâm đi, ta giường lớn một chút, nàng chứ lạnh không thể lại thụ hàn, liền cùng ta ngủ một cái giường. Nguyễn tử quân thái độ kiên quyết nói. Nhiễm phất thấy lại khuyên không được chỉ có thể đồng ý ngày nay thời tiết khó được hảo sáng sớm liền phơi ra thái dương ấm áp rất là thoải mái nguyễn tử quân một bên nhậm nhiễm phất cho chính mình chải đầu một bên tò mò nhìn bên cạnh nữ tử nửa ngày mới nhẹ giọng nói a văn ngươi sáng sớm lên liền đứng ở nơi này phát ngốc vừa động đều bất động rốt cuộc suy nghĩ cái gì a văn nghe vậy quay đầu cung kính nói nô tỉ suy nghĩ ca ca thanh âm thanh đạm nghe không ra cảm xúc nhiễm phất ở trong tay lau chút hoa quế du Sau đó mềm nhẹ bôi trên Nguyễn Tử quân đầu tóc thượng, lẩm bẩm nói, A Văn, ngươi rõ ràng đều so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng luôn là lạnh một khuôn mặt, đặc biệt là ánh mắt, thâm trầm đáng sợ, làm người cảm thấy như là trải qua quá tử vong bà lao dường như. A Văn khỏe miệng trồi lên nhàn nhạt cười, nàng xác thật trải qua quá tử vong, trong lòng tuổi đã 20 lại 7, nhiễm phất nói đảo cũng không sai. Nguyễn Tử quân nhịn không được cười nói, ngươi đừng nói như vậy, A Văn tâm tính nhi có thể so ngươi cường. người này hấp tấp buộc trộm tính tình nếu là không thay đổi sửa cái gì là sao an mệnh còn không có trâu ngồi khóc nột Tiểu thư giao hơn chính là nô no tỳ biết sai rồi nhiễm phất giả mặt quỷ cười nói a văn nhìn trong viện khai chính diễm tịch mai mấy ngày hôm trước mới vừa hạ quá một hồi đại tuyết trên mặt đất tích đầy tuyết nhánh cây cũng bị tuyết áp cong eo, mà kia mấy đoá đỏ tươi tịch mai tắt đón gió lạnh nở rộ ở tuyết trắng trong thế giới có vẻ thực rực rỡ lóa mắt khoảng cách ngày đó buổi tối đã qua đi suốt hai tháng trong trí nhớ Nàng quên không được cảnh tang cuối cùng nhìn về phía chính mình ánh mắt, nhưng kia cũng là nàng lần nữa muốn tránh cho suy nghĩ. Đầu lại từng trận phát đau, A Văn xoa xoa giữa mày, từ ngày ấy bắt đầu, nàng liền mắc phải đau đầu bệnh, chỉ cần tưởng tượng, liền đầu đau muốn nứt ra. Đầu lại đau. Nguyễn Tử Quân đã sơ hào đầu, quan tâm hỏi. A Văn miễn cưỡng cười, đa tạ tiểu thư quan tâm. Nhiễm phất một bên giúp Nguyễn Tử Quân thay quần áo, một bên nói, đại phu đều nói, ngươi đây là khúc mắc, mới đưa đến đau đầu tật xấu Ta xem ngươi đến buông qua đi, tuy rằng ngươi không nói, chúng ta cũng không hỏi, nhưng nếu hiện tại ngươi ở chỗ này ngốc hạ, vẫn là quên từ trước hảo, toàn tâm toàn ý hầu hạ hảo tiểu thư, tự nhiên có ngươi chỗ tốt. Quên. A Văn khẽ cười một tiếng, nói dễ hơn làm, ở Nguyễn phủ nàng chỉ ngây người một tháng, mà phía trước kia một tháng, lại là như thế nào cũng nghĩ không ra, nàng thậm chí không biết chính mình là như thế nào tới rồi cái này, khoảng cách Chi Châu thủy ma thôn có mấy ngàn dặm khoảng cách nô Châu. Nhớ rõ mới tới nơi này khi Trời xa đất lạ, trên người ngân phiếu bị thủy làm mất căn bản vô pháp dùng. Hơn nữa vốn là trước cảm nhiễm phong hàn, lại đã chịu kinh hách, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cuối cùng rốt cuộc ở nguyễn phủ cửa té xỉu, may mắn bị nguyễn tử con cứu. Nếu không chỉ sợ nàng thật sự muốn mệnh quy thiên thiên. Có thể, chúng ta đi xem lục tiểu thư, ngươi có đi hay không? Nhiễm vẫn hỏi. A văn hoàn hồn, thấy hai người đều chuẩn bị tốt, gật gật đầu. Nguyễn tử thanh ở tại thanh viên, khoảng cách hà viên cũng không xa, ba người không đi bao lâu. liền đến đông tuyết là hầu hạ nguyễn tử thanh bên người nha hoàn thấy ba người lại đây vội tiến lên cung kính hành lễ nô tỷ gặp qua thất tiểu thư nguyễn tử quân làm nàng đứng dậy nhẹ giọng nói ta đến xem lục tỷ nàng còn không khởi lục tiểu thư còn không có khởi đại phu nói này một bệnh chỉ sợ còn muốn một tháng mới có thể hảo ngoài cửa chính là thất muội muội trong phòng một cái lược hiện suy yếu thanh ấm hỏi nguyễn tử quân vén rèm đi vào đi nhìn thấy trên giường khuôn mặt tái nhật tiểu tụy nhân nhi hốc mắt đỏ lên nước nở nói lục tỷ là quân nhi ta đến xem ngươi đông tuyết theo sau vào nhà lướt qua ba người đem nguyễn tử thanh nâng dậy tới dựa vào đầu giường thượng lại đổ trà đưa cho nguyễn tử quân theo sau mới cung kính đứng ở một bên ngươi có tâm lâu như vậy tới nay cũng liền ngươi chịu đến xem ta ta một người cả ngày buồn đến hoảng nhàm chán khẩn còn có có ngươi bồi ta trò chuyện tống cổ thời gian nguyễn tử thanh tuy rằng suy yếu nhưng trong mắt lại là chân thật cao hứng lưu tỷ muốn nhanh lên hào lên Đầu năm không có thể đi ra ngoài, chờ đầu xuân, đến lúc đó từ sơn chùa Hoa Nhi Khai, ta bồi ngươi đi ngắm hoa. Hai người lại hàn huyên vài câu, Nguyễn Tử Quân thấy thời gian không sai biệt lắm, liền tố cáo tử. Nàng hôm nay cố ý nổi lên cái sớm, chính là vì có thể trước đến xem Nguyễn Tử Thành, sau đó lại đi thuộc nhân huyện cấp đại phu nhân Thỉnh An. Bởi vì không được đại phu nhân thích, cho nên Thỉnh An thường thường chỉ là đơn giản thăm hỏi một tiếng, Vạn thị chỉ giản dị hỏi vài câu hàng ngày làm đi ngang qua sân khấu. liền đẩy nói thân thể mệt mỏi làm nàng trước rời đi a văn ba người rời đi thuộc nhân huyện trên đường lại gặp được vừa lúc muốn đi thỉnh an nguyễn tử khiết cùng nguyễn tử ngọc nha đây là ai nha mỗi ngày cướp cái thứ nhất tới thỉnh an sợ chúng ta ai đoạt nàng hiếu nữ thanh danh nhưng mỗi ngày như vậy bán mạng lấy lòng cũng chưa thấy được có bao nhiêu thảo người hỉ a nguyễn tử ngọc vừa mở miệng liền khắc nghiệt rốt cuộc nguyễn tử quân trên mặt tức khắc có chút năng kham miễn cưỡng cười cười gặp qua tứ tỷ ngũ tỷ nguyễn tử ngọc hư lạnh một tiếng vên váo tự đắc ta nhưng không thừa nhận ngươi cái này muội mua chúng ta trong phủ khi nào có như vậy khó coi người này đi ra ngoài còn không được ném chúng ta nguyễn phủ mặt nhìn này một bộ quần áo sợ là năm trước đi đều nhỏ thành như vậy còn luyến tiếc ném tấm tắc a văn chú ý tới nguyễn tử quân quần áo thật đúng là có chút đoạn cổ tay háo lộ ra một đoạn tới ngày mùa đông cũng quái lánh. nay một tháng nàng xem như kiến thức tới rồi cái gì tiêu hảo môn thâm trạch tứ di nương mai thị không được sủng ái lại làm mẹ hành lao bản nữ nhi Tuy rằng là chủ tử, địa vị lại so với có chút nô bộc đều còn thấp, ở trong phủ căn bản chính là chịu người khi dễ, hơn nữa người sau vô tranh cá tính, càng là dẫn tới này tồn tại cảm cực thấp. Nguyễn Tử quân đem mai thị ôn nhu như nước kia một bộ học cái thập toàn người, người như vậy, nếu là có người đau tự nhiên là hạnh phúc, nhưng nếu là ở cái này sâu không thấy đáy hậu trạch, chỉ có bị gặm thành tra phần. Mùng một mẫu thân tặng vải dệt lại đây, chỉ là tương đối vội chưa kịp làm, liền tạm chấp nhận năm trước xuyên, đảo cũng ấm áp. Nguyễn Tử Quân căn bản không có phản kháng, thuận theo nói. Phần 28. Nhiễm Phất lại khí không được, phu nhân đưa đến hạ viên vài dệt, đều là nhập hạ mới có thể xuyên, kêu chúng ta tiểu thư như thế nào làm ý nghĩa? Thu Thủy nhìn Nguyễn Tử Ngọc liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, hảo ngươi cái nô tài, dám dọn phu nhân thị phi, ta muốn đem chuyện này bẩm báo cấp phu nhân, cẩn thận ra của ngươi. Nhiễm Phất ngày thường cùng nàng nhất không hợp nhãn, đồng dạng đều là nô tài, dựa vào cái gì ngươi phải đối ta diếu vợ dương oai? Liền cả giận nói, nói liền nói, vốn dĩ chính là sự thật, người ta đều là nô tỳ, dựa vào cái gì đối ta vênh váo tự đắc, liền tính muốn giao hấn, kia cũng là thất tiểu thư mở miệng, khi nào đến phiên ngươi cái này nô tỳ mở miệng, ngươi này rõ ràng chính là tới dĩ hạ phạm thượng đối thất tiểu thư bất kính. Thu thủy khí sắc mặt bỏ bừng, liền phải tức giận, Nguyễn Tử Ngọc lại duỗi tay ngăn lại nàng, đi đến nhiệm phất trước mặt, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, chật một cái tát hung hăng ném ở nhiệm phất trên mặt kia bổn tiểu thư có đủ hay không tư cách giáo huấn ngươi cái này nô tài nhiễm phất ủy khuất nước mắt ở hốc mắt đảo con nhi che lại đã sưng lên nửa bên mặt nửa ngày mới không cam lòng túi đầu nô tỉ biết sai rồi thỉnh ngũ tiểu thư thứ tội biết sai liền hảo chính mình đánh chính mình mười cái bàn tay bổn tiểu thư tạm tha ngươi nguyễn tử ngọc châm chọc nhìn nguyễn tử quân lời nói lại là đối nhiễm phật nói nguyễn tử quân giật mình tại chỗ dừng một chút mới sợ hãi nói nàng đã biết sai rồi thỉnh ngũ tỷ tha nàng đem nguyễn tử ngọc mày liễu một dựng hạ quyết tâm phải vì khó rốt cuộc đây chính là hư tác phong không thể nung chiều nếu là lần này thả nàng không giải trí nhớ lần sau còn sẽ phạm sai lầm nhiễm phất cắn cắn môi quật cường nhịn xuống nước mắt liền phải một cái tắt đánh vào chính mình trên mặt Chậm đã đột nhiên phía sau một cái nhàn nhạt thanh âm chặn lại nói tất cả mọi người quay đầu lại nhìn nói chuyện người nguyễn tử quân kinh ngạc không thôi nhiễm phất trong mắt lộ ra một tia vui mừng bàn tay không có rừng ở bản thân trên mặt Ngươi lại là ai? Nguyễn Tử Ngọc trầm giọng hỏi. A Văn cung kính hành lễ, nô tỳ A Văn. Ha ha nếu biết chính mình là nô tỳ, dám còn làm buồn tiểu thư dừng tay, thất muội xem ra ngươi trong vườn nô tỳ là một cái so một cái lợi hại à, này đều phải bỏ đến chủ tử trên đầu tới, Người như vậy, chỉ sợ chỉ có thể đưa đến mẹ mìn trong tay hảo hảo mới được nột. Nguyễn Tử quân đại kinh thất sắc, vội la lên, ngũ tỷ, các nàng không có ác ý, ngươi đừng đem các nàng đưa đi mẹ mìn nơi đó đưa ra đi chẳng khác nào là làm các nàng chết ta nguyễn tử ngọc thực vừa lòng nàng phản ứng hư hư nói không cho ta đưa cũng đúng làm theo đánh chính mình mười bàn tay ta liền tha thứ các nàng này rõ ràng là tìm cha a văn mắt lạnh nhìn nàng thanh âm tuy rằng mềm nhẹ nghe lại làm người có loại gió lạnh nhập thể lạnh lẽo ngũ tiểu thư nô tỳ tôn ngươi là chủ tử mới đối với ngươi lấy lễ tương đãi nhưng nô tỳ rốt cuộc là thất tiểu thư nha hoàn trong phủ đều có quy củ ai trong viện nha hoàn ai phụ trách liền tính nô tỳ làm thiên đại sai sự kia cũng có thất tiểu thư xử phạt ngũ tiểu thư làm như vậy không biết là muốn làm lơ trong phủ quy củ đâu vẫn là muốn bao biện làm thay đâu nguyễn tử ngọc khiếp sợ nhìn nàng nửa ngày đều tìm không thấy lời nói vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt nguyễn tử khiết lúc này lại mở miệng nàng khẽ cười một tiếng nhìn về phía a văn ánh mắt có vài phần đánh giá các chủ tử nói chuyện khi nào đến phiên nô tỳ xét miệng chỉ bằng ngươi mới vừa rồi lời này liền có thể trị ngươi cái đối chủ tử bất kính chi tội A văn chút nào không lùi bước, đáy mắt là bình tĩnh như nước. Xin hỏi tứ tiểu thư, nô tỳ làm cái gì đối chủ tử bất kính sự? Nô tỳ chính là xuất phát từ đối ngũ tiểu thư suy xét mới nói ra này phiên lời từ đáy lòng. Lao phu nhân luôn luôn coi trọng trong phủ quý củ. Nếu là biết ngũ tiểu thư cố ý coi rẻ nàng lão nhân gia định ra tới quý củ, chỉ sợ đến lúc đó ngũ tiểu thư sẽ đã chịu trách phạt. Tứ tiểu thư luôn luôn cùng ngũ tiểu thư đi gần, biết rõ việc này không thể vì, rồi lại không thêm. Khuyên can chỉ sợ sẽ bị lao phu nhân giận chó đánh mèo đi nguyễn tử khiết đuôi lông mày hơi hơi một trọn, như là nhìn thấy gì thú vị sự dừng một chút mới cười nói hảo một cái giỏi ăn nói nha hoàn xem ra thất muội lần này là chọn cái không tồi người a cũng không biết là khi nào phân phối đi ra ngoài thế nhưng đem như vậy lanh lợi nha đầu đưa cho thất muội có thể thấy được mẫu thân đối thất muội vẫn là để bụng a văn và nguyễn phủ muốn ở nguyễn phủ trường kỳ lưu lại là muốn thông qua vạn thị bên kia đồng ý nếu là vạn thị không đồng ý nàng căn bản không thể lưu tại nguyễn tử quân bên người. sau lại a văn vừa tỉnh lại đây, nguyễn tử quân liền đăng báo vạn thị. bất quá là cái bên ngoài nhặt về tới nha đầu, thả nguyễn tử quân hứa hẹn tiền công liền từ chính mình trên đầu khấu trừ. vạn thị không có nghĩ nhiều, liền đồng ý. nguyễn tử quân cười nói, a văn là ta từ bên ngoài mang về tới, là rất thông minh. nguyễn tử ngọc diện thượng khó coi, lãnh muốn nói, tùy tùy tiện tiện liền ở bên ngoài nhặt về tới một cái người, nếu là ra chuyện gì, đến lúc đó nhưng đừng trốn tránh trách nhiệm. a văn cười nhắc nhở nói tứ tiểu thư ngũ tiểu thư nếu là lại không đi thỉnh ăn nói chỉ sợ gặp qua canh giờ chọc phu nhân không vui nguyễn tử khiết trên mặt không quá lớn biểu tình chỉ là trong mắt lại tràn ngập ý vị nguyễn tử ngọc lại hung hăng chừng mắt nhìn a văn liếc mắt một cái mới rời đi tô văn khó hiểu nhìn đã đi xa nguyễn tử quân đám người hỏi thiếu ra ngươi đang xem cái gì nguyễn thao thu hồi tầm mắt mặt vô biểu tình trên mặt bất kỳ nhiên lộ ra một cái như có như không cười nhìn đến cái thú vị người thăm hỏi văn thị nguyễn tử khiết mời nguyễn tử ngọc đến chính mình tiệp viên ngắm hoa hai người ngồi ở trong viện xuân phương cùng thu thủy tắc chờ ở một bên thật là quá đáng giận một cái nho nhỏ nha hoàn cũng dám to gan như vậy cái này nguyễn tử quân chẳng lẽ trường bản lĩnh nguyễn tử ngọc khí mày liếu dựng ngược thu thủy vội phụ hòa nói nô tỳ xem kia nha đầu có cổ quái tiểu thư nếu không nô tỳ đi điều tra điều tra nguyễn tử khiết đạm đạm cười bất quá là cái có chút tiểu thông minh nô tỳ mà thôi không cần thiết khí chính mình Ta khí không phải cái kia nô tỳ, tứ tỷ, ngươi nói một cái nô tỳ làm sao dám có như vậy đại lá gan? Ta xem này rõ ràng là Nguyễn Tử Quân xúi giục chính mình nô tỳ, xem ra nàng ôn nhu hiền thục đều là giả vờ, tâm tư quá thâm chút. Tiếp theo, ta nhất định phải vạch trần nàng mặt nạ, hảo hảo nhục nhã nàng một phen, xem nàng còn có hay không mặt ở chỗ này ngốc đi xuống. Lại nói như thế nào cũng là Nguyễn Phủ thất tiểu thư, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem nàng đuổi ra ngoài? Nguyễn Tử khiết liếc xéo liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Một cái có thể có có thể không người thôi, bố trí đến như vậy để bụng. Người có thể không sao cả, ta cũng không thể. Nguyễn Tử Ngọc trong lòng ám đạo. Vừa đến dự viên, liền có nha đầu bẩm báo, tiểu thư, nhị di thái sai người tới vài lần, nói là làm ngài đi hoa dung nguyện một chuyến. Nguyễn Tử Ngọc lại vội vàng đi vào hoa dung nguyện, mới vừa vào cửa, nên diện liền đụng phải diêu thị bên người đại nha Hoàng Thường Thanh. Thường Thanh gặp qua ngũ tiểu thư, di thái thái đang ở bên trong chờ. Manh một hiên, Nguyễn Tử Ngọc đi vào. Nguyễn Tử Tâm ngồi ở Diêu Thị bên cạnh, nhìn thấy nàng, lập tức lộ ra ôn nhu cười tới, Ngọc Nhi tới, nương đều đợi đã lâu, mau ngồi lại đây. Nguyễn Tử Ngọc ngày thường nhất không quen nhìn cái này tỉ tỉ, tuy rằng là một mẹ đẻ ra, nhưng Nguyễn Tử Tâm tính tình cùng Nguyễn Tử Quân có liều mạng, cùng nàng cùng Diêu Thị đều không giống, nàng vẫn luôn cảm thấy cái này tỉ tỉ quá yếu đuối, cho nên ngày thường cũng đều cố tình xa cách, nhưng Nguyễn Tử Tâm đối nàng lại là thiệt tình thành ý. Diêu Thị trên mặt lộ ra vài phần cấp sắc, trách nói. Đi làm gì lâu như vậy mới trở về?" Nguyễn Tử Ngọc nhàn nhạt tiêu một tiếng tỉ, một bên ở trên giường ngồi xuống, một bên giải thích nói, bồi tứ tỉ nói một lát lời nói, "Buổi sáng gặp được Nguyễn Tử Quân kia chân, khí ta là quá sức nàng bắt đầu kể ra trong lòng hoàn khí. Nương, cái này Nguyễn Tử Quân quá đáng giận, thế nhưng làm chính mình nha đầu cho nàng suốt đầu, cái kia nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng còn dám chống đối ta, này khẩu ác khí ta nhất định phải ra, nếu không lòng ta khó an a. Nếu là ngày xưa, diêu thị nhất định sẽ cho nàng ra chủ ý nhưng hôm nay nàng lại chỉ nói cái này là việc nhỏ ngươi trước đem tâm tư đặt ở lần này lao phu nhân tiệc mừng thọ thượng tưởng lão phu nhân tiệc mừng thọ là ở hai tháng sơ khoảng cách bây giờ còn có một tháng nguyễn tử ngọc không cấm nghi hoặc nói lao phu nhân hàng năm đều phải mừng thọ thần có cái gì đại kinh tiểu quái diêu thị nhìn thường thanh liếc mắt một cái người sau hiểu ý đem trong phòng mặt khác hầu hạ hạ đẳng nha đầu khiển đi ra ngoài hàng năm đều phải có ngày sinh Cũng không phải là hàng năm đều có thể làm chư vị hoàng tử đến, đây chính là nương được đến chuẩn xác tin tức, lần này tiệc mừng thọ thượng, vài vị hoàng tử, thậm chí thái tử đều có khả năng đến. Nguyễn Tử Ngọc nghe vậy kinh hãi, thật sự, thái tử thế nhưng muốn tới chúng ta trong phủ, nay nay không quá khả năng đi. Thiên chân vạn sát, Diêu Thị khẳng định nói, còn có một tháng thời gian, còn kịp, ngươi cầm kỳ thư họa bên trong cũng liền cầm có thể miễn cưỡng sở trường, này một tháng liền đi theo ngươi tỉ cho ta hảo hảo luyện tập. chỉ cần đến lúc đó bị vị nào hoàng tử nhìn chúng vậy ngươi liền bay lên cảnh cao biến vượng hoàng nàng lại nhìn về phía nguyễn tử thầm nghĩ tâm nhi ngươi đã đính hôn nhân ra chuyện này ngươi liền giúp đỡ ngươi muội muội chút chỉ cần nàng có thể vào cung chúng ta nương tam nhi sẽ không bao giờ nữa dùng xem người khác ánh mắt sinh hoạt nguyễn tử tâm gật gật đầu nguyễn tử ngọc không bao giờ nhớ rõ vừa rồi không thoải mái chỉ một lòng ảo tưởng nếu là có thể bị hoàng tử nhìn chúng đó chính là hoàng phi chuyện này tứ tỷ có biết nàng hỏi diêu thị mày gắt gao vừa nhíu nghiêm thanh nói chuyện này ngươi ai đều không thể nói hoàng tử phi chỉ có một nhưng chúng ta trong phủ tiểu thư chưa xuất các lại còn có bốn cái kia mấy cái đều không phải đèn cạn dầu chẳng lẽ ngươi còn làm các nàng đi theo ngươi phân một ly canh đặc biệt là nguyễn tử khiết nha đầu này nàng tâm tư thâm trầm ngươi đừng cả ngày đi theo nàng ba tâm ba gan đến lúc đó bị bán cũng không biết ai bán đứng ngươi nguyễn tử ngọc ngẫm lại cảm thấy diêu thị nói rất đúng liền gật đầu hứa hẹn nói Ta nhất định ai đều không nói, tỷ ngươi cũng ai đều không thể nói. Ta không nói không nói Nguyễn Tử Tâm liên tục gật đầu, ở nàng xem ra, nếu là chính mình mội mội có thể gả hảo nhân ra, dấu giếm điểm này sự vẫn là đăng giá. Trở lại dự viên, bởi vì muốn dạy Nguyễn Tử Ngọc đánh đàn, Nguyễn Tử Tâm liền từ chính mình huynh viên dọn tới rồi dự viên. Lại nói Nguyễn Tử quân mang theo A văn cùng nhiễm phất, đi trước mai viên cấp mai thị thỉnh an, sau đó mới trở lại Hà viên. Nhiễm phất tuy rằng nửa bên mặt sưng. Nhưng trong mắt ý cười lại không giảm, tiến phòng, nàng liền cấp A Văn một cái đại đại ôm, khen, không nghĩ tới A, A Văn, ngươi ngày thường giữ yên lặng, nguyên lai tảng sâu như vậy, kia nói mấy câu chính là nói ra ta trong lòng lời nói, thật là hả giận, ngươi xem Thu Thủy cùng nàng kia chủ tử kia hai khuôn mặt, đều mau tái rồi. A Văn khẽ môi treo lên nhàn nhạt ý cười, đã không có hưng phấn, cũng không có quá mức lãnh đạm. Nguyễn Tử Quân mày liễu nhíu lại, lo lắng nói, lần này, nhưng thật ra chúng ta xính miệng lưỡi chi cường. Về sau gặp mặt sợ là muốn xấu hổ, ngũ tỷ không phải cái sẽ bỏ qua tính cách, nếu là tìm chúng ta phiền thoái, nhưng làm sao bây giờ à? Trên đời này có một loại người, tính cách yếu đuối cùng thế vô tranh, mỗi lần bị ủy khuất, còn báo cho chính mình muốn rộng lượng muốn tha thứ muốn khoan dung, hoặc là dứt khoát sợ phiền thoái, liền thỏa hiệp hết thảy. Chính là người như vậy, thường thường đều sẽ bị những người khác bắt chẹt bởi vì trên đời này có quá nhiều người, sẽ không bởi vì ngươi thiệt lương, liền đối với ngươi thiệt tình tương đãi tương phản. Người thiện bị người khinh mã thiện bị người kỵ, quả hồng đều là nhạt mềm nhất, đây là hiện thực. A văn không nhẹ không nặng, ngữ khí gai đúng châu ngứa, nô tì biết tiểu thư thiện tâm, không muốn cùng người khác làm đấu tranh, nhưng nếu ngươi sinh hoạt ở cái này hậu trạch, vậy muốn thích ứng nơi này sinh tồn hoàn cảnh, hoàn cảnh sẽ không nhân người mà thay đổi, vĩnh viễn đều là người nhân hoàn cảnh mà thay đổi, người thích ứng được thì sống sót, nếu là vẫn luôn vẫn duy trì nguyên lai like trạng thái, rồi lại cùng nơi này không hợp nhau. Như vậy sớm hay muộn sẽ làm chính mình bị đâm vỡ đầu chảy Máu. Nguyễn tử quân khiếp sợ nhìn A Văn, tựa hồ không nghĩ tới nàng như thế tiểu nhân tuổi thế nhưng có thể nói ra này phiên đạo lý lớn tới, nửa ngày, mới lấy lại tinh thần, thở dài, Ngươi nói rất đúng, là ta vẫn luôn quá yếu đuối, mới làm người bỏ đến chính mình trên đầu tới, chỉ là ta tính cách như thế, kêu ta như thế nào làm ra kia cùng người tranh đấu sự tình. nhiễm phất vớt nóng rát gương mặt, bĩu môi nói, hảo hảo. các ngươi đừng đạo lý lớn lại đây đạo lý lớn quá khứ a văn ngươi chạy nhanh cho ta tìm xem có hay không tiêu sương thuốc mỡ nếu không này mặt cũng không dám ra cửa gặp người a văn cười cười tìm được thuốc mỡ cấp nhiễm phất đồ thật dày một tầng nửa bên mặt đều trắng bệnh trắng bệnh nhìn qua quỷ dị mà doa người hạ thiên cùng thu thủy đang muốn nói giỡn, cửa nha đầu tiến vào thông báo nói hai vị tỷ tỷ thiệp viên bên kia người tới nói là thỉnh ngũ tiểu thư đi dùng trà thu thủy dừng một chút nói trước chờ nàng đi vào phòng trong nguyễn tử ngọc cùng nguyễn tử tâm chính luyện tập nghiêm túc nàng nhẹ giọng nói tiểu thư tứ tiểu thư phái người lại đây nói là thỉnh ngài đi uống trà. nguyễn tử ngọc ngừng tay quay đầu nói liền nói ta thân thể không khỏe ngày khác nàng lược tưởng tượng liền lại nói từ từ ta đi thôi cho ta thay quần áo thu thủy nói là nguyễn tử tâm tắc nói buổi chiều lại học liền mang theo hạ thiền rời đi nguyễn tử đai ngọc thu thủy đi vào tiếp viên thấy nguyễn tử khiết ở hồ nước biên uy cá đi qua đi cười nói tứ tỷ chuyên môn tìm ta lại đây, chẳng lẽ chính là làm ta xem ngươi uy cá. Nguyễn Tử khiết đem hộp đồ ăn đưa cho Xuân Vương, một bên triều nhà chính đi đến, một bên nhàn nhạt nói, này đó cá đại trời lạnh cũng không có bị đông chết, ngươi nói là vì cái gì. Nguyễn Tử Ngọc không biết nàng có ý tứ gì, lắc đầu, thành thật nói, không biết. Bởi vì chúng nó hiểu được như thế nào ở trong nước sinh tồn, nếu muốn sống xuất sắc, quan trọng nhất vẫn là muốn hiểu biết ngươi sinh tồn hoàn cảnh, đây là cái gọi là người thích hướng được thì sống sót. Nguyễn Tử Ngọc nghe được như lọt vào trong sương mù, đi vào phòng, mới hỏi nói, tứ tỷ nói chuyện làm ta hảo sinh khó hiểu, xảy ra chuyện gì. Nguyễn Tử khiết làm xuân phương châm trà, liếc Nguyễn Tử Ngọc liếc mắt một cái, mới cười nói, không có gì, lần này kêu ngươi lại đây, kỳ thật là tưởng nói cho ngươi sự kiện, ngươi ta tỉ muội tình thâm, chuyện này đối với ngươi cũng rất quan trọng, ta nếu là không nói, trong lòng băn khoăn, Rốt cuộc chuyện gì? Nguyễn Tử Ngọc nghi hoặc nói, nghe nói lần này lão phu nhân ngày sinh. Thái tử điện hạ cùng vài vị hoàng tử sẽ xuất hiện, này đối chúng ta đều là cái cơ hội tốt, ngươi cầm thượng còn có thể, có thể đi theo tam tỷ học tập, nếu là một tháng sau có thể được đến mộ vị hoàng tử ưu ái, này liền thật tốt quá. Nguyễn tử ngọc nao nao, không thể tưởng được nàng thế nhưng biết việc này, càng muốn không đến nàng lời nói thế nhưng cùng Diêu thị giống nhau, Diêu thị là vì chính mình hảo mới có thể như vậy nói, nguyễn tử khiết thế nhưng còn không so đo báo cho chính mình, nàng trong lòng một trận cảm động, trên mặt đã toát ra vài phần ấy nấy chi sắc. Tứ tỷ ngươi ngươi thiệt tình thành ý đai ta, ta không nghĩ lừa gạt ngươi, kỳ thật chuyện này ta đã biết bất quá, ta cũng tính toán nói cho tứ tỷ, chỉ là vẫn luôn vội không có thời gian lại đây. Nàng có chút ngượng ngùng nhìn Nguyễn Tử Khiết nói, Nguyễn Tử Khiết trên mặt lộ ra khiếp sợ, ngẩn người, tiện đà cười nói, biết liền hảo, ta chính là sợ ngươi không biết mới nói cho ngươi một tiếng. Tứ tỷ ngươi không trách ta. Nguyễn Tử Ngọc xấu hổ hỏi, ta vì sao phải trách ngươi, ngươi ta là tốt nhất tỷ muội. chúng ta tỉ mọi tình nghĩa cũng không phải là này đó vật ngoài thân có thể dao động nguyễn tử khiết cười nói nguyễn tử ngọc trong lòng không còn có nghi ngờ thầm nghĩ diêu thị chính là suy nghĩ nhiều hai người lại nói chuyện phía một lát nàng mới rời đi xuân phương đem nàng hai người đưa đến viện muôn khẩu mới phản hồi tiểu thư quả nhiên như ngươi suy nghĩ nàng căn bản chính là còn có nhị tâm xuân phương trầm giọng nói nguyễn tử khiết hừ lạnh một tiếng nhảy nhót vai hề thôi mọi việc phản bội ta ta đều sẽ làm nàng trả giá đại giới một tháng sau có trò hay nhìn kia thất tiểu thư bên kia xuân phương hỏi dò cũng nói cho nàng lần này ta đối thái tử nhất định phải được chỉ là nếu không có các nàng làm nền như thế nào biểu hiện ra ta xuất sắc này ra diễn muốn người nhiều mới xuất sắc xuân phương hơi hơi gật đầu nô tỳ minh bạch nô tỳ này liền đi an bài xuân phương đứng ở hà viên ngoại hướng trong viện nha đầu hỏi các ngươi tiểu thư có ở đây không tiểu nha đầu vội buông trong tay việc tiến lên nói tiểu thư ở phòng nột, ta đây liền đi thông báo Không cần Xuân Phương ngăn lại nàng, vây vây tay, lại đây, chúng ta tiểu thư có nói mấy câu muốn mang cái thất tiểu thư, ta còn vội vã trở về phục mệnh, liền không đi vào, ngươi cấp thất tiểu thư truyền lời đó là. Nàng ở tiểu nha đầu bên thai nhỏ giọng vài câu, nói xong, lại không yên tâm dặn dò nói, nhất định không cần đối người khác nói, nếu không cẩn thận ra của ngươi. Tiểu nha đầu vâng vâng dạ dạ sưng không dám nói bậy, tiện đi Xuân Phương, chạy nhanh vào nhà bẩm báo. Tiểu thư, vừa rồi tứ tiểu thư bên người Xuân Phương lại đây. Làm nô tỉ mang nói mấy câu cho ngài, nói là lần này lao phu nhân ngày sinh thượng, sẽ có đại nhân vật lại đây, làm tiểu thư hảo hảo chuẩn bị. Nhiễm phất hiển nhiên không nghe được lời nói trọng điểm, dương giọng nói, cái này xuân phương, ỷ vào chính mình ở tứ tiểu thư trước mặt được yêu thích, thế nhưng cũng dám như thế kiêu ngạo, nàng tính cái thứ gì, cho chúng ta tiểu thư tiện thể nhắn, thế nhưng người đều không tiến vào một chuyến. Nàng rốt cuộc còn đem không đem tiểu thư ngươi để vào mắt. Nguyễn tử quân không thèm để ý lắc đầu, nhiễm phất. Ngươi đừng nói nữa, ta tình huống ngươi lại không phải không biết, có lẽ Xuân Phương vội vã trở về, dù sao ta là nghe được, chỉ là cái này đều ta hảo hảo chuẩn bị, lại là ý gì? Nàng không tự giác nhìn về phía A Văn. A Văn lược 1.4, Nguyễn Vân quý quan bái tứ phẩm, nhậm ngô châu chi phủ, mà ngô châu có thể nói là trừ bỏ kinh đô lạnh triệu ở ngoài nhất phồn hoa một tòa châu, thả giao thông pháo đài càng là so lạnh triệu đều còn phải hơn một chút, lui tới người làm ăn tần nhiều, nếu nói lạnh triệu là Bắc Kinh nói. Ngô Châu chính là Thượng Hải, đã chịu coi trọng trình độ xa xa không phải mặt khác Châu tỉnh có thể bằng được, hơn nữa tưởng Lao Phu Nhân có cáo mệnh trong người, này liền làm Nguyễn Gia. Ở trong triều địa vị có thể nói hiền hách, tứ phẩm trở lên mặt khác tam phẩm, tuy rằng địa vị đều không bình thường, khá vậy không coi là đại nhân vật ba chữ, đặc biệt là Nguyễn Vân Quý cùng nhị phẩm tả thị lang đoạn hoành cùng từ nhị phẩm phó tướng viên kha quan hệ đều không tồi, ngày thường lui tới cũng nhiều, nói như vậy, chỉ sợ đến lúc đó. Tứ tiểu thư theo như lời đại nhân vật, iliano tỉ kiến giải vụ về chỉ sợ là chỉ hoàng cung quý tộc. Nàng nhan nhặt nói, Nguyễn tử quân chấn động, che miệng kinh hô, hay là ngươi nói chính là hoàng tử. A Văn hơi hơi gật đầu. Này sao có thể đâu, hoàng tử như thế nào sẽ tới chúng ta trong phụ tới. Nơi này khoảng cách lạnh triệu tuy rằng không xa, nhưng qua lại đường xá cũng muốn hoa đi 4-5 ngày thời gian. Các hoàng tử như thế nào lại muốn tới nơi này cấp lao phu nhân trúc thọ. Này không thích hợp A. Nhiễm phất cũng biểu hiện thực giật mình, nhưng nàng để ý cũng không phải cái gì hoàng tử, này liền kỳ quái, nếu là các hoàng tử muốn tới, kia tứ tiểu thư như thế nào sẽ như thế hảo tâm làm nói cho chúng ta biết. Từ trước nếu là có cái gì chuyện tốt, các nàng từ trước đến nay đều là gạt chúng ta. Chuyện này sự tình quan trọng, đương nhiên sẽ nói cho chúng ta biết, miễn cho đến lúc đó làm ra cái gì đường dễ tới. Nguyễn tử quân nói, A Văn tắc lắc đầu, nếu thật sự chỉ là như vậy, y đi theo các nàng tính cách. Nhiều nhất cũng liền trước tiên một hai ngày báo cho, làm cho chúng ta có cái chuẩn bị tâm lý không đến mức hiện trường ra cái gì sai lầm, nhưng lúc này khoảng cách ngày sinh còn có một tháng. Vậy ngươi cảm thấy tiệp viên bên kia là ý gì? Nguyễn Tử quân lại nhìn phía A Văn. Không biết như thế nào, càng tiếp xúc, nàng liền càng cảm thấy A Văn không thể nắm lấy, hành sự kín đáo nói chuyện có lý không nói, bình tĩnh như nước con ngươi hạ căn bản gọi người thấy không rõ, tuy rằng dung mạo không coi là nhất diễm lệ. nhưng người sau cả người tản mát ra ẩn ẩn trầm ồn khí trước, lại làm nàng là đứng ở trong đám người cũng không thể bị bỏ qua. A Văn không biết nàng trong lòng suy nghĩ, tiếp tục phân tích nói, trong phủ chưa xuất các tiểu thư tổng cộng có bốn vị, trong đó lại thuộc tứ tiểu thư nhất xuất chúng, liền tính nô tỳ không nói, tiểu thư cũng nên có thể biết được các hoàng tử đến trong phủ tới ý nghĩa ở đâu, nếu là ai có thể may mắn bị coi trọng, đó chính là một sớm phi thiên, cho nên, xuất chúng như tứ tiểu thư, chưa chắc sẽ không hoài dạ tâm. nhưng nhất chi độc tú chỗ nào có thể so sánh hạc trong bảy ga lực đánh vào đại đâu. Nô tỷ phòng đoán, tứ tiểu thư là muốn cho trong phủ mặt khác các vị tiểu thư đều biết chuyện này, kể từ đó mọi người đều sẽ xuống tay chuẩn bị, ngày sinh ngày đó khẳng định sẽ có xuất sắc biểu diễn, nhưng này đó đều không thể cái quá tứ tiểu thư phương hoa, ngược lại sẽ phụ trợ ra nàng hoa mỹ, làm nàng trở thành nhất chịu chú một người. Nhiễm Phất hà to miệng, không dám tin từng nói, A Văn, ngươi này đầu rốt cuộc như thế nào lớn lên, như vậy đều có thể nghĩ ra được. Ta vốn đang kỳ quái tứ tiểu thư vì sao như thế hảo tâm, nghe ngươi như vậy một phân tích, nguyên lai là trồn cấp gà chúc tết bất an hảo tâm nột. Nguyễn Tử Quân cũng là mày hơi cho, kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ. Ta cũng không thấy người sang bắt quàng làm họ tâm tư, nếu không chúng ta liền không chuẩn bị đi. Nàng thử nhìn A Văn. Chuẩn bị, lại còn có phải hảo hảo chuẩn bị, ít nhất cũng không thể lót đế đi. A Văn trầm giọng nói, lục tiểu thư thân thể không khỏe, đến lúc đó khẳng định sẽ không lên sân khấu. Dư lại liền tứ tiểu thư cùng ngũ tiểu thư cùng với tiểu thư ngài, ngươi nói, này phía trước hai vị đều biểu diễn, dựa vào cái gì các nàng sẽ làm ngươi một người ngồi vách tường quan vọng, chỉ sợ không ngừng tại đây, các nàng còn nghĩ như thế nào làm ngươi xấu mặt làm ngươi mất mặt. Nguyễn Tử quân bị luân phiên khiếp sợ lúc sau, rốt cuộc có vẻ không như vậy kinh ngạc, chỉ là vẫn là không hiểu, nghi hoặc nói, ta tài nghệ các loại đều so ra kém hai vị tỷ tỷ đến lúc đó khẳng định là muốn lót đế, này xấu mặt không ra xấu nói, ta cũng không thèm để ý. Ngươi có thể như vậy rộng rãi, không thấy được người khác liền sẽ không bàn lộng thị phi A. A văn thở dài một hơi, tiếp tục nói, này các hoàng tử đều tới rồi, ngươi nói khác trong triều đại quan còn có cái gì lý do không đến, đến lúc đó toàn bộ cửu u quốc hiển hách nhân vật đều sẽ đến, thoáng ra một chút sai lầm, kia ảnh hưởng nhưng không chỉ là ở Nguyễn Phủ Nội truyền truyền, rất có khả năng sẽ lan đến gần toàn bộ cửu u quốc, như vậy, tiểu thư còn cảm thấy không thèm để ý. Liền tính ngươi không thèm để ý. Chỉ sợ Nguyễn lao ra cùng lao phu nhân bên kia cũng sẽ tức giận, khi đó nên đón tiểu thư, chỉ sợ cũng là mưa rền gió dữ. Nguyễn tử quân lại một lần bị hung hăng dọa tới rồi, nàng không nghĩ tới một cái đơn giản tiệc mừng thọ, liền khả năng sẽ lôi kéo ra nhiều chuyện như vậy tới, nếu là đến lúc đó nàng thật sự ở tiệc mừng thọ thượng ném mặt, kia phụ thân cùng mẫu thân, còn có lão phu nhân lửa giận. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng nhịn không được đánh cái dùng mình, hoàng nói, a văn, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta ta vũ so ra kém tứ tỷ cầm so ra kém ngũ tỷ thi họa càng là không thành thạo này này nhưng như thế nào cho phải a có lẽ ngươi cho rằng làm đường đường nguyễn phủ thất tiểu thư cầm kỳ thư họa đều không tinh thông nói khả năng không quá dám tin nhưng mai thị chỉ là cái mễ hành lão bản nữ nhi vốn là đối cầm kỳ thư họa không có đặc biệt tinh thông kế nguyễn tử quân sau liền vẫn luôn không có con hơn nữa mặt khác vài vị di thái thái trên ép căn bản là không chịu nguyễn văn quý sủng ái Tự nhiên cũng không có khả năng tìm tốt tiên sinh dạy dỗ, Nguyên Tử Ngọc là hoàn toàn lười biếng sơ với luyện tập, mới có thể lâm thời ôm chân phận, nhưng rốt cuộc có chút đáy, cho nên nói, ba cái tiểu thư giữa, Nguyên Tử Quân không thể nghi ngờ là yếu nhất. Chính cái gọi là cực kỳ mới có thể chiến thắng, tầm thường cũ kỹ nữ tử tài đức đều biểu hiện ở cầm kỳ thư họa phương diện, nhưng nghìn bài một điệu cũng sẽ làm người sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc, ít nhất đối với A Văn chính mình, cái này âm luật ngu ngốc, nàng là nghe không ra ai hảo ai hư. Tiểu thư không nên gấp gáp Dung Nô tỉ suy nghĩ một chút, nhất định sẽ không làm tiểu thư lần này tiệc mừng thọ thượng xấu mặt. Nguyễn Tử Quân cứu chính mình, A Văn vẫn luôn muốn báo đáp nàng. Hơn nữa chính mình hiện tại lại là Hà Viên Đại Nha Hoàn, nếu là người sau đổ, nàng cũng là môi hở răng lạnh, cho nên đối chuyện này là phá lệ để bụng. Dự bên trong vườn, đột nhiên phát ra tư tư chói thai quái dị thanh âm, ngay sau đó lại là một trận mân thủ bao mẫu tây rơi xuống đất thanh âm. Cho ta lấy đi, đem mấy thứ này đều cho ta lấy đi. Nguyễn Tử Ngọc mắt hạnh chứng to, lạnh giọng quát lớn nói. Thu Thủy run rẩy quỳ trên mặt đất run bần bật, trong miệng nói, tiểu thư bất giận, nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình a. Nguyễn Tử Tâm thở dài một hơi, nhặt lên trên mặt đất đã không biết là đệ mấy đem bị quăng ngã đoạn cầm, ôn nhu khuyên đủ. Ngọc Nhi, đánh đàng chú ý tâm cảnh, ngươi tâm thần không yên, như thế nào có thể đạn hảo đâu? Kỳ thật ngươi đấy thực hảo, chỉ là chỉ là sơ với luyện tập, ngươi lại là này một câu, ngươi có thể hay không đổi một câu dễ nghe, phiền đã chết. Nguyễn Tử Ngọc Quát, Nguyễn Tử Tâm nhãn khuôn hơi hơi phím hồng, rất là hủy khuất rũ đầu không cầm thanh. Lại này Phó Đức Hạnh, ta là thiếu ngươi vẫn là như thế nào? Ngươi đợi này chính là cố ý tới ghê tẩm ta có phải hay không? Ta không luyện, ngươi cho ta đi, đi à? Sớm đã có tiểu nha đầu đi hoa du nguyện thỉnh Diêu Thị, lúc này Diêu Thị vừa mới đi vào tới, vừa thấy đến đầy đất hỗn độn, trong lòng đã sáng tỏ, xử cái ánh mắt nhi, thường thanh liền đem phòng trong mặt khác nha đầu đuổi đi ra ngoài. Ngươi này lại là nháo nào vừa ra nhi. Diêu thị trách nói. Nguyễn Tử Ngọc tiến lên lôi kéo tay nàng làm lúc nói. Nương, ngươi xem nữ nhi này đôi tay, vốn dĩ ra thịt non mịt, mấy ngày này luyện cầm, đều cắt vỡ. Ngươi xem ngươi xem, nơi này đều trường chết kén. Nàng vươn một ngón tay đầu ở diêu thị trước mắt nhóng lên. Nếu là ngày xưa, diêu thị nhất định sẽ lập tức nói tính. Nhưng hôm nay, nàng lại sụ mặt trầm giọng nói, lại khổ cũng cho ta nhẫn qua mấy ngày nay, an đến nhất thời khổ mới là nhân thượng nhân. chỉ cần có thể bị hoàng tử nhìn chúng ngươi liền khổ tận cam lai nguyễn tử ngọc không phục nói bằng ta mỹ mạo chẳng lẽ còn không thể đả động bọn họ diêu thị hận sắc không thành thép đẩy nàng đầu một chút cắn răng nói ngươi cái thành thực mắt nhi nếu luân mỹ mạo tứ nha đầu kia dung mạo ngươi có thể so sánh không nói nàng chính là thất nha đầu gương mặt kia cũng là đẹp ngươi có thể so sánh ngươi là nói ta liền nguyễn tử quân đều so bất quá nguyễn tử ngọc giọng the thế nói khí mặt đều đỏ lên diêu thị chạy nhanh ủi ngươi đương nhiên là so nàng hai đều tốt chỉ là kia hai người cũng không kém nếu chỉ bằng dung mạo thủ thắng khó chính là nữ nhi luyện một tháng còn không thấy tiến bộ tỷ nàng nói ta này trình độ nếu là muốn luyện ra cái tên tuổi tới còn phải ba bốn năm nàng oán hận chừng mắt nhìn nguyễn tử tâm liếc mắt một cái diêu thị nâng thanh chất vừa nói ngươi thật sự nói như vậy ngươi này rõ ràng là đả kích ngươi muội muội ngươi an cái gì tâm tư nguyễn tử ngọc đắc y rào rạt nhìn nguyễn tử tâm ủy khuất nước mắt ở hốc mắt đảo quanh nhi rất là hà giận, nương, nay cầm ta thật sự luyện không được, tỷ mỗi lần đều nói đả kích ta nói, làm hại ta căn bản vô pháp nhi dụng tâm luyện, lại có mấy ngày chính là lao phu nhân tiệc mừng thọ, căn bản không kịp. nàng ảm đạm nói, diêu thị cái này nóng nảy, nguyễn tử ngọc trình độ giống nhau, này nếu là đến lúc đó lên sân khấu, căn bản không đủ tư cách. ai nếu là ta có thể giống tỷ tỷ giống nhau, vậy là tốt rồi, chẳng sợ chỉ là mượn một ngày, cũng đủ rồi. nguyễn tử ngọc thở dài, lẩm bẩm tự nói. Diêu Thị lại ánh mắt sáng lên, bắt lấy Nguyễn Tử Ngọc bả vai, trong mắt có điên cuồng chi ý. Xuân Phương đi vào buồng trong, cười nói: Tiểu thư, dự viên bên kia quả nhiên như ngươi sở liệu, tam tiểu thư đã dọn về hình viên, này hai ngày đều đóng cửa không ra. Tiểu thư ngươi dăm ba câu khiến cho ngũ tiểu thư chiếu ngài an bài lộ tuyến đi, nô tỳ bội phục. Ta bất quá là đề điểm nàng vài câu thôi, lại có cái gì hảo bội phục? Nguyễn Tử khiết khỏe miệng trồi lên nhàn nhạt ý cười, lại hỏi: Hà viên bên kia tình huống như thế nào? Xuân Phương mặt lộ vẻ trầm ngâm chi sắc, đây cũng là nô tỷ không nghĩ ra, theo lý mà nói, Hà viên bên kia hẳn là sẽ có điều hành động, nhưng nô tỷ quan sát mấy ngày, thấy các nàng ngày ngày đều chơi đùa chơi đùa, tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, tiểu thư có phải hay không nhiều lo lắng. Nô tỷ xem thất tiểu thư cũng không cái gì sở trường đặc biệt, nàng cho dù có tâm, cũng không có cách nào đi. Phòng ngươi chi tâm không thể vô, lần này sự tuy rằng ta đã có chín thành nắm chắc, khá vậy không thể thiếu cảnh giác. Người tiếp tục quan sát, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không cần buông tha, giống nhau hướng ta hội báo. Xuân Phương ứng là, cửa có tiểu nha đầu thông báo nói, tiểu thư, đại di thái phái thường hỉ lại đây. Nguyễn Tử khiết ý bảo nhìn Xuân Phương liếc mắt một cái, người sau lập tức nói, làm nàng tiến bảo. Không trong chốc lát, một cái nhìn qua có 17-18 tuổi nữ tử đi vào tới, cung kính nói, nô tỳ thường hỉ gặp qua tứ tiểu thư, đại di thái ở trong viện nấu trà, làm tiểu thư ngài qua đi một chuyến. nguyễn tử khiết biết đây là muốn cho nàng đi đáp lời liền nói ngươi đi về trước ta thay đổi quần áo liền qua đi thương hỷ ứng thanh là lại cung kính lui ra xuân phương một bên cấp nguyễn tử khiết thay quần áo trải đầu một bên nói tiểu thư đại di thái làm ngươi qua đi khẳng định là muốn hỏi cái này thứ tiệc mừng thọ chuẩn bị như thế nào ngươi nếu không nghĩ đi nếu không nô tỉ qua đi nói một tiếng liền nói tiểu thư ngài siêng năng luyện vũ thân thể không khỏe nguyễn tử khiết khép cười một tiếng trong mắt có một tia ảm đạm hiện lên mẫu thân kêu ta đi ta có thể không đi hai người đi vào hương đan viện, sớm có nha đầu đi vào thông báo sau đó ra tới nói di thái thái ở hậu viện làm tiểu thư trực tiếp đi hậu viện lúc này như cũng là trời giá rét hậu viện tuy rằng hoa đoàn cầm thốc nhưng rốt cuộc thực lãnh nguyên tử khiết chỉ xuyên mỏng cái áo cả người run run, run đi vào hậu viện Hải nhi gặp qua mẫu thân nàng cung kính hành lễ Bố thị trước mặt nấu một hồ trà nghe được thanh âm nàng mí mắt cũng chưa nâng một chút nhàn nhạt nói Tới, ngồi đi. Nguyễn Tử Khiết theo lời ngồi xuống, Xuân Phương chờ ở sau người. Đây là năm nay tuyết đầu mùa hòa tan tuyết thủy nấu, hương vị không tồi. Bố thị đưa cho nàng một ly phao trà ngon. Nguyễn Tử Khiết tiếp nhận, nhẹ nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, mâu thân tay ngày càng ngày càng tốt. Bồ thị nhẹ ngắm nàng liếc mắt một cái, lại hỏi, chuẩn bị thế nào? Hết thảy đều dựa theo nữ nhi kế hoạch tiến hành, lúc này đây, nữ nhi nhất định sẽ thành công. Nguyễn Tử Khiết trong mắt mang theo tự tin. Bố thị lại nói, nhiều năm vất vả, đều xem lúc này đây, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, đến lúc đó ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hai nhi Cẩn Tuân Mẫu thân dạy bảo, chỉ cần ngươi có thể trở thành thái tử chắc phi, ta sẽ không bao giờ nữa dùng chỉ vạn hà kia tiện nhân khí, nhớ kỹ, không thành công liền xả thân. Bố thị cuối cùng lạnh lùng tung ra một câu, thế nhưng so này tháng 11 thời tiết còn muốn lánh đạm vài phần. Trạng vạn, sở hữu sân đều tắt đèn đi vào giấc ngủ, Nhiễm Phất đem mấy cái cửa sổ bức màn kéo xuống tới, phòng trong tức khắc lâm vào đen nhánh một mảnh. Phốc nho nhỏ ánh nến trận lóe chiếu sáng phòng trong. Nguyễn Tử quân nhỏ giọng nói, A Văn, chúng ta thật sự cần thiết mỗi ngày như vậy thần thần bí bí, ngươi cái này biện pháp mới mẻ độc đáo, người khác liền tính muốn học cũng học không được, sao không chính đại quang minh, như vậy mỗi ngày buổi tối lén lút, lòng ta tổng cảm thấy như là nàng không có nói ra tiếp theo câu. Phần 29 A Văn đem ánh nến đặt lên bàn. Bởi vì bức màn tất cả đều là dùng miếng vải đen làm, cho nên ở phòng trong ánh nến, bên ngoài nhìn qua cũng như là tắt đèn dường như. Nàng nhan nhạt nói, có phải hay không cảm thấy như là ở xử trá? Nguyễn Tử quân giật mình, không có hé răng, xem như cam chịu. A Văn hơi hơi mỉm cười, không nói gì. Có một số người, chính là thiện tâm mềm lòng không thể làm chính mình làm bất luận cái gì có vi đạo đức sự tình. Các nàng hiện tại lén lút, đích xác như là ở xử trá, cái này làm cho nàng nhớ tới đã từng đi học thời điểm. Đệ tử tốt đều là ban ngày chơi đùa, buổi tối lại ở ngươi nhìn không thấy địa phương khêu đèn đánh đêm, vì chính là cấp địch nhân thi mê hồn kế, cuối cùng khảo thí thành tích xuống dưới, đệ tử tốt như cũ thành tích hảo, người khác lại không hiểu vì sao đồng dạng đều chơi, thành tích lại khác nhau như trời với đất. Nhiễm phất hai nha một tiếng, khuyên đủ, tiểu thư, như thế nào có thể như vậy tưởng đâu, ngươi cũng không nhìn xem ban ngày xuân phương kia nha đầu, ở chúng ta sân ngoại bồi hồi bao nhiêu lần, đó là để phòng chúng ta nột. Làm người không thể như vậy thành thực mắt nhi, nếu không sẽ bị gặm cha đều không dư thừa. Nguyễn Tử Quân thở dài, các ngươi nói cũng đúng, ta chính là trong lòng không lớn thoải mái, đường động ta, chúng ta tiếp tục đi. A Văn bất đắc dĩ lắc đầu, Nguyễn Tử Quân tính cách là nhất định phải bị người khác đắn đo cả đời, chỉ là loại người này cũng có đáng yêu địa phương, nàng thiệt tình thành ý đối với ngươi, không cần lo lắng sau lưng một đao, ít nhất ở cái này lục đục với nhau hậu trạch, là rất khó đến, chỉ là hy vọng nàng người như vậy. có thể đụng tới cái quý trọng chính mình, nữ nhân thiên chân là yêu cầu bị người che chở, nếu không, vật cực tất phản, chung có một ngày, mềm yếu Nguyễn Tử Quân sẽ phát cuồng. Nguyễn Tử Tâm nhìn đối diện ngồi Diêu Thị cùng Nguyễn Tử Ngọc, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, rồi lại không thể nơi hà. Một tháng thời gian trước mắt liền quá, hai tháng sơ tám hôm nay, toàn bộ Nguyễn phủ đều đắm chìm ở một mảnh vui mừng, giữa Nguyễn Vân Quý đứng ở cửa nghênh đón tiến đến mừng thọ khách nhân, bên trong phủ người đến người đi. trong phủ gia đình cùng nha hoàn đều vội khí thế ngất trời. Phương Đức vội vàng chạy tới, thấp giọng nói, lao ra, người đã ở chỗ ngốc chỗ. Nguyễn Văn Quý lập tức sửa sang lại quần áo, nói, đi thôi lão phu nhân kêu lên tới. Phương Đức lại vội vàng chiều nội viện chạy, không đại trong chốc lát, liền thấy tưởng lão phu nhân ở Vạn Thị nâng hạ, Tả Hưu đi theo Vạn Thị con cái, phía sau là vài vị di thái thái cùng với từng người con cái, có thể nói là trận thế mênh ngông quần cuộn. Thái tử điện hạ, nhị điện hạ, tứ điện hạ đến. tất cả mọi người buông trong tay bận rộn đồ vật sôi nổi quỳ xuống tưởng lao phu nhân mang theo liên can nữ quyến sôi nổi quỳ xuống hành lễ tham kiến thái tử điện hạ nhị điện hạ tứ điện hạ a văn đứng ở đám người mặt sau tuy rằng quỳ nhưng nàng vẫn là nhịn không được tò mò thoáng nâng nâng đầu nhìn phía cửa vài vị hoàng tử nay vừa thấy mới cảm thấy cái gì gọi là nhân trung long phượng vài vị hoàng tử trên mặt đều có tương tự chỗ rồi lại cắt có đặc điểm thái tử khuôn mặt nho nhã tuấn giật khỏe môi treo lên nhợt nhạt ý cười Làm người lần cảm thân thiết, đứng ở thái tử bên cạnh lại là cái mặt trầm như nước nam tử, dung mạo tuấn lãng vi phạm, đáy mắt lại thâm trầm một mảnh. A Văn tự hỏi thức người có nói, khá vậy không dám tùy tiện phán đoán ra người này tính cách, mà một vị khách chạm muốn xa hơn một chút một chút người, hình dáng như đao khắc giống nhau góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt vượng lộ ra vài tia sắc bén, cười như không cười nhìn mỗi một chỗ. Giờ khắc này, A Văn chỉ có thể nghĩ đến một cái đồ vật, phun lưới rắn rắn độc. Thái tử, nhị điện hạ, tứ điện hạ quang lâm hàn xá lệnh hàn xá đồng tất sinh huy hạ quan đã bị hảo ghế thỉnh thái tử cùng hai vị điện hạ bên trong thỉnh thái tử hư đỡ một phen cười nói nguyễn đại nhân không cần đa lễ mau mau xin đứng lên từ nguyễn vân quý dẫn đường vài vị hoàng tử đi theo vào đại sảnh bởi vì nữ quyến không thể ở lại đại sảnh nội cho nên chỉ có tưởng lao phu nhân lưu lại vạn thị tắc mang theo mặt khác nữ quyến trở lại hậu viện tiếp đái mặt khác tiến đến quý phụ nhân một hồi đến hậu viện nguyễn tử quân mới nhẹ nhàng thở ra vô bộ ngực hãy còn đang khẩn trương nói vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết sợ ra cái gì sai nhiễm phất biếu môi tiếc nuối lắc đầu đáng tiếc vẫn là không có thể thấy thượng hoàng tử nhóm một mặt nếu là có thể xem một cái cuộc đời này không ổn đối với nàng loại này nội trạch nha đầu cả đời bên trong đều không có khả năng sẽ nhìn thấy kia cao cao tại thượng các hoàng tử hôm nay xem như cuộc đời này may mắn a văn đạm cười nói trừ bỏ diện mạo phi phàm một ít khí chất cao quý một ít cũng không có gì còn không có a nàng trợn cơm mồm trong mắt trong nháy mắt hiện lên lớn lao sầu bi rồi lại chớp mắt không thấy nhiễm phất nghi hoặc nói chẳng lẽ ngươi vừa rồi gặp qua chỉ là ngắm liếc mắt một cái vài vị hoàng tử đều có vài phần tương tự nhiễm phất tức khắc vui vẻ lôi kéo a văn liền không bông tay mau cho ta hình dung hình dung ngươi người này quá lớn mặt chút thế nhưng còn dám nhìn trộm hoàng tử may mắn vừa rồi không bị phát hiện nếu không ngươi lúc này đầu cũng không biết còn ở không ở trên cổ nguyễn tử quân cũng rất tò mò A Văn rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem chứng kiến cấp hai người miêu tả một lần. Trong đại sảnh một mảnh trò chuyện với nhau thật vui, bất quá nhiều là thái tử Lưu Huyền cùng tứ điện hạ Lưu khoát mở miệng, Lưu Nham chỉ lặng lặng nghe, khi thì cười cười, cũng không nói chuyện. Lưu Huyền bất thời giờ hỏi, nhị đệ có phải hay không nhàm chán? Lưu Nam cười cười, một độ ngươi hiểu ta biểu tình. Lưu Huyền nghĩ nghĩ, liền lớn tiếng nói, Nguyễn Đại Nhân trong phủ còn có khách nhân, liền không cần cố ý tiếp đại bổn cung thấy quý phủ hoàn cảnh bố trí ưu nhã tưởng khắp nơi đi một chút nguyễn Vân quý thụ sủng nhược kinh liền xưng tán thưởng sau đó chính mình mang theo vài vị hoàng tử ở bên trong phủ dạo mà lưu nham tác nhân cơ hội lắp mình đã phô thành trên đường nhỏ lưu nham tựa hầu nghĩ đến cái gì phía sau khuôn mặt tuấn lãng trắng non nam tử không cấm nói điện hạ ngươi suy nghĩ cái gì lưu nham cười cười vô danh ngươi vừa rồi chú ý tới không nàng cũng ở chỗ này vô danh ngần người không hiểu được nàng Nàng là ai? Chật, hắn nghĩ tới cái gì? Kinh ngạc nói, ngươi là nói kia tiểu cô nương. Thế nhưng cũng ở chỗ này. Nàng không phải ở trường thủy huyện sao, như thế nào lại muốn tới nơi này? Có thể hay không nhìn lầm A? Lưu Nham khẳng định nói, mới vừa tiến vào thời điểm, những người khác đều cúi đầu, liền nàng dám ngẩng đầu, thế nhưng còn lớn mật đánh giá chúng ta, thật là không biết sợ tự viết như thế nào. Vô danh tấm tắc hai tiếng, cảm khái nói, xem ra chúng ta cùng kia tiểu cô nương thật đúng là có duyên. Điện hạ, nếu không ta đi đem nàng mang lại đây.